Ngoại thiên, thiên ma chứng đạo, cựu kiếp liên hoàn, thiên kiếp dẫn động nhân kiếp, nhân kiếp động đến mệnh kiếp, cùng sở hữu 28 trọng kiếp nạn diễn sinh, đây là trời cũng muốn tiêu diệt ta. Ta lạnh lùng cười cười, đối với diện thiên châu suy tính ra kết quả không cho là đúng. Ta 3 tuổi bị lão sư dẫn vào thiên tâm quan, 18 tuổi đã đem thiên tâm quan đích chuyển ngũ thức ma quyển tu luyện đến đại thành, mở thiên ma ngũ thức, được ma cực tông trưởng lão coi trọng mang theo vào bồn tông. Lĩnh hội tu ma cực tông vô thượng thiên ma bí điển thiên ma vạn hóa huyền biến kinh. 28 tuổi vượt qua trường sinh kiếp, trong một năm liền hàng phục vực ngoại thiên ma, luyện liền bản mệnh thần ma, đã trở thành ma môn trẻ tuổi nhất ma chủ, 30 tuổi sau đó tung hoành thiên hạ khó thất bại, được vinh dự ma môn lục đại chính tông, 18 bổ sung lý lịch, 36 bảng môn, 72 ngoại đạo, nghìn năm lấy hàng đệ nhất thiên tài. Từ nay về sau, ta dung manh tinh tiến, 200 năm lúc giữa, liền phá tứ cảnh. 320 tuổi tấn thăng làm ma môn lục đại ma quân một trong, số vị vạn hóa ma quân. Vì làm tiếp đột phá, tấn chức ma môn trí cao vô thượng thiên ma Chí cảnh, ta tiến nhập vạn ma đường, lấy ra thái thượng ma tông chí cao kinh quấn ly hận thiên thư. Đã nhận được ma môn trí cao kinh quấn ly hận thiên thư sau đó, ta khổ tu 180 năm, 10 ngày trước ma công cuối cùng đến đại thành, trở thành đương đại ma môn đệ nhất nhân, cũng là ma môn duy nhất vô thượng thiên ma. Ngay tại ta 33 ngày tập trung danh. Hóa sinh thiên ma một khắc này, rồi lại cảm ứng được thiên kiếp nhân kiếp mệnh kiếp cùng một chỗ phát động, mặc dù thiên ma chi thân hầu như bất tử bất diện, nhưng cũng bị kiếp số khổ sở. Ma môn trí bảo diễn thiên châu mấy lần suy tính quá khứ vị lai, như cũ hiện ra thập tử vô sinh cục diện, chỉ vẹn vẹn có một đường sinh cơ rõ ràng tại qua không có ở đây tương lai. Qua không thể đuổi theo, tương lai không thể trưởng, cái này một đường sinh cơ căn bản là các loại, chờ nếu không có. Chỉ là của ta theo một kẻ phạm Từng bước một tu luyện tới thiên ma trí cảnh, tâm trí kiên nghị vô cùng, coi như là vượt ngoại thiên ma cũng không có thể dao động mảy may, thì như thế nào sẽ vì này dao động. Mặc dù biết rõ kiếp số trước mắt, thập tử vô sinh, kiếp kiếp liên hoàn, lại cũng chỉ có trảm phá vô căn cứ, đạp phá sinh tử, không tiếp tục có một phần lùi bước tâm tư. Ta đem diễn thiên châu thu vào, diễn thiên châu được xưng ma môn ngũ đại trí bảo một trong, có thể suy diễn mọi sự vạn vật, cho dù ta cũng biết diễn thiên châu tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm Nhưng vẫn xưa cũ ôm nhân định thắng thiên ý chí Ta nhìn ra xa tinh Hà Thật lâu mới rõ ràng quát một tiếng Đồ nhi Tám đạo quang hoa đất bằng dâng lên Ba nam ngũ nữ ngay ngắn hướng quỷ gối ở trước mặt ta Tám người này đều là của ta đệ tử thân truyền Tu vi cao nhất đại đệ tử hạng tỉnh trăm năm trước Cũng đã đột phá ma quân cảnh giới Số vị tử khí ma quân Có thể nói ma đạo cự phách Còn lại sáu vị đệ tử cũng đều có tất cả bất phàm tu vi Vì ma môn một đời mới nhân vật phong vân. Mỗi người đều có thông thiên triệt địa khả năng, phúc vũ phiên vân thủ đoạn, phàm là xuất từ môn hạ của ta thế hệ chưa từng kẻ yếu. Cũng chỉ có ta nhỏ nhất một đồ đệ ứng ninh nhi bởi vì nhập môn quá muộn, bái sư mới 13 năm hoàn cảnh không thể tấn chức ma chủ, nhưng là đã sớm tiến quân lục dục ma cấp độ. Ứng ninh nhi thiên phú độ cao cùng ta năm đó hầu như tương xứng, còn thắng được đại đồ đệ của ta hạ tình, trong vòng 20 năm tất nhiên gặp vượt qua trường sinh chi kiếp, chỉ bất quá nàng chưa hẳn nguyện ý làm ma môn một đời mới tuyệt đại thiên tiêu Ta liếc mắt nhìn cái này 8 cái đồ nhi, trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ trăn trọng, 8 gã đệ tử nhất thời đều câm như hến, bao gồm đã tu đến Ma quân hạng tình đều hơi hơi nếp môi hơi mỏng, thần tình nghiêm túc, cũng không còn tử khí Ma quân tử khí chứa bát phương, tay áo rộng lồng Tam Sơn che thay phong thái. Hạng tình 30 năm trước tấn trước Ma quân, đã thành Ma môn tử khí Ma quân, cùng Ma môn còn lại 5 vị Ma quân địa vị ngang nhau, đã sớm dưỡng thành đường hoàng tình hình chung. Nghe nói có một lần hắn lấy người đỡ pháp Một thân ma môn tử dương ma khí tuân ra bao phủ đối thủ môn phái chỗ ba ngọn núi, sinh sôi đem đối phương sơn môn che 9 tháng, thẳng đến đạo môn mấy cái lao ra hỏa ra tay mới tử dung tối lui. Từ đó về sau, hắn liền nhiều hơn một tử khí chứa bát phương, tay áo rộng lồng tam sơn khẽ ngợi. Hơn nữa còn là đạo môn mấy cái lao ra hỏa trong miệng truyền ra, cái này có thể so sánh ma môn tử dự danh hào muốn vang dội hơn nhiều. Giờ phút này hạng tình rồi lại nửa phần khí thế cũng không, giống như năm đó ban đầu bái sư thời điểm. Nhất phái kính cẩn. Ta đây cái đại đồ đệ số vì ma môn thứ nhất Mỹ Nam Tử, nhưng tính tình rồi lại cùng ta bình thường, ngoại trừ truy cầu ma môn đường lớn, đối với tình yêu ân đoán hờ hững, xuất thân ma môn làm mất đi không nửa cái hồng phấn chi kỷ, cũng chưa từng thu bất luận cái gì một vị đỉnh lô, phong cách cổ xưa ngay ngắn, thậm chí đều khiến ta trong tháng chốc, thường xuyên cho là hắn không phải cùng ta tu luyện ma môn chân truyền, mà chỉ nói cửa một loại phái lao ngoan đồng điều dạy dô đạo môn huyền loại. Còn lại 7 cái đồ đệ cũng đều biết tính tình của ta bản tính, đều thở mạnh không dám không xuất ra, coi như là sau cùng bất hảo, tự xưng ma môn thứ nhất vô lại tứ đệ tử làm phi, cũng không dám còn có nửa phần vui đùa thần sát. Ta lần này kiếp số là kiểu kiếp liên hoàn, thiên kiếp dẫn động nhân kiếp, nhân kiếp động đến mệnh kiếp, thiên kiếp nhân kiếp mệnh kiếp cùng một chỗ phát động. Nói một cách khác, những thứ này ta tự mình điều dạy dỗ đệ tử cũng có có thể trở thành của ta nhân kiếp một trong, như là dựa theo ma môn trước sau như một tác phong nên chạm thảo trừ can, trước tuyệt hậu hoạn. Cái này tám gã đệ tử cũng biết ta có thể sẽ chọn dùng loại này giữ giằn thủ đoạn, chỉ là bọn hắn rồi lại không có có bất cứ người nào dám ở thời điểm này đào thoát, ta ra lệnh một tiếng còn là đều ngoan ngoãn đã đến. Ta vướt nhẹ trong chốc lát cái cảm, trên mặt cười lạnh không ngừng, thật lâu sau đó mới chậm rãi nói ra, lần này làm sư phụ kiếp số đã đến, nhưng mà ta thiên tâm quan truyền thừa không thể đoạn tuyệt, mặc kệ ta có thể hay không trôi qua lần này kiếp số, kể từ hôm nay thiên tâm quan trưởng giáo chính là hạng tình rồi. Đại đệ tử hạng tình khẽ ngầm đầu, vừa muốn nói điều gì, ta đã tiện tay chỉ một cái, một đạo hắc quang bay vào mắt trái của hắn đồng tử, thấp giọng quát nói, còn đây là ma môn trí cao kinh cuốn ly hận thiên thư, đối đãi ngươi tiến đến rút cuộc không đường thời điểm liền coi trộn một chút. Hạng tình hơi khẽ chấn động, thanh âm cũng hơi có chút ít run rẩy, thấp giọng nói ra, ly hận thiên thư chính là là ma môn ba đại trí cao kinh cuốn một trong, bản thân cũng có vô cùng diệu dụng Sư phụ chống, cự thiên kiếp có lẽ có ích, hà tất ở thời điểm này ban cho Đồ Nhi?" Ta khoát tay áo, hạng tình không dám nói thêm nữa, ta lập tức liếc mắt nhìn nhị đệ tử Phong Thái thuế, hắn vốn xuất thân yêu tộc, cho ta thu làm môn hạ, truyền thụ ma môn đại pháp, tính tình vô cùng nhất dĩ dãn. Ta tiện tay đem bên hông bội kiếm giật xuống, ném tới, thản nhiên nói, "Thái thuế ngươi tính tình dĩ dãn, tuy rằng tu hành thời điểm dũng mãnh tinh tiến, nhưng thay đổi nhận thiên ma mê hoặc, cái này miệng chín thần phục ma kiếm là ta tu đạo đến nay." Tự mình tế luyện kiện thứ nhất pháp bảo, đã cảm ứng thông linh, có thể tại một ngày kia giúp ngươi chạm rồi lại tâm ma. Phong thái tuế nhận lấy 9 thần phục ma kiếm, hơi sinh ngại nào, túi đầu không nói, ta vớt ve một cái hắn đầu to, cười nhẹ một tiếng nói ra, lúc trước ngươi vào môn hạ của ta còn lông sù một đoàn cảm giác quá mức tốt, nhưng bây giờ rút cuộc không có cái loại này cơ hội. Phong thái tuế chấn động toàn thân, thấp giọng nói ra, đệ tử không ngày nào dám quên sư phụ lúc trước cân đức. Ta không có lại tiếp tục để ý gặp phong thái tuế Nhìn Tam đệ tử Tiêu Quan Âm, hơi sinh vài phần cương triều nói: "Ngươi tính tình quả cường, có ta ở đây không người dám tổn thương ngươi hại ngươi, nếu là làm sư phụ không coi ở đây, là hơn hướng đại sư huynh cùng ngươi tứ sư đệ xin giúp đỡ a." Ta tiện tay đem một túi càng khôn ném tới, nợ nụ cười một tiếng nói: "Làm sư phụ nửa đời người tích góp đều ở đây cái miệng túi, đừng nói là chưa cho đồ đệ chữa chút thứ tốt." Tiêu Quan Âm tính tình vốn thế tuyệt, coi như là lúc trước cha mẹ cùng cả nhà bị biển cắt ma đạo dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp giết chết, Nàng cũng không có rơi hơn phân nửa giọt nước mắt Chỉ là tại tu đạo thành công sau đó Cuối cùng 3 năm Đem biển cắt ma đạo mấy ngàn người toàn bộ bắt sống Dùng ma môn pháp thuật sống sờ sờ hành hạ 10 năm Lúc này mới từng cái luyện hồn rút phách tế luyện một cây rời hồn thiên Vì chính là có thể lúc nào cũng tra tấn những thứ này diệt môn cựu ra Nhưng lúc này tiêu quan âm hốc mắt rồi lại hơi hơi đỏ ửng Lã trả chứ khóc Không tiếp tục xưa nay lành lạnh có tư thế Ta liếc mắt nhìn bản thân không Nhất lại tứ đệ tử Phi cười nhẹ một tiếng nói ra, môn hạ của ta tám người đệ tử, ngoại trừ đại sư huynh bên ngoài liền mấy người tu vi cao nhất, ngày sau phải nhớ nhiều lắm chiếu cô mấy cái sư đệ muội, cũng chớ để cho ngươi tam sư tỷ chịu thiệt. Lang phi cười nhẹ một tiếng, nói ra, sư phụ chính là đương đại ma môn duy nhất vô thượng tiên ma, nếu là vượt qua kiếp số, ma huy quét ngang thiên hạ, ai dám trêu chọc chúng ta những đệ tử này. Đệ tử còn là dự trúc sư phụ đại công cáo thành, vạn kiếp vinh vên tổ, ma cực thiên địa, tuyên cổ vô đi. Lăng Phi bình thường thái độ ho bát, được xưng ma môn thứ nhất vô lại, lúc này mặc dù nói cười, lại hết sức chi miễn cưỡng, chỉ là mạnh mẽ chống đỡ dáng tươi cười. Ta chỉ một ngón tay một đạo bạch quang bay thấp Lăng Phi mi tâm, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ta vốn là ma môn bảng chi thiên tâm quan đệ tử, nhưng tu vi thành công sau đó, lại bị Lục Đại Chính Tông một trong ma cực tông thu làm môn hạ, đây là ma cực tông thiên ma xá lợi. Ngươi được vợ ấy, coi như là ma cực tông đời sau trưởng giáo rồi. Lăng Phi chấn động, thò tay phất một cái, My tâm đột nhiên hiện ra một đạo dựng thẳng vết tích, một hạt trắng Nếu xương Châu tại dựng thẳng vết tích trong hiện ra, tựa như một viên con mắt bệ nghệ thiên hạ. Ta bình thản một cười nói, thiên ma xá lợi là ma môn ngũ đại trí bảo một trong, lai lịch vô cùng thần bí, các thời kỳ ma cực tông trưởng giáo, trưởng lão, cùng với tất cả vị đệ tử, chỉ cần không phải đột tử, cũng sẽ ở gần chết trước đem suốt đời tu vi quán chú đến thiên ma xá lợi ở bên trong, bàn về sát phạt lực lượng, thiên ma xá lợi vì ma môn thứ nhất. Người đem ma môn ngũ đại ma quân đều được tội lần, nếu không có vật ấy, bằng tiểu tử ngươi sông ở dưới các loại đại họa, làm sư phụ về phía sau, chỉ sợ không người có thể bảo vệ được ngươi, đã liền đại sư huynh của ngươi cũng không được, làm sư phụ ta đã không dùng đến vật ấy, thuận tiện thích hợp tiểu tử ngươi rồi. Lăng Vi Trần chờ sau nửa ngày, lúc này mới bại nhưng nói nói, đệ tử ta ân sư tôn. Luôn luôn bại lại hắn rõ ràng hơi có ngẹn nào, có thể thấy được tâm tình chi động. Ta dặn dò đã xong cái này tứ đại đệ tử sau đó, Đối với còn dư lại bốn người đệ tử cũng cũng không sao kiên nhẫn, đối với ngũ đệ tử Lương Dung, lục đệ tử Chu Hồng Tụ, thất đệ tử Long Cắt Cắt nói ra, các ngươi cái này trở về Thái Thượng Ma Tông đi. Ta chỗ này đã dùng các ngươi không đến. Vốn các ngươi chính là ta cướp đoạt đến đồ đệ, hôm nay ta kiếp số trước mắt, bản thân khó bảo toàn, các ngươi nơi nào đến, liền chạy đi đâu. Lương Dung, Chu Hồng Tụ, Cắt Cắt cái này ba cái nữ đồ đệ, kỳ thật cũng không tính là của ta đệ tử chân truyền. Ba người các nàng bốn là ma môn lục đại chính tông một trong thái thượng ma tông xuất sắc nhất nữ đệ tử. Thái thượng ma tông cùng ta xuất thân ma cực tông tất cả chấp ma môn chi người cầm đầu. Hai châu, có được vạn ma đường, cẳng có ma môn ngũ đại trí bảo một trong thiên ma ly quang sích chấn áp môn phái. truyền lại ly hận thiên thư là ma môn chỉ vẹn vẹn có ba quân có thể tấn chức vô thượng thiên ma điển tịch. Thực lực vẫn còn tại ta xuất thân ma cực tông phía trên, xa xa áp qua còn lại bốn tông. Ta thành tiểu ma quân sau đó, xâm nhập vạn ma đường Cùng Thái Thượng Ma Tông kiểu huyền ma quân đánh cuộc 3 trận, đem hắn xuất sắc nhất ba gạ nữ đệ tử thắng đi qua. Chúng ta vốn ước định liền đánh bạc 10 trận, kết quả cửu huyền ma quân thua 3 trận sau đó, liền tha rằng đem vạn ma đường bại bởi ta, cũng không chịu lại đánh bạc đi xuống. Lương Dung, Chu Hồng Tụ, Cắt Cắt tuy rằng cũng phải ta chỉ điểm, diễn phần mình đột phá bản thân cảnh giới, nhưng cùng ta cảm giác cũng không tính thâm hậu, xa không bằng ta chính thức bốn gã đệ tử chân truyền, nói không chừng trong nội tâm còn đặc biệt hơn ta Nếu là ta không có xẻ ra chuyện, các nàng tự nhiên chỉ là ma cực tông đệ tử, rút cuộc lật không xuất ra trời đi, nhưng ta lúc này bản thân khó bảo toàn, cái này ba cái nữ đồ đệ lưu lại cũng không có gì dùng. Lương Dung khẽ ngẩn đầu một đôi mắt đẹp trong không thấy nửa phần cảm giác, thấp giọng nói ra, "Đệ tử cầu trúc gần sư phá kiếp thành ma, phi thăng 33 ngày." Nàng nói xong những lời này, nhúng chân liền biến thành ma quang sông lên trời, chốc lát liền đi không thấy tăm hơi. Lương vốn có một vô cùng lịch sự tao nhã tên gọi là Lương Sấu Ngọc. Dung mạo cũng tuyệt diễm, là ma môn lục đại chính tông nổi danh tiểu mỹ nhân, càng là cửu huyền ma quân tự mình chọn lựa đại đệ tử. Nàng tại Thái thượng ma tông địa vị giống như của ta đại đồ Nhi Hạng Tình bình thường, thiên phú tư chất tài tình cũng không thua hạng tình, thậm chí đã liền tính tình cũng cùng ta đại đệ tử Hạng Tình thập phần gần, bỏ ma đạo bên ngoài, lại không có vật gì khác. Lương Dung bị ta cướp được ma cực tông sau đó, liền thay đổi một nam tính hóa tên, bình thường rất tốt lấy nam trang trang điểm. Nhập lại cô ý đem dung nhan dùng ma công biến hóa cùng nam tử độc nhất vô nhị. Cái này người nữ đệ tử cũng không phản kháng qua ta đây cái sư tôn, cũng tuyệt không nửa phần đón ý nói hùa, theo khuôn phép cũ, tựa như bùn khắc cây tố, nhưng ta biết rõ nội tâm của nàng tất nhiên có một cấu ngạo khí chưa từng bị chính xác phai mở. Cái này ngũ đệ tử trước khi đi, rốt cuộc triển lộ thêm vài phần năm đó danh gọi lương xấu ngọc, thân là thái thượng ma tông đại đệ tử thời điểm tuyệt đại phong phạm. Chu hồng tụ cùng cắt cắt lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau Diên phần mình khẽ cắn răng ngà, cũng cung chúc ta phá kiếp thành ma, liền từ khống chế độn quang bay đi, tựa hồ một lát cũng không muốn lưu lại. Nếu là không có bị ta cướp được ma Cử Tông, các nàng vốn cũng là thái thượng ma Tông sau cùng đệ tử xuất sắc, tương lai chưa hẳn không có tân chức ma quân, thậm chí tiếp trưởng vạn ma đường cơ hội. Hai người bọn họ nhìn xem hạng tình từng bước một tân chức ma quân, lương dung bị áp chế được mấy chục năm tu vi dừng lại không tiến, bản thân con đường phía trước cũng bị đoạn đi, tương lai thành tựu có kia cực hạn. Nếu nói là là trong lòng vô hận, tuyệt không người chịu tin. Ta đưa mắt nhìn ba vị này nữ đệ tử ly khai, cuối cùng mới nhìn nhỏ nhất đồ nhi ứng ninh nhi, cười hắc hắc, nói ra, ngươi cũng trở về phái nga mi đi. Ta với ngươi phụ thân đấu hơn nửa đời người, còn đem hắn độc sinh nữ nhi cấp đoạt đến làm đồ đệ, cho ngươi tu luyện một thân ma công, nhưng thủy trung tại mấu chốt nhất trên đầu thua hắn một chiêu. Hắn hôm nay đã phi thăng 33 ngày, ta rồi lại muốn gặp phải thập tử vô sinh kiếp số, là hắn thắng được ta Ứng Linh Nhi cắn răng, nói thật nhỏ một tiếng, đệ tử tạ ơn ân sư. Tiện tay ngắt một đạo đã sớm giấu ở trong tay háo phụ lục, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay đi. Ta ngẩng đầu nhìn qua trong chốc lát, đợi đến sẽ không còn được gặp lại cái này nhỏ nhất đồ đệ, lúc này mới một phất ống tay áo, quắc, các ngươi cũng đi à. Hạ Tình, Phong thai Tuế, Tiêu Quan Âm cùng Lăng Phi riêng phần mình dập đầu chăm bái, đi bộ hơn trăm bước lấy bảy ra kính cẩn, lúc này mới lưu luyến khống chế độn quang bay đi. Đợi đến tám gã đệ tử đều rời đi, Ta đây mới than nhẹ một tiếng, đi theo tay khẽ vây, có ba kiện pháp bảo hiện hiện lượn quanh thân vòng bay. Ta tại trở thành ma quân sau đó, dùng lừa gạt thủ đoạn trước sau đem ma môn ngũ đại trí bảo trong hai kiện được trong tay, cái kia chính là thiên ma xá lợi cùng diễn thiên châu. Người phía trước là ma cực tông bảo vật chân phái, vốn nên liền từ ta chấp trưởng, người sau được từ kiền khôn đạo, là kiền khôn đạo bảo vật chân phái, chỉ là càn khôn tông không có ngăn cản nhân vật, kháng cự không được của ta ma huy, không bảo vệ được cái này trấn tông bảo vật Ta thành tựu vô thượng thiên ma sau đó, không dùng thủ đoạn là gì, thậm chí đều không có mở miệng. Ma môn còn lại tông phái liền ngoan ngoan đem ma môn ngũ đại trí bảo mặt khác ba kiện thiên ma ly quang xích Đại tự tại thiên ma phiên, hồn thiên ma dám tiếp nhận đưa đi lên mời ta nhà giám. Ma môn ngũ đại trí bảo đều quy về tay ta. Ma môn ngũ đại trí bảo đều cũng không trần thế chi vật, đến tử hư vô mở mịt 33 ngày bên ngoài. Mỗi một kiện đều thần diệu khó lường, có tất cả bất phản công dụng hồn thiên ma có thể hiệu lệnh ma Sau cùng thiện triệu hoán vực ngoại thiên ma, là hôn thiên đạo trấn phái bảo vật, ta hiện tại thiên kiếp nhân kiếp mệnh kiếp liên hoàn, từ chắc là sẽ không đem nó mang theo trên người. Vật ấy mang theo trên người, nếu là sẽ đem vô cùng thiên ma đưa tới, ta độ kiếp đều không cần suy tính, chỉ cần cân nhắc sao có thể cái chết thống khoái. Cái này chỉ bảo bị ta trấn áp tại vạn ma đường chỗ sâu nhất, tuyệt tạo không được ngược lại. Về phần thiên ma xá lợi, vật ấy hấp thu ma cực tông các thời kỳ mấy trên vạn tu sĩ công lực tinh tụy cũng dung hội vô số ma cực tông tu sĩ gần chết ma niệm, trí tà đến cực điểm, bình thường ta tử có thể trấn áp. Tại ta độ kiếp thời điểm, thiên ma xá lợi rồi lại chẳng những không phải là cái gì trợ lực, đổi vô cùng có khả năng cắn trả chủ nhân, cho nên ta mới đem bàn cho tứ đệ tử Lăng Phi. Có Lăng Phi cái này chủ nhân mới chân áp, thiên ma xá lợi đối với ta lần này độ kiếp không tiếp tục quá nhiễu. Còn lại ba kiện ma môn chí bảo, Diễn Thiên Châu lai lịch thần bí, giỏi về suy diễn mọi sự vạn vật, là một kiện phụ tá chí bảo đều truyền thuyết nó bên trong bao hàm một đạo ma môn trí cao pháp quyết, nhưng chưa từng người có thể giọm phá, chỉ có thể dùng bản thân ma pháp đem ra sử dụng kia suy diễn lãnh dự hỏa phúc. Diễn Thiên Châu tuy rằng không thể dùng đến đấu pháp bên ngoài, có thể ta còn muốn mượn nhờ nó đến tìm kiếm kiếp số trong sinh cơ. Tuyệt đối thiếu chi không được. Đại tự tại Thiên Ma Phiên, Thiên Ma Ly Quang Xích lai lịch càng thêm quỷ dị, phân biệt là Thiên Ma Tông cùng Thái Thượng Ma Tông chấp trưởng. Cái này hai kiện Thiên Ma chí bảo, bản thân đã là tuyệt thế sát phạt chi khí. Mỗi cái đều bất đồng ý lực, ma môn hai đại trí cao kinh cuốn tự tại thiên ma kinh cùng lý hận thiên thư liền khắc ở hai kiện trí bảo phía trên, bất luận cái gì tu luyện giả hai đại ma môn kinh cuốn thế hệ, tựu giống như tại lấy suốt đời tu vi tế luyện cái này hai kiện trí bảo, uy lực vô cùng, chính là ta độ kiếp hai đại dựa vào. Thiên ma tông mặc dù là ma môn lục đại chính tông một trong, nhưng nhân tài tàn lùi, so với ma cực tông cùng thái thượng ma tông đều yếu đi một đầu, liền cửu huyên ma quân đều không bảo vệ được thiên ma ly quan xích Thiên ma tông thì càng cô đơn rồi. Thái thượng ma tông các thời kỳ tông chủ dã tâm bừng bừng, cảm giác, cảm thấy thiên ma ly quang sích đến từ 33 ngày bên ngoài, nói không chừng ngày sau thành ma, sẽ phải đã bị thiên ngoại ma tổ không chế, không tiếc tiêu phí 3.000 năm làm việc cực nhọc, dốc hết tông môn lực lượng, tế luyện hai kiện bảo vật một kiện là phản phất thiên ma ly quang sích mà tế luyện ly hận thiên thư. Thái thượng ma tông mặt khác một kiện, chính là vạn ma đường rồi. Ta nếu như không phải thành ma ngày... Đã dẫn phát kiểu kiếp liên hoàn, thiên kiếp dẫn động nhân kiếp, nhân kiếp động đến mệnh kiếp, không thể nói trước cũng muốn bắt trước bước thái thượng ma tông, tự tay tế luyện một kiện ma môn trí bảo, miễn cho phi thăng 33 ngày, lại bị thiên ngoại ma tổ khống chế, làm người làm châu ngựa. Ma môn dù sao không phải đạm môn, ma tâm giả quyện, phi thăng cũng không quá đáng chính là thay đổi một càng lớn tu la tràng, chém giết thảm hại hơn mãnh liệt mà thôi. Chỉ tiếc, ta hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể trước ứng phó trước mắt kiếp số. Ta thả ra ma môn ba đại trí bảo sau đó, thản nhiên gào to một tiếng, đem một mực gáp chế kiếp số triệt để bùng ra, ở giữa thiên địa nhất thời biến hóa, tựa hồ vũ trụ hồng hoang sáng lập, cũng không phân biệt thiên địa, vạn ma đường trước hốn độn một mảnh. Ta không hề do dự tiến lên trước một bước rời đi hốn độn bên trong. Chốc lát lúc giữa, trong thiên địa sấm rền cuộn cuộn, chỉ có một đoàn hốn độn khối không khí tại trong hư không chậm dài xoay tròn. Ta mới bước vào hốn độn bên trong, thì có bảy đạo độn quanh, quanh co khúc hủy bay tới Đoạn quang trong có 7 tên đạo nhân tất cả đều hình dáng không tầm thường, vẻ mặt hưng phấn, mỗi cái đều bất đồng dị tượng. Nếu là có ánh mắt kiến thức siêu phàm thế hệ, nhìn thấy cái này 7 tên đạo nhân tất nhiên gặp quá sợ hãi, bởi vì này 7 tên đạo nhân đều là chính đạo đại phái sau cùng tuyệt đỉnh nhân vật, số vì bảy đại chân quân, cùng ta ma môn lục đại ma quân đặt song song. Bảy người này nhìn chầm chằm vào hốn độn khối không khí, cũng không áp lực trên thân tràn đầy pháp lực, có trên đỉnh đầu hiện ra lớn gần mỗ cánh mây một mảnh. Có ngoài thân ngũ sắc dáng chiều lợn lờ, có sau đầu cửu sắc khe hở run run, run có ngoài thân kim liên nhiều đóa 5 màu trời đèn quay quanh, càng có não trên đỉnh phát hiện ra ba khối màu xanh xá lợi, còn có trên đỉnh đầu có thang quế, phù tăng đôi cây, có khác 1 người trừng hạ một đạo sáng lạng kim hạ. 7 người này cùng một chỗ hiện thân, coi như là ta còn không tao ngộ kiếp số cũng muốn nhượng bộ lui bình, 7 người này liên thủ có thể nói quần ma lui tránh, không người nào có thể cản trở. Ma môn còn lại 5 vị ma quân tuyệt đối sẽ không bởi vì ta cùng 7 người này động thủ, của chính ta đại đệ tử hạng tình sớm đã bị đấu pháp rời đi, dù là nơi này là ta ma môn trọng địa Vạn Ma Đường, chí ít có mấy vạn ma môn đệ tử ở chỗ này tu luyện, rồi lại không một người dám nhìn qua hướng lên bầu trời nửa mắt, đổi khỏi cần nói ra tay ngăn trở. Vạn ma trong nội đường ma môn đệ tử mỗi cái đều kinh hãi lạnh mình, sợ bị 7 đại chân quân thuận tay đã diệt. 7 đại chân quân căn bản không có để ý tới vạn ma trong nội đường ma đệ tử. Chỉ là đang nhìn bầu trời cái kia một đoàn hôn đột, cầm đầu huyền đức ngũ linh trần quân nhẹ rộng quát, ma đầu kia tấn chức vô thượng tiên ma, ma huy vô song, thế gian lại vô địch thủ. Nếu để cho hắn vượt qua lần này kiếp số, liền đến phiên chính đạo các phái gặp nạn doài. Này là chính đạo các phái cơ hội duy nhất, chư vị liền chớ để lưu thủ rồi. Trên đỉnh đầu phát hiện ra tháng quế, phụ tăng đôi cây thanh hư nguyên hay trần quân than nhẹ một tiếng, quắc, nếu không có ma đầu kia tính kế đáp người, làm cho kia phi thăng Thăng tiên. Ta chính đạo đánh mất chống lại ma này đầu lực lượng, tình thế cũng không đến mức gác liệt đến tận đây. Nay một trận chiến, nếu là thua, đầy bàn đều thua, chỉ sợ ta chính đạo nhiều phái đều muốn bị từng cái diệt sạch, chư vị đạo hữu cùng một chỗ thành tựu lần này công đức ca. Hai vị chân quân nói xong riêng phần mình thúc dục một đạo dáng chiều sông lên trời phía trên, còn lại 5 vị chân quân cũng thúc dục pháp lực cùng một chỗ quán chú đã đến hôn độn khối không khí phía trên, muốn lấy bản thân pháp lực tăng trưởng tiếp số uy lực đại để Diệt diệt ma môn vị này 1.400 năm qua cây còn lại quả to vô thượng thiên ma ta khống chế đại tự tại thiên ma phiên cùng thiên ma ly quang xích đang tại hố độn khối không khí trong cùng thiên kiếp hạ đấu ta trận này kiếp số phân có thiên kiếp cửu trọng nhân kiếp cửu trọng mệnh kiếp cửu trọng Tam kiếp cửu trọng hợp nhất còn có cuối cùng một trọng đại kiếp số tổng cộng 28 nặng kiếp nạn diễn sinh như là chỉ có thiên kiếp ta bằng pháp lực cũng có thể ngang nhiên vượt qua coi như là tăng thêm nhân kiếp ta cũng vui mừng không sợ nhưng còn có kiểu trọng mệnh kiếp, ta liền khác biệt không nửa phần nắm chắc. Húng chi tam kiếp kiểu trọng hợp nhất, còn có cuối cùng một trọng đại kiếp số, coi như là diễn thiên châu đều chỉ có thể suy tính đi ra duy nhất sinh cơ tại qua, trừ phi ta lúc đầu không có đưa vào ma môn, bằng không thì đã định trước thập tử vô sinh. Ta một mặt ác đấu thiên kiếp, một mặt thúc dục diễn thiên châu tìm kiếm độ kiếp một đường sinh cơ, mặc dù thập tử vô sinh, cũng tuyệt không chịu vương thà cho. Kiểu trọng thiên kiếp tuy rằng Cố đại tự tại Thiên Ma phiên cùng Thiên Ma Ly Quang Sích hộ thân, ta tất nhiên là vui mừng không sợ. Kỳ thật coi như là không có cái này hai kiện Ma môn trí bảo, ta giống nhau có thể vượt qua Cửu Trọng Thiên kiếp, mượn nhờ cái này hai kiện Ma môn trí bảo chỉ là vì tiết kiệm pháp lực, dễ ứng phó kế tiếp nhân kiếp mà thôi. Chói mắt lúc giữa, Tam Trọng Thiên kiếp dị độ, đệ tứ Trọng Thiên kiếp lại từ sinh ra, ta đang muốn thúc dục pháp lực vừa sông bằng sức mạnh kiếp số, đương nhiên hỗn độn bên trong sinh ra bảy đạo quang mang, vô số tử khí dáng ngũ sắc. Thiên hoa đèn sáng, càng có ba khối xá lợi, một đạo kim hà sông vào tiền đến. Thiên kiếp được 7 đại chân quân pháp lực, so với trước mánh liệt gấp 10 lần. Ta hơi sướng sở, lập tức cười nói, nguyên lai là cái này 7 cái lao ra hỏa đã đến, đều muốn thừa dịp ta độ kiếp bỏ đá xuống giếng, ở đâu có như vậy dễ dàng tính toán. Ta chỉ một ngón tay đại tự tại thiên ma phiên diễn biến vạn trượng ma ánh sáng, ác đấu gần nửa canh giờ mới đem đệ tứ trọng thiên kiếp đánh tan. Đệ tứ trọ Đại Ngũ Trọng Thiên kiếp liền từ sinh ra, diễn biến vô biên sấm sét, quần cuộn điện biển, oanh kích hạ xuống. Lúc này đây ta rồi lại thay đổi Thiên Ma Ly Quang Sích đi lên, Thiên Ma Ly Quang Sích là vốn là thái thượng ma tông bảo vật trấn phái, có thể thả ra vạn trượng ly hận ma quang, hóa thành 33 nặng ma cung thắng cảnh, phối hợp ly hận thiên thư chứa đựng ma pháp, có vô cùng uy năng, khó lường ảo diệu. Truyền thuyết bảo vật này có xuyên thẳng qua quá khứ vị lai khả năng, nhưng theo không có người có thể khởi động cái này nhất trọng uy năng. Cho nên đã liền ta cũng không biết loại này thuyết pháp có hay không chân thật. Dù la đại ngũ trọng thiên kiếp bánh liệt, bảy đại chân quân pháp lực hùng hồn, đau khổ đấu 78 canh giờ, như cũ không thể công phá vạn trượng Ly Hận Ma Quang, ngược lại làm cho vạn trượng Ly Hận Ma Quang bên trong 33 nặng ma cùng thắng cảnh càng phát ra xa hoa lãng phí mê huyễn, vô số thiên ma nữ nhẹ nhàng bay múa, toàn bộ màu đỏ thân thể sinh ra vô cùng hay cảnh. Hỗn độn khối không khí bên ngoài bảy đại chân quân mượn nhờ thiên kiếp lực lượng cùng ta ác đấu 78 canh giờ, âm trầm kinh hãi. Huyền Đức Ngũ Linh Chân Quân một tiếng thất dài, trên đỉnh đầu lớn gần mây khánh mây bỗng nhiên túi vòng ra, hóa vào hỗn độn khối không khí bên trong, còn lại 6 vị chân quân thấy thế cũng không khỏi được cùng theo lên thở dài, Thanh Hương Nguyên Hay Trân Quân muốn trở cản, nhưng thở dài sau đó, rồi lại đem trên đỉnh đầu của mình thanh quế, phù tang đôi cây chỉ một cái, cùng bay vào hỗn độn khối không khí đi. Huyền Đức Ngũ Linh Chân Quân trên đầu khánh mây, Thanh Hương Nguyên Hay Chân Quân luyện liền thanh quế, phù tang đôi cây Chính là là bọn hắn suốt đời khổ tu đạo quả, là tương lai phi thăng 33 ngày, trận chiến lấy đột phá 9 tầng trời tiền cương chi dựa, đã không có đạo quả, bọn hắn ít nhất cũng phải mấy trăm năm khổ công mới có thể một lần nữa tu luyện trở về, ít nhất giảm đi năm thành phi thăng 33 ngày cơ duyên. Hai vị chân quân buông tha mấy trăm năm khổ tu đạo quả, ta đây bên cạnh nhất thời liền căng thẳng đứng lên, mắt nhìn lấy thiên ma ly quang xích phun ra nuốt vào vạn trượng Lý hận ma quang dần dần chống đỡ hết nổi. Ma quang trong sinh hóa 33 nặng ma cung thắng cảnh cũng dần dần băng diệt, ta không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khẽ quát một tiếng, đem thân thể lay động, hóa thành vạn trượng ma thân thể, phát hiện ra vô thượng thiên ma trần thân, ôm đồm ra nhẹ nhàng bóp vỡ đệ ngũ trọng. Thiên kiếp Đệ ngũ trọng thiên kiếp diệt vong, hôn nộn khối không khí bỗng nhiên sinh biến, có vô biên màu đỏ thủy sinh từ hư không, quần quận như biển sóng, mên ngông không có giới hạn, ngang không bờ bến, rủ xuống trời lồng mây, hóa thành to lớn xu thế Cái này nhất trọng thiên kiếp ngay cả ta cũng không dám kinh thường, thiên kiếp màu đỏ nước sau cùng thiện ăn mòn thân thể thần thiên ma thân, vô thượng thiên ma chân thân không có trải qua kiếp số, còn không chịu nổi thiên kiếp màu đỏ nước, nếu là ta lấy ma thân trọi cứng, tối đa một thời ba khác, qua muôn ngàn thử thách ma thân sẽ bị thiên kiếp màu đỏ thủy sinh sinh hóa đi. Ta đem thân lay động thu vạn trượng ma thân thể, như cũ run mở đại tự tại thiên ma phiên chống cự đệ lục trọng thiên kiếp. Thâm thoát chính là hơn 10 ánh năng âm, ngay cả ta độ bắt trọng kiếp số Thiên kiếp biến thành hôn độn khối không khí sinh ra ước vạn việc binh đào một khắc không ngừng đánh hộ thân ma quang. Cái này nhất trọng kiếp số sẽ đi qua, cựu trọng thiên kiếp liền đi qua. Có bảy đại chân quân ra tay, thiên kiếp bên trong hỗn hợp nhân kiếp. Nếu là cái này cửu trọng thiên kiếp vượt qua, nhân kiếp ta coi như là sang đã qua hơn nữa. Nhưng kế tiếp nếu là mệnh kiếp xuất hiện, ta sẽ thấy không nửa phần sinh cơ. Diễn thiên châu suy diễn kết quả cũng là càng ngày càng không xong. Tuy rằng ta vẫn luôn dong tự nhiên Nhưng giờ phút này cũng không khỏi được hơi hơi lo lắng, mắt nhìn lấy bản thân đi vào thập tử vô sinh cục diện, rõ ràng không có bất kỳ biện pháp nào phá giải. Đúng lúc này, suy diễn kiếp số diễn thiên châu hơi khẽ chấn động, thập tử vô sinh mệnh số rõ ràng sinh ra quỷ dị biến hóa, vốn nên tồn tại ở qua một đường sinh cơ rõ ràng chuyển di chuyển cho tới bây giờ. Nếu là người khác thì, tất nhiên gặp hơi có do dự, làm cho cái này một đường sinh cơ trôi qua thức thì, nhưng ta tu luyện ma pháp đến nay, tâm trí kiên nghị vô cùng Không tiếp tục nửa phần phí thời gian, dựa theo Diễn Thiên Châu suy tính sinh cơ, Bung Tha hai kiện Ma môn chí bảo, cũng Bung Tha đứng đạo căn vốn vô thượng thiên ma thân thể, chỉ đem Nguyên Linh lao ra cùng Diễn Thiên Châu hợp nhất. Đúng vào lúc này, bảy đại chân quân trong Thái Sơn đều điều khiển chân quân cũng Bung Tha mấy trăm năm khổ tu đạo quả, đem vạn đóa kim liên, thiên trận thiên đang bay ra, hòa nhập vào thiên kiếp đến tăng dày uy lực. Thiên Ma Ly Quang Xích bỗng nhiên chấn động, không dùng ta không chế, liền bay đi lên nhốt chặt Thái Sơn độc điều khiển chân quân đạo quả. Đạo môn chân quân đạo quả cùng ma môn trí bảo sinh ra khí cơ dẫn dắt, lấy cái này ma môn trí bảo làm trung tâm, đồng nhiên sinh ra một đạo không màu khe hở. Vạn đoá kim liên, thiên trản thiên đăng liền tựa như một cái chìa khóa, mở ra thiên ma ly quang xích cuối cùng nhất trọng diệu dụ. Dù là ta đã tân chức vô thượng thiên ma quả vị, ma tâm khó dỏ, lúc này cũng không khỏi được kinh hỉ cùng đến. Diễn thiên châu suy diễn đi ra sinh cơ tại qua, không trong tương lai, ta vẫn luôn cho là mình thập tử vô sinh. Nhưng khi Thái Sơn đốc điều khiển Chân Quân Đạo Quả rõ ràng mở ra Thiên Ma Ly Quang Xích cuối cùng nhất trọng diệu dụng, ta mới biết được vì cái gì Diễn Thiên Châu gặp suy tính sẽ có như vậy một đường sinh cơ. Ma môn vẫn luôn truyền thuyết, Thiên Ma Ly Quang Xích có xuyên thẳng qua quá khứ vị Lai hào diệu, nhưng cho đến hôm nay mới có sát minh, nguyên lai cần phải một vị đạo môn chân quân đạo quả dẫn rát mới có thể mở ra cuối cùng này nhất trọng diệu dụng. Thiên Ma Ly Quang Xích cuối cùng nhất trọng diệu dụng tuy rằng mở ra, nhưng lực đạo còn ngại chưa đủ. Thái Sơn đều điều khiển chân quân nếu là có thể càng tiến một bước, tiến quân truyền thuyết tiên nhân cảnh giới, có thể triệt để mở ra thiên ma ly quang xích cuối cùng nhất trọng diệu dụng, nhưng hiện tại tu vi của hắn nhưng căn bản chưa đủ trèo trông cái này mà môn trí bảo phát động xuyên thẳng qua quá khứ vị lai khả năng. Ta đem quyết định chắc chắn, ma thân hóa thành văn trượng, sinh sôi nổ tung, vô cùng ly hận ma quang dâng lên đều biến thành đẩy ra không màu khe hở lực lượng. Ta mấy trăm năm khổ công luyện liền vô thượng thiên ma chân thân hạng gì mạnh mẽ. Vạn trượng ma thân thể nghiền nát thả ra ly hận ma quang đủ để bị phá hủy mấy mươi vạn dặm núi non sông ngòi, diệt hết hết thể hữu tình chúng sinh. Tại tràn đầy ly hận ma quang thúc đẩy xuống, không màu khe hở trọng yếu nhất chỗ, rốt cuộc sinh ra một chút hắc quang, ta khống chế diễn thiên châu không chút lựa chọn xuyên qua không mầu khe hở, đầu nhập vào cái kia một chút thuần khiết đến tú hắc ám. Vô biên thiên kiếp việc binh đao, tại sao một khắc cầm ẩm sụp đổ tàn ra. Thiên kiếp biến thành hỗn độn khối không khí cũng tại chốc lát lúc giữa tan hết. Bầu trời lại khôi phục vạn dặm xanh biếc. Đại tự tại thiên ma phiên cùng thiên ma Ly Quang Xích có chút dừng lại, riêng phần mình sông lên trời bay đi, chói mắt không biết tung tích. Bảy đại chân quân cũng không biết làm sao sẽ xuất hiện như thế biến hóa, riêng phần mình âm thầm nhíu mày suy tính một hồi, quá vốn thế hay rộng rãi chân quân kêu lên, ma đầu kia mệnh số toàn bộ tuyệt, hẳn là bị thiên kiếp biến thành, nhưng ma đầu kia pháp lực thông thiên, liền sang bắt trọng thiên kiếp đều bình chân như vậy, không nên dễ dàng như thế giết chết, loại này biến hóa thực sự quá cổ quái. Tranh Hư Nguyên hay Chân Quân đầu lắc đầu nói ra, của ta suy tính cũng như thế, ma đầu kia tương lai mệnh số toàn bộ tuyệt, thập tử vô sinh. Còn lại Ngũ Đại Chân Quân riêng phần mình im lặng suy tính một lát, cũng đều trước sau gật đầu, quá vốn thế hay rộng rãi chân quân thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta đều suy tính đi ra ma đầu kia mệnh số toàn bộ tuyệt, chắc có lẽ không có sai, nhìn tới đây sự tình kết quả tất nhiên, chỉ là chúng ta không biết giá trị mà thôi. Bảy đại chân quân riêng phần mình hơi hơi chấp tay, hòa ánh sáng mà đi. Người nào cũng không để ý đến phía dưới vạn ma đường. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 1: Bái sư núi Namy. Vương Sùng nhất nhảy dựng lên, trên trán chảy dòng dòng đổ mồ hôi. Một khắc đồng hồ sau đó, hắn mới có hơi chần chờ mở ra bàn tay. Một hạt giống như trong suốt hạt trâu, tại lòng bàn tay quay tròn rối loạn. Nếu là nhìn chăm chú xem nhìn, liền sẽ phát hiện cái này hạt trong hạt trâu tự thành thiên địa, chẳng những trời quang mây tạnh, phân cơ trong và đủ. Càng có núi non sông ngòi, vạn vật chúng sinh, có thể kỹ quan. diễn Thiên Châu, chính là nó giúp ta đứng vững quay về tiên kính thần thông. Vương Sùng đi ra ngoài ma môn bảng chi Thiên Tâm quan, Thiên Tâm xem khai phái mấy trăm năm đến nay sau cùng đệ tử xuất sắc, cũng là gần trăm năm nay duy nhất tu thành Thiên Tâm quan ngũ thức ma quyển trong nhiều thu thập nhận thức cùng chống đỡ luật nhận thức đệ tử. Thiên Tâm quan là ma môn ngoại đạo, nhưng trong môn chuyển lại ngũ thức ma quyển nhưng là Thiên Ma Chính Tông, xuất xứ từ ma cực tông Thiên Ma V Tu luyện Thiên Ma Ngũ Thức Thần Thông kỳ diệu vô cùng. Thiên Ma Ngũ Thức Thần Thông trong hơn thu thập nhận thức tu thành, có thể khí tương thiên biến, tiêu tan tu vi, một thân chân khí chẳng những có thể lấy tùy ý biến ảo tính chất, thậm chí có thể làm cho công lực tại có không giữa tự nhiên chuyển hóa. Trống đỡ luật nhận thức tu thành, chẳng những có thể vẽ ra nhiếp hồn phách, thậm chí có thể di chuyển nhận thức dễ dàng ý, xuyên tạc bản thân trí nhớ. Thiên Tâm Quan tự khai phái tổ sư Thiên Tâm Đạo Nhân lấy hàng, mấy trăm năm qua, Chỉ có hai người đem thiên ma ngũ thức thần thông tu thành. Một vị tức là thiên tâm đạo nhân, tu thành mạt na thức, có thể, câu thông âm dương, nghịch trở lại sinh tử. Mặt khác một vị chính là thiên tâm đạo nhân tứ đệ tử Phục Đà Thượng Nhân, cũng tức là vương sùng sư tổ, tu thành ba di thức, có thể, phân biệt nhiều vợ, phân ly nguyên chất ban đầu. Vương sùng chính là thiên tâm quan khai phái đến nay, vị thứ ba tu thành thiên ma nhận thức thiên tài, thậm chí còn đã vượt qua hai vị tổ sư. Là Thiên Tâm Quan, cái thứ nhất tu thành hai loại thiên ma nhận thức đệ tử. Vương Sùng tu thành ngũ thức thần thông hơn thu thập nhận thức cùng chống đỡ luật nhận thức, thiên tâm quan cao thấp mừng rỡ như điên, mấy vị trưởng lão lưu đổ bí mật mấy ngày, cho hắn bịa đặt một thân phận, gián tiếp đưa vào phái Nga Mi ở bên trong, ý đồ đánh cắp phái Nga Mi thượng thừa đạo pháp. Vì vậy, Vương Sùng giờ phút này không có ở đây Thiên Tâm Quan, cũng tại phái Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ. Thiên Tâm Quan vì hắn ngụy tạo thân phận, chính là, là một gã quan hoạn nhân gia thiếu gia. Tên là Đường Kinh Vũ. Trẻ trước 10 tuổi, vị này Đường Kinh Vũ thiếu ra áo cơm không lo, trong mỗi ngày ngoại trừ tại học đường lắng nghe tiên sinh dạy bảo, vì ngày sau khoa cử nỗ lực, không tiếp tục cái gì lo lắng sự tình mà. 10 tuổi trên đầu, Đường Kinh Vũ phụ thân bỗng nhiên nhiễm lên bệnh nặng đi đời nhà ma, mẹ kế liền không thế nào chào đón hắn, trong mỗi ngày đối móc răng dậy, 3 ngày một hồi béo đánh, 5 ngày có thể ăn được 3-4 bữa cơm, còn là heo chó bình thường thức ăn, quả thực là sống được sống không bằng chết, tựa như heo chó Đường kinh vũ thật sâu cảm giác mình tiếp tục như vậy chưa hẳn có thể sống đến lớn lên, thừa dịp mẹ kế không chú ý trốn ra khỏi nhà. Vị này đường kinh vũ thiếu ra dù sao tuổi nhỏ, trốn ra khỏi nhà thời điểm, cũng đã quên trộm chút ít ngân lượng. Hắn thân không vật dư thừa, ngoại trừ đọc sách cũng không có quá mức buồn sự, đành phải làm tiểu ăn mày, đờ nộn qua mấy tháng. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp được một đạo sĩ, người này đạo sĩ tự xưng yên đạo nhân, nói hắn tư chất không tầm thường, có thể cùng hắn học đạo. Vị này Đường Kinh Vũ thiếu ra vì ăn no bụng, tự nhiên là vui với bái sư, hãy theo 10 bái sư phụ Yên đạo nhân làm tiểu đạo sĩ. Đường Kinh Vũ sư phụ Yên đạo nhân có phần có lai lịch, nhưng là Thiên Tâm Quan một ký danh đệ tử. Thiên Tâm Quan muốn đem Vương Sùng đưa vào phái Nga Mi, liền tìm tới Yên đạo nhân, làm cho hắn đem Đường Kinh Vũ giết, lấy Vương Sùng để thay thế, còn truyền thụ Yên đạo nhân một môn hại người hại mình chi thuật, cần phải rút ra sinh hồn mới có thể tế luyện yêu pháp với tư cách khen thưởng. Yên đạo nhân cũng không biết kết cục Còn tưởng rằng được tông môn coi trọng, tại Thiên Tâm Quan cố ý nói dối xuống, đi ra ngoài bắt đồng nam đồng nữ, rõ ràng đem phái Nga Mi một vị mới bái sư nữ đệ tử cho nắm, dẫn tới phái Nga Mi trưởng lao đánh đến tận cửa, đem hắn tại chỗ cho phi kiếm chém đầu, lại dùng lôi pháp bắn cho hồn phi phách tán. Vương Sùng cùng yên đạo nhân mặt khác một vị đồ đệ cũng còn tính nhu thuận, không dám phản kháng mấy vị chính đạo tiên nhân, lập tức quỳ xuống hướng phái Nga Mi kiếm tiên khóc lóc kể lệ, bản thân sư huynh đệ cũng là bị bắt góc, không thật sự tâm tư tà ác. Nguyện ý bãi bực này á thời, học tập hại người phương pháp. Phái Nga Mi chính là chính đạo môn phái, cũng không tốt lạm sát kẻ vô tội, mấy vị phái Nga Mi trưởng lão hỏi qua hai người thân phận, biết rõ không có cách nào khác tống hồi ra ở bên trong, nhất thời không tiện xử trí, cũng liền thuận tay đem bọn họ cho mang theo núi Nga Mi. Thiên tâm quan người chính là ỷ vào nhiều thu thập nhận thức có thể biến hóa chân khí, che lấp vương sùng ma môn công pháp, chống đỡ luật nhận thức có thể xuyên tạc trí nhớ, không sợ pháp thuật siêu hồn. Phái Nga mi trưởng lão nếu là nhất thời chủ quan, có thể làm cho cái này tiểu đệ tử lừa dối vượt qua kiểm tra. Nếu là bị nhìn đấu tổn thất một gã đệ tử cũng liền tổn thất, dù sao không bị thương thiên tâm quan căn bản, người trong ma môn vốn cũng không quan tâm nhân mạng. Vương Sùng bị dẫn vào ngũ linh tiên phủ thời điểm, tiên phủ ngoài cửa treo cao quay về tiên kính đông nhiên thả ra trăm trượng kim quang đem hắn soi một thông thấu. Quay về tiên kính chính là tiên phủ kỳ chân. Phái Nga mi trấn phái thứ nhất phát bảo, Diệu dụng vô cùng Chẳng những có thể chiếu khắp có không ma khí xâm nhiễm còn có thể chiếu khắp quá khứ vị lai kiếp trước kiếp này chỉ bất quá thuốc dục cái này tiên phủ kỳ chân cực kỳ tiêu hao pháp lực phái Nga mi chư vị trưởng lao đơn giản cũng sẽ không vận dụng món pháp bảo này Vương sùng lúc ấy liền trong lòng mát lạnh thiên tâm quan ngũ thức ma quyển Tuy rằng Diệu dụng vô cùng không sợ bị người xem xét nên móng thậm chí có thể chống đỡ được phái Nga mi trưởng lao pháp thuật sư hồn nhưng cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi quay về tiên kính loại này tiên phủ kỳ chân Vương Sùng vốn cho là mình khẳng định xong đời, nhưng cũng không biết như thế nào, quay về tiền kính kim quang cập thân, trong lòng bàn tay của hắn liền nhiều hơn một hạt châu, sinh huyến ra vô cùng biến hóa, vậy mà chống đỡ quay về tiền kính đại thần thông, chỉ đem đường kinh vũ trước kia soi đi ra. Phái Nga Mi chư vị trưởng lão gặp hắn quả nhiên ra cảnh trong sạch, thân thế thế thảm, nhiều cái mọi người sinh ra lòng trắc ẩn, liền đem hắn và yên đạo nhân một gã khác đệ tử tạm thời thu lưu lại. Vương Sùng tuy rằng đã tại Ngũ Linh Tiên phủ ở hơn 10 ngày, Nhưng mỗi lần nhớ tới khi đó thời khắc đó, đều nhịn không được kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, thậm chí trong lúc ngủ mơ đều giật mình tỉnh lại. Nếu là thân phận bị vật trần, hắn tuyệt đối chạy không thoát bị Nga Mi kiếm tiên phi kiếm chém đầu kết cục, thậm chí có khả năng liền hồn phách đều bị vỡ nát, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng sẽ không có. Diễn Thiên Châu xuất hiện không hiểu đấu. Thiên hạ 9 châu 10 lục địa 16 tòa bên ngông biển lớn, có thể ngăn cản tiên phủ kỳ trần quay về tiên kính pháp bảo, nhịp lấy ngón tay đều có thể đếm được. Bất quá giải rác hơn 10 kiện, không có chỗ nào mà không phải là tại đương thời đứng đầu đại phái bên trong, thiên tâm quan tuyệt đối không có loại này đỉnh cấp pháp bảo. Thiên tâm quan loại này ma môn bằng chi, thực lực suy tàn cho dù có một kiện lợi hại như vậy bảo vật, cũng cũng bị người đọt đi. Nếu không được cũng muốn bị trong phái trưởng lão nho nhỏ bảo vệ ẩn nút đi, không cho bất luận kẻ nào biết rõ, tuyệt đối không có khả năng cho hắn loại này vãn bối đệ tử mang tại trên thân thể mang theo vào Nga Mi. Vậy cơ hồ là giống như đem bảo vật tặng cho phái Nga Namy rồi. Diễn Thiên Châu xuất hiện ở Vương Sùng lòng bàn tay thời điểm, còn truyền một đạo kỳ dị pháp quyết cho hắn, đạo pháp này bí quyết tên là Diễn Thiên Thuật, tựa hồ là tế luyện Diễn Thiên Châu pháp môn. Chương 2: Bái sư núi Nga Namy 2. Vương Sùng vụng trộm tu luyện hơn 10 ngày, đã miễn cưỡng tế luyện Diễn Thiên Châu một trọng cấm chế, có thể hơi chút thao túng món pháp bảo này. Theo hắn đối với Diễn Thiên Châu hơi có hiểu rõ, ngược lại càng thêm mê hoặc. Món pháp bảo này tựa hồn là xem bói lành giữ, chắc mệnh xem bói chi dụng. Loại này pháp bảo tùy tiện giang hồ thuật sĩ đều có một hai chuyện, không coi là trân quý, càng không khả năng ngăn cản quay về tiên kính thần thông. Coi như xong, Vương Sùng an ủi bản thân một câu, trong bụng tự nhủ, dù sao đã lấn vào phái Nga Mi, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể đánh cắp đến phái Nga Mi thượng thừa đạo pháp trở về cho sư môn báo cáo kết quả công tác. Vương Sùng năm ngón tay nhẹ nhàng vừa thu lại, Diễn Thiên Châu liền biến thành một đoàn mát lạnh nguyên khí, thuận theo kinh mạch tiềm nhập trong cơ thể, tại trong kinh mạch chạy bất định, dứt bỏ rồi đủ loại nghi kỵ, bắt đầu suy nghĩ như thế nào phái Nga Mi căn bản tri địa Ngũ Linh Tiên phủ trong làm việc. Phái Nga Mi trưởng lão chém giết thiên đạo nhân, còn đem Vương Sùng cùng Yên đạo nhân một cái khác đồ đệ Nhạc Nguyên Tôn dẫn tới Ngũ Linh Tiên phủ. Nhạc Nguyên Tôn so với Vương Sùng thân thế còn muốn đáng thương, tổ tiên còn là một vị rất có văn danh thanh quan, bị tham quan ố hãm, nâng nhà bị kê biên tài sản. Chỉ còn lại có hắn một cái bị trong nhà lão bộc dẫn theo trốn đi, mới cho nhạc ra lưu lại một cái dễ và mầm. Chính là bởi vì hai người thân thế cũng như này, Nga My mấy vị trưởng lão vẫn luôn có vài loại bất đồng ý kiến, rất nhiều tranh chấp. Nếu là bàng môn tà đạo, ma môn tà phái, tiêu diệt nhà khác sân môn, chém giết quan trọng hơn đại địch, đệ tử bình thường xử lý cũng là thuận tiện, không phải tiện tay giết, chính là lửa có hay không dùng chung, rút ra sinh hồn tế luyện pháp bảo, nếu không liền lung tung thu cái làm việc vật đồng tử có thể dùng đến, tùy tâm sử dụng. Nhưng phái Nga Mi chính là nghiêm chỉnh môn phái, đặc biệt chú ý thiên lý công đức, trong môn quy củ rất nhiều, làm việc sau cùng ổn trọng, chú ý nhân thiện chất phác. Sau cùng ghét ác như Cửu Huyền Hà đạo nhân cùng Huyền Hạc đạo nhân cũng không quá đáng ý định tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt, tối đa bất quá trần thuật phế bỏ bọn hắn theo ác thầy tu luyện pháp lực, miễn cho bọn hắn xuống núi sau đó, ỷ có vài loại pháp thuật làm ác. Cũng có người cảm thấy bọn hắn tư chất cũng coi như không tầm thường. Thân ra lai lịch trong sạch lại có phần đáng thương, nếu là thu nhập phái Nga Mi, đầu phải cẩn thận dạy bảo cũng không khó lập lại trật tự, trở thành trừ ma vệ đạo chi sĩ. Còn có mấy vị trưởng lão cảm thấy phái Nga Mi thu đồ đệ không nên như thế căng trùng, muốn đem bọn họ tiễn đưa cho hải ngoại tán tiên làm môn đồ, coi như là một phen thanh toàn. Phái Nga Mi đúng lúc có mặt khác một kiện thập phần quan trọng hơn đại sự mà, cần phải mấy vị trưởng lão cùng đi làm, đối với hai người bọn họ xử trí lại không là đại sự gì. Mấy vị trưởng lão cũng không có tranh chấp ra kết quả, liền nhau nhau khởi hành đi hải ngoại làm việc. Vương Sùng cùng nhạc nguyên tôn tương lai cuối cùng như thế nào, chỉ đợi các vị trưởng lão hải ngoại trở về lại nghị rồi. Vương Sùng quan sát thạch động bên ngoài, chỗ này một cái nho nhỏ thạch động là phái nga mi cho hắn tạm ở dùng, cửa động có một tầng ánh sáng nhạt, đó là một tầng phòng hộ cấm phác, có thể nhìn thấu bên ngoài, nhưng mưa gió không tiến, còn có thể ngăn cách nóng lạnh. Bên ngoài đúng là mưa to gió lớn. Nhưng nửa phần giọt mưa một tia phong nhi cũng thấu không vào trong thạch động, bởi vậy có thể thấy được tầng kia ánh sáng nhạt cấm pháp diệu dụng. Mặc dù mưa gió gấp gáp, cũng không kịp vương sùng giờ phút này tâm cảnh chi loạn, hắn thầm nghĩ, sư tổ phụ Đạt thượng nhân lão nhân ra người cùng ta nhấp lên qua, phái Nga Mi lão tổ âm định hưu tu đạo 1300 năm, được xưng huyền môn đệ nhất nhân. Người này phúc duyên thâm hậu, chẳng những nhận được qua vô số pháp bảo, thân thiết hơn tay luyện chế ra 19 lươi phi kiếm, kiếm thuật được xưng tung hoành vũ nội thứ nhất. Trước đây không lâu âm định hưu lão tổ Đông nhiên Bạch Nhật Phi Thăng lưu lại một chúng trẻ tuổi còn chưa đã có thành tựu đệ tử trông coi khá lớn ra nghiệp ai cũng nhìn chằm chằm. chúng ta thiên tâm quan đầu là ma môn bằng chi phái nhỏ thế yếu hơi chút được hơi có chút chỗ tốt cũng đủ để lớn mạnh cạnh cửa cho nên mới phái tà bái nhập phái Nga Mi đánh cắp phái Nga mi chân truyền pháp thuật chỉ là muốn muốn học được phái Nga Mi thượng thừa đạo pháp sợi dâu đạt được phái Nga mi chư vị trưởng lao hào cảm thu ta làm đổ đệ Có thể sao sinh mới có thể để cho phái Nga Mi chư vị trưởng lão nguyện ý thu ta làm đồ đệ đây? Vương Sùng đang trong khi đang suy nghĩ, ẩn nấp trong kinh mạch Diễn Thiên Châu bỗng nhiên nhảy lên một cái, một đoàn mát lạnh khí tức dội thẳng Mi Tâm, hắn chỉ cảm thấy Mi Tâm thỉnh thịch nhảy vài cái, thoáng nhắm mắt, liền chứng kiến trong hư không liền triển khai một bức họa quấn. Cái này bức họa quấn hữu sơn hữu thủy, có động có khe, nhiều loại kỳ hoa dị thảo, các loại dốc đứng ngọn núi thạch, làm cho thiếu niên sinh ra dị thường cảm giác quen thuộc. Vương Sùng hơi hơi so sánh một phen trong trí nhớ các nơi cảnh trí, trong lòng lập tức hoàng hốt, thầm kêu một tiếng, cái này bức đồ quyển. Không phải là phái Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ địa đồ sao? Hoa quyển trên cảnh trí nhỏ nhưng đầy đủ, trông rất sống động, các nơi ngọn núi khe nước cao thấp chẳng chịu, thẳng như đem Nga Mi Sơn Sơn Thủy Thủy nguyên dạng rút nhỏ gấp trăm ngàn lần, hóa thành một phương tiên mà đã đánh vào trong đầu của hán. Đồ quyển trong Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ nhất sơn nhất thủy, các nơi lập phủ, khe núi dòng suối không có cùng dáng triều sông lên trời cộng hơn 10 chỗ nhỏ. Vương Sùng đem ý thức tập trung đến Ngũ Linh Tiên phủ đại môn. Nơi này dáng chiều tối thịnh, dáng triều thủy ai trong hiện ra một kiện bảo vật, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, hoa văn trang điểm vừa kém cỏi, đúng là phái Nga Mi chấn phái cái kia trước mặt quay về tiên tính. Tại hắn chú ý quay về tiên kính thời điểm, họa quyển trong hiển hiện một ít văn tự, quay về tiên kính chính là tiên phủ kỳ chân, phái Nga Mi chấn phái thứ nhất pháp bảo, diệu dụng vô cùng, chẳng những có thể chiếu khắp có không ma khí xâm nhiễm còn có thể chiếu khắp quá khứ vị lai, kiếp trước kiếp này. Lúc này cũng không chủ nhân, nhưng bảo vật có linh, không thể khinh động. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, lại đem ý thức dịch chuyển thoảng qua tập trung đến ngũ linh tiên phủ ở giữa, một tòa xanh biếc ngọn núi lơ lửng, khí thế nguy nga, rút trời đứng thẳng mây. Họa quyển trong lại hiện hiện một hàng chữ viết, thúy bích ngọn núi chính là Nga mi ngũ linh tiên phủ thủ hộ sơn môn lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận đầu mối then chốt, phái Nga mi sau cùng bí mật chi bảo tàng Chấp trưởng đứng đầu Huyền Đức đạo nhân. Bảo vật này bị Âm Định Hưu lão tổ dùng trùng nghìn năm khổ công cùng Ngũ Linh Tiên phụ luyện thành nhất thể, rát một phát, mà động quanh thân, không, có chân quân đẳng cấp tu vi, dù có pha trận chi bí quyết cũng không có thể thành công. Bên trong có dấu Âm Định Hưu lão tổ bình sinh làm cho luyện lợi hại nhất 19 kiện pháp bảo, 7 miệng vô hình tiên kiếm cùng phái Nga Mi trấn phái điển tịch Thái Thanh bảo phù lục, nửa cuốn tử phụ chân truyện, cùng với phái Nga Mi bắt được các phái tịch 2M. Đây tam cuốn. Vương Sùng lúc này mới hiểu được đồ quyển trên dáng chiều làm cho tụ họp chi địa, toàn bộ là Nga mi bảo vật dấu bí mật, hắn vội vang mở hai mắt ra, nhiều loại cảnh trí rồi lại lại biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên khó nhịn trong lòng khiếp sợ, nhiều lần đóng mở mấy lần mắt, lúc này mới xác định cái này một cuốn tranh vẽ tồn tại cùng trong óc hắn, chỉ có chính hắn có thể chứng kiến, trong hiện thực rồi lại không có. Vương Sùng đè xuống trong lòng khiếp sợ cùng sợ hãi, thầm nghĩ, cái này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy. Vì sao Diễn Thiên Châu có thể theo ánh phái Nga My ngũ linh tiên phủ bí mật ý đồ, còn có thể biết phái Nga Mi đều có cái gì ra sản? Ghi chép bực này rõ ràng. Ta thiên tâm quan đầu là ma môn bằng chi, Phục Đà Sư Tổ Tu Vi cũng không quá đáng là lục dục ma cấp độ, há lại sẽ có bực này phát bảo. Vương Sùng Tâm Tình kích động phía dưới, không khỏi bị để lộ vài phần khí tức, hắn vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng điều chỉnh chân khí, miễn cho tiết ra thiên tâm quan Tu Vi. Chương 3, Bái Sư Núi Nga My, 3 Tại phái Nga Mi trọng yếu chi địa, lộ ra thiên tâm quan đệ tử xuất thân, hậu quả không thể lường được. Vương Sùng trước mặt đau khổ suy tư, một mặt âm thầm phân biệt rõ cái này cuốn họa đồ trên đánh dấu nhiều loại bảo vật. Chỉ một lúc sau, thiếu niên không khỏi tim đập thình thịch, âm thầm suy nghĩ nói, đồ quyển trên có vài chỗ bảo vật đều đánh dấu không có có chủ nhân, dứt bỏ quay về tiền kính loại bảo vật này, những bảo vật khác chưa hẳn không thể rơi trong tay ta. Vương Sùng lẻn vào Nga Mi là tuân theo sư môn chi mệnh. Muốn đánh cắp Nga Mi thượng thừa Đạo Pháp, đã có bực này có thể ăn cắp phái Nga Mi bảo vật cơ hội tốt, hắn như thế nào gặp không động tâm. Dù sao hắn cầm đồ vật bỏ chạy, đằng sau đầu đôi tự nhiên có Thiên Tâm Quan trưởng đối hỗ trợ trình đốn. Vương Sùng cũng bất chấp phỏng đoán diễn Thiên Châu linh dị chỗ, đóng lại hai mắt tại đồ quyển thượng du đi vài lần, lúc này mới theo dõi Ngũ Linh Tiên phủ sau động một cái lối đi mật. Này lối đi mật chôn giấu một cái Nguyên Dương kiếm. Âm Định Hưu lão tổ bình sinh chỗ luyện 19 lưỡi phi kiếm một trong. Đồ quyền trên về bảo vật này miêu tả cực kỳ kỳ quái, Âm Định Hưu lão tổ phi thang đội vàng, thật nhiều sự tình cũng không kịp nói rõ số dưới. Cho nên đã liền nga mi mấy vị trưởng lão cũng không biết Ngũ Linh Tiên phủ phía sau núi có như vậy một cái lối đi mật, có thể mặc núi mà qua, theo mặt khác một mặt bay lôi động đi ra, càng không biết nơi đây ẩn giấu một cái Nguyên Dương kiếm. Âm Định Hưu lão đạo đem nhà mình sáng chế Nguyên Dương kiếm quyết cùng 12 thức Nguyên Dương kiếm pháp tuyên khắc tại cái hộp kiếm phía trên, vốn định truyền nhiều lưu duyên. Không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. 3 năm sau đó, có yêu nhân cắt mảnh trộn vào ngami, làm với bẩn phong ấn pháp thuật, Nguyên Dương kiếm sớm xuất thế, đánh rách tạc tơi cái hộp kiếm bay đi. Đường. Này kiếm pháp như vậy thật chuyển. Vương Sùng nhiều lần đọc thầm mấy lần, trong lòng thủy chung có một cấu nghi kỵ, hắn nói cái gì cũng nghỉ không ra diễn Thiên Châu, vì sao có thể biết tương lai 3 năm sự tình, tính ra liền âm định Hưu lão tổ cũng không có tính ra quá khứ vị lai. Phải biết rằng Âm Định Hưu huyền môn đệ nhất nhân tên tuổi cũng không phải là không công đến. Người này chẳng những pháp thuật vô địch, thực tế sở trường về tiên thiên. Âm Định Hưu vừa tu đạo thời điểm, tu vi còn chưa tới lúc sau huyền môn đệ nhất nhân cảnh giới, nhưng mỗi lần lấy người đối địch đều có thể ỷ vào tiên thiên suy diễn thắng bại. Rất nhiều tu vi cùng Âm Định Hưu ngang bằng, thậm chí còn tại hắn chi người trên vật, đều bởi vì bấm đốt ngón tay khả năng không kịp, bị vị này nga mi lão tổ điên đạo âm dương, thác luận nhân quả, không hiểu bằng thêm rất nhiều nét bút hồng hoặc len địch tiên cơ, dự đoán cho mượn dùng chung pháp bảo, tu luyện khắc chế pháp thuật, hoặc là tìm địch nhân chúng mục tiêu kiếp số, tàu hỏa nhập ma, pháp lực suy yếu thời điểm đến nhà khiêu chiến, cuối cùng đến thua tại trên tay hắn. Năm đó vị này Nga Mi lão tổ lúc toàn thịnh, bước ma môn tất cả tông, tà đạo các phái, cự phách lao quái bế quan phong núi không biết bao nhiêu. Thậm chí chính tà các phái có một câu ngạn ngự truyền lưu, âm định hưu xuất thế, vạn ma lãng tránh. Cực nói vị này lão tổ uy phong quá lớn. Vương Sùng cảm giác Cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị, không đúng không thật, có một loại bị giấu kín trong mây mù cảm giác, nhưng mà hắn suy nghĩ thật lâu, còn là cắn răng một cái đội mưa đã đi ra nhà thạch động. Dù sao tiên kiếm pháp bảo dụ hoặc thật sự không nhỏ, nhất là âm định hưu tự tay tế luyện phi kiếm thiên hạ nổi danh, thậm chí so sánh với cổ tiên chân, các phái trưởng lao sử dụng phi kiếm đều xuất sắc hơn. Vương sùng xuất thân thiên tâm quan chỉ có hai lưới phi kiếm, phẩm chất cũng đều cực kỳ hạ phẩm. Thì cứ như vậy còn bị lao tổ phục đà thượng nhân làm bảo bối giống nhau cất kỳ dấu đi, theo không dễ dàng kỳ nhân. Thiếu niên đội mưa thẳng đến Nga mi phía sau núi, trong lòng rồi lại có vài phần lửa nóng, thầm nghĩ, âm định hưu lão tổ tự tay tế luyện phi kiếm, khỏi cần nói tất nhiên là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, ngoại trừ phẩm chất thượng dai, nói không chừng còn có thật nhiều diệu dụng, có thể phá vỡ nhiều pháp thuật. Nếu là cái này khẩu nguyên dương kiếm cho ta được trong tay, chỉ là bằng âm định hưu lão tổ tự tay tế luyện cái danh này ké một chút phi kiếm ai dám liều mạng ta ngày sau hành tàu thiên hạ ngoại trừ những cái kia công lực thâm hậu trưởng lão cũng không sợ lấy người đấu kiếm rồi Vương sùng Tuy rằng hiểu được một ít bảng môn tránh mưa pháp thuật cũng không dám loạn dùng tùy ý mưa to đem mình rót một cái thông thấu trong lồng ngực rồi lại nóng ra đấy nhập lại không cảm thấy lạnh lạnh hắn sông đã đến ngũ Linh Tiên phủ sau động tìm một lát quả nhiên phát hiện một mặt dây leo che lấp vết núi hay cùng họa quyển trên độc nhất vô nhị Vương sùng trong lòng vui mừng vô cùng Vận Tình đem dây leo từng cái kéo rơi, sau nửa canh dở, rốt cuộc phát hiện đã đến một cái đen sì cửa động. Vương Sùng biết mình đã tìm được lối đi mật, vui mừng quá đỗi, không tiếp tục nửa phần do dự, sờ soạn sông đi vào, hắn âm thầm tính toán bước mấy, rời đi 2500 dư bước sau đó, mà bắt đầu gõ hai bên thành động, như thế lại được rồi nửa giảm nhiều đường, lúc này mới nghe được nắm đấm đánh xuống mơ hổ có rảnh động thanh âm. Vương Sùng theo trong tay áo lấy ra một con dao găm, đây là yên đạo nhân thay hắn tế luyện một kiện thô thiện khí. Cây trùy thủ này tại người trong tiên đạo nhìn phẩm chất thập phần bình thường, nhưng ở phạm tục cấp độ đã tính lợi khí. Tuy rằng còn chưa về phần chém sắt như chém bùn, nhưng khắc đục thành động rồi lại dễ dàng, dùng để lúc đào móc thành động công cụ lại phù hợp bất quá. Vương sùng tại trên vách động loạn đào trong chốc lát, bất quá một lát đã cảm thấy đỉnh đầu nhất trọng, trùy thủ rút cuộc không đâm xuống đi, hắn tự tay chậm rãi lục lội, chạm tay ôn luận, nhắn nhủi bóng loáng, ngăn lại trùy thủ dĩ nhiên là một khối ngọc bích. là nơi này Cái này là nguyên dương kiếm cái hộp kiếm, cái này khẩu tiên kiếm liền giấu ở trong đó, 3 năm sau liền sẽ thông linh biến hóa, thoát khỏi hộp bay ra, dẫn xuất một trận phiền tòi đến. Vương Sùng trong lòng chắc chắc, thời gian dần qua vận dụng trí thủ vòng quanh ngọc bích đào một vòng, vận kinh ngón tay dùng sức xé ra, một cái ba hơn một xích, chiều rộng bốn chỉ, hiện ra hơi hơi ánh sáng màu xanh bẹp hộp ngọc liền rơi vào trong tay. Vương Sùng cũng không dám mở ra cái hộp kiếm, sợ nguyên dương kiếm bay không chạy thoát hán chân ngồi xuống tiện tay đem chơi trong chốc lát, trận phát hiện hộp ngọc hai bên tất cả có vô số văn tự. Vương Sùng mượn hộp ngọc trên ánh sáng nhạn, nhìn chăm chú xem nhìn, đem hộp ngọc trên văn tự nhìn đến nhìn thấy tận mắt. Hộp ngọc một mặt có mấy trăm văn tự, chính là một bộ kiếm quyết, mặt khác một mặt có nhỏ như mỗi kêu rồi hình người động tác, là 12 thức kiếm pháp. Vương Sùng nhìn trong chốc lát, không khỏi âm thầm cười cười, trong bụng oán thầm nói, âm định Hưu lao đạo đem nhà mình sáng chế nguyên dương kiếm quyết cùng 12 thức nguyên dương kiếm pháp khắc tại cái hộp kiếm phía trên. Rõ ràng không, có tính đến ngày sau bị yêu nhân cắt mảnh trộm vào ngami, làm với bẩn phong ấn pháp thuật, Nguyên Dương kiếm sớm xuất thế, đánh rách tạc tơi cái hộp kiếm bay đi, đường này kiếm pháp như vậy thất chuyển. Nếu không có ta sớm đem Nguyên Dương kiếm lấy ra, thế gian sẽ không còn một người thông hiểu đường này kiếm quyết cùng kiếm pháp, lại nói tiếp âm định hưu lao đạo còn nên cám ơn ta. Vương Sùng Yên lặng trí nhớ, bỏ ra nửa canh giờ đem Nguyên Dương kiếm quyết cùng 12 thức Nguyên Dương kiếm pháp khắc trong tâm khảm, hắn cùng với tu đạo một đường vô cùng có thiên phú. Bằng không cũng sẽ không tu thành thiên tâm quan lập phái đến nay, chỉ có hai vị lao tổ mới có thể tu thành ngũ thức ma quyền Nguyên Dương kiếm quyết cùng 12 thức Nguyên Dương kiếm pháp uy lực như thế nào, Vương Sùng cảm thấy sớm có phán đoán, âm thầm tán Dương, Nguyên Dương kiếm quyết kiếm pháp quả nhiên bất phạm, phái Nga Mi không hổ là huyền môn kiếm thuật đệ nhất. Chương 4, Bái Sư Núi Nga Mi 4. Nguyên Dương kiếm quyết tại phái Nga Mi đích truyền thập bát lộ kiếm pháp trung vị xếp thứ 3. Gần với được xưng huyền môn đệ nhất Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm pháp cùng huyền cơ chân nhân theo khác phái dẫn vào Nga Mi Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm pháp. Chính là tại thiên hạ chính ta các phái đích truyền kiếm thuật bên trong, Nguyên Dương kiếm quyết cũng đủ để xếp vào mười thứ hàng đầu, chính là thượng thừa nhất kiếm quyết kiếm thuật. Tu hành thế hệ tay cầm cao như thế hay kiếm quyết kiếm pháp, tựu giống với tại thao thiết đồ trước mặt, bày đặt thiên hạ đến mỹ vị món ngon. Vương sùng chỉ là hơi hơi do dự, liền ổn định không nén được, vận chuyển chân khí, thử tu tập Nguyên Dương kiếm quyết. Đường này kiếm quyết bá đạo vô cùng tu hành con đường cùng thiên hạ cái nào một nhà cửa phái truyền lại kiếm quyết đều không giống nhau thiên hạ bất luận cái gì một nhà tu hành pháp quyết đều muốn theo đan điền vào tay tu luyện chân khí chỉ có nguyên Dương kiếm quyết nhưng là theo tay tam dương kinh mạch lúc đầu đầu thứ nhất tu luyện kinh mạch chính là thập nhị chính kinh tay mặt trời tiểu trắng kinh chân khí lên tại ngón út chỉ bưng tiểu trạch xôi theo giữ cạnh ngoài kinh tiền cốc hậu kkhê hoảng cốt dưỡng lao hyệt mà ra tại xương trụ cảng tay cây đột nhiên lại dọc theo xương trụ cẳng tay cạnh dưới, kinh chi chính huyệt tới khuỷu tay ít biển huyệt, xôi theo cánh tay cạnh ngoài đuôi tới vai các đốt ngón tay sau vai trình, nào du huyệt. Khúc chết chạy về thủ đô tại vai bộ, kinh thiên tông, cầm gió, con viên, vai bên ngoài du, vai trong du mà giao nhau tại lớn đùi hở chỗ. Tiến về phía trước vào xương quai xanh trên ổ, chuyến về liên lạc trái tim, xôi theo thực quản thông qua ngang cách, đến dạ dày, người thuộc giòn non, thứ nhất chi nhánh, từ cái cổ cạnh ngoài trên đạt hai gò má đến mắt bên ngoài khỏe mắt đi vào ngày quan chính là bởi vì đường này kiếm quyết rời kinh phản bộ nói vận hành chân khí lộ tuyến đều là đi ngược chiều coi như là Nga mi đệ tử chân chuyển đều muốn tu luyện cái này kiếm quyết cũng cần phải trước tiên đem Nga mi nhập môn tâm pháp tu đến đại thành lại có sư trưởng chăm sóc mới có thể bắt tay vào làm thử Nguyên Dương kiếm quyết cũng không nhập môn cắm dễ căn cơ công phu khắc phái đệ tử coi như là lấy được cái này bộ kiếm quyết Nếu không có tu tập qua Nga mi nhập môn tâm pháp cũng căn bản không cách nào tu hành Vương sùng có can đảm mạo hiểm thử, chính là là vì. hắn có thiên ma đa là thức nền tảng, có thể khí tương tiên biến, tiêu tàn tu vi. Thiên tâm quan ngũ thức ma quyển, cũng không có đấu pháp khả năng, thời điểm đối địch hầu như không phải sử dụng đến, nhưng tu thành thiên ma ngũ thức, mỗi một thức đều có bất khả tư nghị diệu dụ. Đa là thức có thể mở ra trong thiên địa quá sức che giấu thế giới chi mấu chốt. Thế giới chi mấu chốt chính là ngoại thân mấu chốt huyệt, huyện hoặc khó hiểu, bí mật chi lại bí mật, không thể nói kể ra không cách nào hình dung. Thế giới chi mấu chốt như người thân mấu chốt hoạt bình thường, một khi mở ra, nhưng làm một thân chân khí đi vào trong đó, làm cho bản thân không tiếp tục nửa phần chân khí, làm được tiêu tàn tu vi. Đi vào thế giới chi mấu chốt chân khí, tùy thời có thể quy hoàn bản thân, chỉ là hoàn lại rồi lại cũng không nguyên lai chân khí, mà là quá sức tinh thuần, không có bất kỳ tính chất đặc biệt thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí là vạn khí gốc rễ, không có bất kỳ tính chất đặc biệt, nhưng có thể chuyển hóa làm trong thiên hạ hết thảy chân khí. Lấy thiên địa nguyên khí tu luyện bất luận một loại nào tâm pháp, tiêu thật giống bị tiền bối chân tiên tặng mấy năm công lực bình thường, có thể một lần là xong, cùng khổ tu mấy năm đoạt được độc nhất vô nhị. Vương Sùng có đa la thức nền tảng, cho nên không sợ bị phái Nga Mi người dò xét tu vi, trong cơ thể hắn chỉ có yên đạo nhân truyền lại bảng môn tâm pháp, luyện liền thiện bạc chân khí, cũng không nửa phần thiên tâm quan ma môn tu vi. Vương Sùng thúc dục thiên ma ngũ thức thần thông, vận chuyển đa la thức đem dấu vào thế giới chi mấu chốt một thân ma môn chân khí rút ra trở về. Hắn đi vào trong đó ma môn chân khí, tại trời mà chi mấu chốt trong đã sớm đều hóa thành quá sức tinh thuần thiên địa nguyên khí, không tiếp tục nửa phần chân khí tính chất đặc biệt. Thay đổi một cái bình thường thế hệ đều muốn tu luyện cái này kiếm quyết, ngay cả là có Nga mi chân truyền, đều muốn sơ bộ nhập môn, ít nói cũng phải mất hết mấy năm trở lại đây. Vương sùng nội tình hùng hậu, thiên phú thượng thừa, lại có thiên ma thức làm phụ tá, 5 cái hộ kiếm, yên lặng tồn tại muốn nguyên dương kiếm quyết, quần quận không dứt thiên địa nguyên khí sinh từ nhỏ n Nó luôn sinh ra xương đau khổ, chập choạng mệt mỏi nặng nề triệt đủ loại cảm xúc. Sau nửa canh giờ, cũng cảm giác được nó rút chậm nhẹ, một đám nguyên dương chân khí ra đời. Vương Sùng nếu là như cũ đem thiên địa nguyên khí chuyển thành là thiên tâm quan chân khí, tối đa mấy canh giờ, liền có thể khôi phục một thân tu vi, nhưng chuyển thành nguyên dương chân khí cũng chỉ có như vậy một đám, không kịp nguyên bản công lực 7/8. Hàn Âm thầm hiểu rõ cái này sợi nguyên dương chân khí, không khỏi âm thầm tán thưởng, định Hưu lão đạo cũng xác thực rất cao minh. Chỉ luận cái này bộ kiếm quyết kiếm pháp độ cao hay, thiên tâm quan cao thấp tất cả đạo pháp cộng lại cũng không bằng. Thế giới có định số, ma đạo hai nhà chân khí dựa theo phẩm chất, cùng sở hữu kiểu dai 36 phẩm, 36 phẩm bên ngoài, toàn bộ là tạp khí. Thiên tâm quan ma môn bảng chi công pháp tu ra chân khí rừng già, đã sớm ra kiểu dai 36 phẩm bên ngoài, đưa về tạp khí bên cạnh loại, nguyên dương chân khí nhưng là thất dài trên nhất phẩm, liệt vào thái ớt nguyên chân số lượng. Cho nên cái này một đám nguyên dương chân khí, thực là thắng được ngàn sợi vạn sợi thiên tâm quan chân khí. Vương Sùng tu luyện 2 3 canh giờ, chuyển hóa một hai công lực, đã thông ba chỗ huy đạo, đem chân khí theo thiểu Trạch huyện, xuyên qua tiền cấp huyện, chuyển đến hậu Khê huyện. Tu luyện ra được nguyên dương chân khí tuy rằng chỉ có mảy may, nhưng hàng thật giá thật, coi như là vào cái này kiếm quyết cánh cửa. Nếu là Nga Mi đệ tử, tu luyện kiếm quyết thành công, tất nhiên gặp được trưởng bối ngợi khen. Chỉ tiếc Vương Sùng không có khả năng làm cho người ta biết rõ. Hắn học lén Nga Mi Nguyên Dương kiếm quyết cùng 12 thức Nguyên Dương kiếm pháp. Nếu không, phái Nga Mi người chẳng những muốn thu quay về hắn một thân kiếm thuật, nói không chính xác còn muốn phi kiếm chém đầu, miễn đi tông môn pháp quyết tiết ra ngoài, coi như là Nga Mi trưởng lão nhất thời chắc ẩn, cũng sẽ đem hắn nhốt lại, cho đến chết giả, quãng đời còn lại cơ khổ. Vương Sùng hơi hơi trợn mắt, vậy mà hơi hơi có một tia ánh sáng, hắn biết rõ đã là sắc trời ánh sáng phát ra, nếu là lại không quay về Nói không chừng cũng sẽ bị cho hắn đưa cơm nga mi đệ tử phát hiện, lúc này mới Lặng Yên mang theo Nguyên Dương kiếm hạp, thối lui ra khỏi lối đi mật, về tới nhà thạch động. Hắn chân trước mới vừa về, chân sau cho hắn đưa cơm một gã nga mi đệ tử liền ở bên ngoài gào lên, "Đường huynh đệ, nhanh tới dùng cơm á." Vương Sùng tiện tay đem cái hộp kiếm nem xuống đất, một cước đá vào đáy giường, thản nhiên đi ra, cười nói, "Lại là làm phiền tạ huynh cho ta đưa cơm, thật sự là sợ hãi." Đến đưa cơm nga mi đệ tử gọi là Tạ Linh Tốn. Thân hình cao lớn, tướng mạo uy mãnh thoạt nhìn giống như một gã mã phu, trên thực tế rồi lại văn võ song toàn, thư hương thế gia xuất thân, tổ phụ đồng lứa còn trong triều đã làm lục bộ quan viên, phụ thân cũng là vô cùng có danh vọng người đọc sách, nếu không phải là trong nhà xảy ra sự tình, hắn cũng nhất định là đóng cửa khổ luyện đọc, dự bị đại khảo, mà không phải ở chỗ này cầu tiên học đạo. Chính là bởi vì tạ linh tốn cũng là người đọc sách, vì vậy cũng cũng đọc một lượt thi văn đường kinh vũ mới quen đã thân, giao tình rất tốt thường xuyên đàm luận cổ kim, nghiên cứu và thảo luận văn chương. Tạ Linh Tốn cười nói, cái kia sẽ làm thế nào? Các trưởng lão không cho phép ngươi cùng nhạc Nguyên Tôn tùy ý đi đi lại lại, nếu còn không ăn bài người được cơm, chẳng phải là đem các ngươi đều đói chết. Chúng ta phái Nga mi có thể làm không được loại sự tình này mà. Vương Sùng thuận thế nói ra, cũng không biết ta có cơ hội hay không bái nhập phái Nga mi môn tưởng, cùng tạ Huynh Bình thường tu tập thượng thừa đạo Pháp. Nói xong, Vương Sùng hơi than thở nhẹ nhận lấy tạ Linh Tốn mang đến hộ cơm. chương 5, Bái Sư Núi Nga Mi, Nam Tạ Linh Tốn cũng thỉ không cách nào, hắn cũng mới bái sư không bao lâu, thậm chí còn không có chuyển phái Nga Mi Đạo Pháp, chỉ là bị chuyển thụ một ít tôi luyện gần cốt võ công, cũng chỉ có thể tốt nói an ủi nói ra, người cùng nhạc nguyên tôn tư chất cũng không tầm thường, thân thế cũng đều đáng thường tuy rằng sư phụ theo tạ phái, nhưng cũng là bị bắt buộc không phải chủ tâm, lại không có làm chuyện gì xấu mà. Ta nghe chớ để Ngân Linh sư mùa nói Nàng bị ngươi vị kia ác sư phụ cầm bắt, còn là may mắn mà có ngươi mấy fan khuyên giải mới không có lập tức sát hại, tính ra ngươi còn làm rất nhiều công việc tốt, các trưởng lao sẽ không nhìn không ra. Vương Sùng Bình thản cười cười, thầm nghĩ, phái Nga mi chính tà quan niệm nghiêm trọng, nếu không phải là thời điểm này ngũ linh tiên phủ gian nan nhất khốn khổ, ở đâu còn sẽ có quá mức tranh chấp Đã sớm đem chúng ta đuổi xuống núi, nói không chừng còn có xóa bỏ trí nhớ, phế bỏ pháp lực, miễn cho làm hại phạm tù. Bất quá những chuyện này hắn lại sẽ không cùng Tạ Linh Tốn nói. Vương Sùng cùng Tạ Linh Tốn chuyện phiếm trong chốc lát, ôm hộp cơm trở về thạch động Phái Nga mi ẩm thực tiên về thanh đạm, tuy rằng không khỏi ăn thịt, nhưng cũng chỉ có một hai khối thịt nạc, còn là hấp không tha dầu trơn, bắt đầu ăn tuy rằng sướng miệng, số lượng rồi lại ít, còn dư lại liền cứ là rau cỏ quả sơ. Vương Sùng qua loa đem sở hữu thức ăn hết thẻ quét hết sạch, biết rõ còn phải lúc xế chiều, Tạ Linh Tốn mới có thể lại đến đưa cơm, hơn nữa lấy đi hộp cơm Lại khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện nguyên dương kiếm quyết. Phái Nga My trong nội bộ một ngày hai bữa cơm, chia làm bữa sáng cùng bữa tối, vào lúc giữa chưa đúng là tu luyện tốt thời gian, vì vậy không có thức ăn. Vương Sùng nhất buổi chiều khổ tu, lại đem chuyển hóa nửa phần nguyên dương chân khí, đem dưỡng lao huyệt cũng đả thông, nguyên dương chân khí tại bốn phía huyệt đạo Trung Du đi, cũng thoảng qua hoạt bát thêm vài phần. Vương Sùng sau bữa ăn tối, vốn định nhiều hơn nữa tu luyện một hồi mà. Không nghĩ tới nhạc nguyên tôn dẫn theo một cái bảy tám tuổi đồng tử xông vào, cũng không có tại ngoài động chào hỏi, rất là lô mãng liều lĩnh. Hắn sau khi đi vào, trước hướng về phía Vương Sùng nháy mắt ra hiệu một phen, lúc này mới cho Vương Sùng giới thiệu nói, cái này là chớ để ngân linh sư tỷ đệ đệ mạc hổ nhi, hắn phát hiện một cái vô cùng tốt chơi chỗ, chúng ta cùng đi nhìn náo nhiệt như thế nào. Vương Sùng chối từ nói ra, chúng ta có thể lưu lại ngũ linh tiên phủ mấy ngày, dĩ nhiên là lớn lao phúc phận. Người ta không cho phép chúng ta khắp nơi đi loạn, cần gì phải hỏng mất tiên gia quý củ. Húng chi cho dù có cái gì náo nhiệt, cũng không đáng lúc vì thế ác trư vị tiên nhân. Nhạc Nguyên Tôn cười nói, lại không phải chúng ta một mình đi, còn có hổ nhi dẫn đường đây. Húng chi tiên gia đều chất phát, nơi nào sẽ so đo những thứ này, nhanh đi nhanh đi, đừng cho người biết rõ là được. Vương Sùng có phần xem thường nhạc Nguyên Tôn, ban đầu ở yên đạo nhân môn hạ thời điểm, là hắn biết ra hỏa này mặc dù có chút tính toán, rồi lại ngây thơ nhanh. Thành sự không có bại sự có dư, âm thầm suy nghĩ, coi như là ta không cùng theo đi, Nhạc Nguyên Tôn gây xảy ra sự tình, chỉ sợ hay là muốn liên lụy đến trên người ta, còn là nghĩ cách bỏ đi ý nghĩ của hắn a đợi ta học thành Nguyên Dương kiếm quyết, được Nguyên Dương kiếm nhận thức, không câu nệ là thành công bái nhập phái Namy, còn là mang theo kiếm này lặng yên đi xa, đều hải khoát thiên cao, ở đâu còn muốn đi quản hắn như thế nào. Nghĩ đến đây, Vương sùng ra vẻ do dự, còn là Mạc Hổ Nhi không kìm nén được, nói ra Ngươi không muốn đi, ta sẽ không mang ngươi rồi. Loại này thú vị địa phương, nếu không phải xem tại nhạc sư huynh trên mặt mũi, mới bằng lòng nhả ra, bằng không thì ở đâu có phần của ngươi mà. Vương Sùng lúc này mới ra vẻ bị buộc, miễn cưỡng đáp ứng nói, liền với các ngươi cùng đi a Ba người đi ra ngoài lúc, nhạc nguyên tôn cô y rất lại phía sau nửa bước cùng Vương Sùng kề vai sắt cánh, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, ta có một cái cọc thiên đại chỗ tốt, cũng không xem tại ta và ngươi đồng môn một trận phân thượng, cũng sẽ không mang khế ngươi Đến lúc đó hết thể nghe ta phân phó. Vương Sùng liếc mắt nhìn phía trước ngang nhiên dẫn đường chút nào cũng không có cảm thấy Mạc Hổ Nhi, không khỏi hơi than thở nhẹ. Mạc Hổ Nhi kỳ thật còn không tính Nga Mi đệ tử, tỷ tỷ của hắn cũng chỉ là ký danh đệ tử, còn chưa chính thức bái nhập phái Nga Mi. Tiểu tử này mặc dù mới 8 tuổi, tính tình rồi lại cuồng vọng cực kỳ, bọn hắn tỷ đệ được cứu vào Ngũ Linh Tiên phủ, tự lấy người phái Nga Mi tự cho mình là. Đối với Vương Sùng cùng Nhạc Nguyên Tôn đều có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, hết sức xem thường. Mạc Hổ Nhi loại này tính tình, sớm muộn đều muốn gây xảy ra chuyện, Vương Sùng tuy rằng không thích lắm tiểu tử này, rồi lại trong lòng biết coi như mình khuyên bảo, người ta cũng chưa chắc chịu nghe, nói không chừng còn là ngược lại tăng ác cảm, cũng lười đi phi chuyện kia mà rồi. Ba người tại Mạc Hổ Nhi dưới sự dẫn dắt, rất nhanh đã đến Ngũ Linh Tiên phủ một chỗ ngọn núi nhỏ dưới chân. Cái này toàn núi nhỏ ngọn núi toàn thân bích thúy, tựa như óng ánh ngọc, đúng là âm định Hưu tổ sư tế luyện một kiện trấn áp Ngũ Linh Tiên phủ pháp bảo. Tên là Ngũ Linh thúy Bích ngọn núi, cũng Ngũ Linh Tiên phủ thủ hộ đại trận vận chuyển đầu mối then chốt. Món bảo vật này cực kỳ quan trọng hơn, cho nên bất luận cái gì Nga Mi đệ tử đều bị cảnh cáo, không được đơn giản đến lúc này lúc giữa. Mặc Hổ Nhi chỉ một ngón tay Ngũ Linh thúy Bích ngọn núi, kêu lên, ngọn núi này có một chức vụ trọng yếu. Chỉ cần nhẹ nhàng thay đổi có thể chăm sóc chúng quanh vạn rậm lãnh thổ quốc gia, thú vị cực kỳ, đợi ta biểu thị cho các ngươi xem. Vương Sùng hơi khẽ chấn động, vội vàng ngăn cả nói. Chúng ta lên núi đến thời điểm, sớm đã bị dặn dò qua, không được nhẹ vào nơi đây. Các ngươi tới nơi này chơi đùa cũng thì thôi, rõ ràng còn muốn sở trường động ngũ linh tiên phủ đầu mối then chốt, cái này chịu tội thật sự quá nặng, tranh thủ thời gian bỏ đi ý niệm trong đầu a Mặc hổ nhi có chút ương ngạnh quát, ta kèm theo nhạc ca ca chơi đùa, ở đâu tính phần của ngươi rồi hả? Ngươi không thích, rời đi là được. Ta ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi đem chuyện này nói đi ra ngoài, ta tuyệt đối không cùng ngươi bỏ qua. Mạc Hổ Nhi tiếng nói còn chưa rơi, Vương Sùng đã để khí hô to, Mạc Hổ Nhi, người dám sợ trường động ngũ linh thúy bích ngọn núi, phái nga mi cao thấp tuyệt đối không chịu tha cho người, còn là tranh thủ thời gian dừng tay. Vương Sùng tuy rằng muốn che lấp xuất thân, không có cách nào khác sử dụng cái gì pháp thuật, nhưng một cái trung khí thực sự mười phần, lần này để khí hô to, sợ kinh sợ bất động người, đem tất cả khí lực đều khiến đi ra, trong lúc nhất thời vang át mây xanh. Mạc Hổ Nhi sắc mặt đại biến. Hắn như thế nào không biết chuyện này có phần phạm hủy kiên kỵ Chỉ là cái này nhỏ hùng hài tử đã sớm đem mình làm người phái nga Chỉ cảm thấy tại ngũ linh tiên phủ liền nên không gì kiên kỵ Như trong nhà bình thường Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm Trở nên dị thường đáng sợ Nghiến răng nghiến lợi nói lầm bầm Coi như là ngươi đưa tới người Xem bọn hắn là tin ta còn là tin ngươi Không biết tốt xấu mặt mũi Cùng nhạc ca ca trên lệnh thế giới Sớm muộn muốn đổi ngươi ly khai phái n Chúng ta phái Nga Mi không để lại loại này đuôi mù mặt mũi. Vương Sùng hô quát bảy tám thanh âm, rốt cuộc kinh động đến người phái Nga Mi, có 6 7 đạo quang khí xa xa lên không, một chút chuyển hướng, liền hướng Ngũ Linh thúy Bích ngọn núi phương hướng bay lướt đi tới. Chốc lát lúc giữa, 6 7 thiếu niên nam nữ một vừa rơi xuống, từng cái một tiền căn đạo cốt, khí độ thanh hoa, có tất cả dị khí quanh quẩn, trên thân cũng là vân thượng hạ bảo hết sức hoa lệ. Cầm đầu một thiếu niên, trợn mắt quát, trong môn trưởng bối cũng đã sớm nói Bất luận kẻ nào cũng không nên đơn giản tới đây, vì sao các ngươi ba người rõ ràng không để ý Nga mi quý củ, dám can đảm tới đây. Chương 6, Bái Sư Núi Nga Mi 6. Mạc Hổ Nhi lập tức cướp lời nói, ta cùng nhạc nguyên tôn ca ca nhìn thấy đường kinh vũ tiểu tử này lén lén lút lút, vì vậy đi theo phía sau hắn, đều muốn coi trộm một chút hắn ý định làm gì. Không nghĩ tới hắn phát hiện chúng ta, rõ ràng trả đũa, nói chúng ta muốn vọng động ngũ linh thúy bích ngọn núi. Kiện bảo bối này chính là ngũ linh tiên phủ đầu mối then chốt, ai dám đi động đến hắn. Cái này người nói dối kéo đến bực này tình trạng, tâm tính quả thực đáng giận, lưu căn ca ca ngươi phải làm chủ cho ta. Cầm đầu thiếu niên khẽ to mày, đang muốn nói chuyện, vương sùng trong lòng âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, mặc hổ nhi loại này trả đũa buồn sự, ở vào tuổi của hắn cũng là tính toán không tầm thường, nhưng lại thì như thế nào có thể làm hại vào ta. Bất quá vậy cũng là một lần cơ hội, vừa vặn cùng hai người bọn họ phủi sạch quan hệ. Vương Sùng làm ra vẻ tức giận, chỉ vào nhạc Nguyên Tôn nói ra, nhạc sư đệ, người cũng là người trong cuộc. Là ai muốn dẫn chúng ta động chỗ này ngũ linh thúy bích ngọn núi, còn nói có thể thao túng vật ấy xem theo chung quanh vạn dặm lãnh thổ quốc gia, thú vị cực kỳ, muốn biểu thị cho chúng ta xem. Vương Sùng chính là khi dễ mạc hổ nhi cũng được, nhạc Nguyên Tôn cũng được, đều không hiểu được ngũ linh thúy bích ngọn núi chính là là vật có chủ, rơi xuống ngũ lường gạt hai người bọn họ vào vào gốm. Nhạc Nguyên Tôn hơi hơi chần chờ Liếc mắt nhìn mạc Hổ nhi cái này mới chậm dai nói ra ta tuy rằng cùng đường kinh Vũ từng là sư huynh đệ quan hệ lân cận nhưng việc này là hắn làm kém ngươi còn là cùng Lưu Tiên đồng nhận sai a Vương sùng hạ hạc cười cười lại cũng không nói chuyện chỉ là làm ra hai mắt toát giá hỏa khí tư thái đến lưu Linh cắt tục ra tên Lưu can chính là phái Nga mi đời thứ ba tứ đại đệ tử một trong hôm nay các trưởng bối đều không ở tại chỗ hắn chính là cực kỳ có quyền uy người lưu Linh cắt nghe ba người đều đem lời nói chính là lông mày một bậc, thản nhiên nói, "Mạc Hổ Nhi, ngươi cũng biết sai sao?" Mạc Hổ Nhi ngẩn ngơ, lập tức đã nói nói, "Lưu Căn ca ca chớ để oan uổng ta." Lưu Linh khất nhàn nhạt thở dài một tiếng, nói ra, "Ngũ Linh chú là ta phái Nga Mi vào môn công khóa một trong, ngươi đã học qua phương pháp này, Đường Kinh Vũ cùng Nhạc Nguyên Tôn căn bản không có luyện tập được. Cũng chỉ có ngươi có thể nói khoác thao túng Ngũ Linh Thúy Bích ngọn núi, xem theo trung quanh vạn giảm lãnh thổ quốc gia, hai người bọn họ trọng yếu cũng không biết trong đó quan hệ mâu chốt." Mặc hổ nhi con ngươi chuyển một cái, lập tức hét lớn, ta coi gặp tạ linh tốn cùng đường kinh vũ dù sao vẫn là nói nhỏ, không có là hắn chuyển thụ cho người này, ác không nên ỉ lại trên người ta làm chi. Lưu căn ca ca chớ có cho là mình là đệ tử chân truyền, liền ước hiếp ta đây đến lúc còn chưa nhập môn láo thực đệ tử. Mặc hổ nhi những lời này, nhất thời làm cho một đám Nga mi đệ tử đều lông mày cao chặt, hắn còn không biết mình lộ ra thật lớn chân tướng, lớn tiếng cùng lưu linh cắt ổn nào làm làm ra một bộ ta có đạo lý ta người nào cũng không sợ sắc mặt đến. Phái Nga Mi quy củ cư nghiêm, mặc Hổ Nhi là được Huyền Hạc đạo nhân hảo cảm, tiện tay truyền hắn một đạo Ngũ Linh chú, Tạ Linh Tốn bởi vì nhập môn không lâu, còn chưa đạt được chuyển thụ phương pháp này, tự nhiên cũng không thể nào chuyển thụ cho Đường Kinh Vũ. Chuyện này Nga Mi đệ tử ai ai cũng biết. Lưu Linh cắt khe như mày, giận quá thành cười, nói ra, Tạ Linh Tốn sư đệ tuyệt không như vậy không biết nặng nhẹ. Người đã nói như vậy, ta khiến cho Tạ Linh Tốn sư đệ đến đây rảnh cò tốt rồi. Vương Sùng đống nhiên nói ra, ta mới vào ngũ linh tiên phủ, huyền hạc tiên sư cũng đã nói, hồi tiên kính có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ vị lai. Linh may mắn tiên đồng sao không thúc dục bảo vật này, xem xét vừa rồi phát sinh hết thảy. Tiên gia bí bảo phía dưới, ai làm cái gì, nói gì đó, trọng yếu không thể nào dấu dếm, nhất định cũng biết ai nói dối. Hồi tiên kính chính là tiên phủ kỳ chân, phái nga mi chấn phái đệ nhất pháp bảo, dịu dụng vô cùng, chẳng những có thể chiếu khắp có không ma khí xâm nhiễm còn có thể chiếu khắp quá khứ vị lai, kiếp trước kiếp này. Chỉ bất quá thuốc dục cái này tiên phủ kỳ chân cực kỳ tiêu hao pháp lực, coi như là phái Nga My chư vị trưởng lao đơn giản cũng sẽ không vận dụng món pháp bảo này. Nhưng nếu không phải theo trong suốt quá khứ vị lai, kiếp trước kiếp này, chỉ là ngược dòng tìm hiểu một nén hương hoàn cảnh, coi như là lưu linh cắt cũng có thể miễn cưỡng thúc dục Lưu linh cắt nhìn vương sùng nhất mắt, không khỏi khẽ vứt cảm, cũng đúng vương sùng hơi có thêm vài phần cảm Lưu Linh cắt tục ra tên cực vi thôn tức giận đến, hắn có chút không thích, phái Nga Mi các sư huynh đệ cũng biết cái này cấm kỵ, cũng không ai gặp gọi hắn Lưu Căn. Mặc hổ nhi vì lôi kéo quan hệ, cho là hắn bị người kêu hổ nhi, người khác cũng nhất định ưa thích loại này phong cách, dù sao vẫn là mở miệng một tiếng Lưu Căn ca ca liền danh mang họ kêu to. tỷ tỷ của hắn chớ để Ngân Linh khuyên qua mấy lần, mặc hổ nhi dù sao vẫn là một ngạnh cổ, nói ra, ta tự xưng hô Lưu Căn ca ca, hắn cũng yêu thích ta như vậy gọi hắn muốn ngươi tới quảng. Lưu Linh cắt đáy lòng kỳ thật có chút phiền chán Mạc Hổ Nhi như vậy xưng hô hắn, rồi lại lại xấu hổ nói cái gì, sợ sư trưởng nói mình đạo tâm bất ổn, liền cái tên đều tại ý, vì vậy Mạc Hổ Nhi còn không biết mình đắc tội người. Vương Sùng cố ý xưng hô đạo hiệu của hắn Linh may mắn, làm cho Lưu căn đáy lòng hơi hơi sinh thoải mái, thoải mái qua một hơi đến. Chớ để hổ chỉ là bình thường ngon đồng, tuy rằng thông minh, rồi lại làm thế nào biết tiên gia pháp thuật Diệu dụng Tuy rằng nghe qua hồi tiên kính có thể ngược dòng tìm hiểu qua lại, nhưng trong lòng Trọng Yếu không sợ, chỉ là bỗng nhiên gặp tất cả mọi người không tin hắn, trên mặt còn là lộ ra vài phần bối rối. Lưu Linh cắt nhìn thấy Mạc Hổ Nhi biểu lộ, đã biết rõ tại chuyện này lên, đích thị là cái này Hùng hài Tử nói hoang, cũng không để ý tới ngốc hết Mạc Hổ Nhi cùng Nhạc Nguyên Tôn, ngắt phát quyết, hơi hơi không người rõ ràng quát một tiếng, "Đệ tử Lưu Linh Các, mời tiền tôn diễn pháp." Ngược dòng tìm hiểu vừa rồi phát sinh sự tình. Sau một lát, một đạo thanh quang cuốn xuống, đem vừa rồi Mạc Hổ Nhi dẫn theo Nhạc Nguyên Tôn cùng Vương Sủng tới chỗ này, hơn nữa Dương Dương đã ý, nói có thể thúc dục Ngũ Linh Thúy Bích ngọn núi, chiếu cố chung quanh vạn dặm cảnh trí, hết sức tốt chơi. Cùng với đủ loại sau đó lời nói và việc làm, cùng một chỗ đều biểu thị đi ra. Lưu Linh Cắt mặc dù đang trong Tam Đại đệ tử coi như là sau cùng pháp lực tốt nhất một cái, nhưng dù sao tu đạo ngày cạn, miễn cương thúc dục hồi tiền kính như vậy một hồi, liền cái trán đầy mồ hôi, hắn mắt nhìn đã hiện ra tướng. Liên tán pháp quyết, cung thỉnh hồi tiền tính nguyên linh trở về vị trí cũ. Lúc này cha ra manh mối, còn lại mấy cái cùng tới đây phái Nga Mi đệ tử đều sắc mặt không tốt lắm. Mặc Hổ nhi vọng động Ngũ Linh thúy Bích ngọn núi cũng thì thôi, rõ ràng còn đều muốn lừa gạt bọn hắn, thuận miệng vu hám tạ linh tốn, có thể nhẫn lại. Không có thể nhẫn nủ. Thực tế hắn vừa rồi vì cái lại, tự xưng là còn chưa nhập môn lão thực đệ tử, đổi khiến cái này phái Nga Mi đệ tử chê cười. Còn chưa nhập môn được coi là cái gì Nga Mi đệ tử? Công tri tiểu tử này miệng đầy lời nói dối, ở đâu có nửa phần trung thực. Cái này mấy cái phái Nga Mi đệ tử cũng không nói chuyện, miễn cho dối loạn lưu linh cắt phán đoán, tình cảnh bầu không khí nhất thời liền rõ ràng lạnh xuống. Mặc Hổ Nhi lắp bắp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho mình biện hộ, vội vàng nhìn phía Nhạc Nguyên Tôn, hy vọng Nhạc Nguyên Tôn cũng có thể thay hắn nói vài lời lời nói. Lúc này Nhạc Nguyên Tôn cũng hối hận cúi úp, hắn ở đâu nghĩ đến hồi tiền kính rõ ràng như vậy linh dị, vừa mới phát sinh qua sự tình đều có thể tái hiện. Trong lòng chính đoán trách Mạc Hổ Nhi thành sự không có bại sự có dư, sợ mình bị Mạc Hổ Nhi liên quan đến, như thế nào còn đuổi theo thay hắn nói chuyện. Chương 7, Bái sư núi Namy, 7. Lưu Linh cắt trầm ngâm sau nửa ngày, cảm thấy việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao Mạc Hổ Nhi tuy rằng ý định sở trường động Ngũ Linh Thúy Bích ngọn núi, vẫn còn không chính xác động thủ, xử phạt đứng lên nặng nhẹ cũng không tốt. Mạc Hổ Nhi tỉ tỉ chớ để ngân linh có hơi có chút lai lịch, đã sớm dự định muốn bái nhập Namy ngày sau muốn quảng đại cạnh cửa. Thậm chí lao tổ đều có giản dán nói rõ ngày sau Nga mi rầm rộ, cần phải nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang tề tụ. Chớ để ngân linh chính là lao tổ khâm điểm quảng đại cạnh cửa đệ tử một trong. Vì cứu nàng, phải Nga Mi liên tiếp xuất động mấy vị trưởng lão, nàng biết rõ đệ đệ gặp rắc rối, tất nhiên sẽ đến xin tha, lưu linh cắt như thế nào cũng muốn cho chớ để ngân linh vài phần mặt mũi. Lưu linh cắt chính cầm bất định chú ý, vương sùng ở bên Trần Thuận nói Nếu là Linh may mắn tiên đồng cảm thấy việc này khó làm, không bằng tụ họp mời kia dư sư huynh đệ cùng một chỗ thương lượng làm việc. Lưu Linh cắt khẽ gật đầu, thầm nghĩ, chuyện này ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm, còn là mời cùng đám cùng đi quyết đoán. Việc này làm buộc lại đã đến chớ để ngân Linh sư muội, còn là tạm chớ để đi kinh động huyền hạc sư bá. hắn tiện tay chỉ một cái, nói ra, ba người các ngươi trước đi theo ta. Lưu Linh cắt dẫn theo ba người thẳng đến quá hình phạt tiên phủ. Chỗ này động phủ là ngũ linh tiên phủ nằm tòa chủ động phủ một trong, hắn dẫn theo người đi vào, liền gõ triển khai quá hình phát trông, bất quá một lát phái Nga mi đời thứ ba mười mấy tên đệ tử, ngoại trừ còn đang bế quan mấy người bên ngoài, toàn bộ đến đông đủ. Phái Nga mi đời thứ ba tứ đại đệ tử còn lại ba vị, hứa tinh dương, ứng dương, tề băng vân cũng cùng một chỗ trình diện. Lưu Linh cắt đem sự tình vừa rồi thuật lại một lần, chớ để ngân linh bị hù toàn thân phát run, vội vàng nhào tới trên mặt đất. Cũng bất chấp mọi thứ, liên tục cầu xin tha thứ, khóc dòng nói, đệ đệ của ta niên kỷ quá nhỏ, còn không hiểu chuyện, cũng là ta quản giáo không chu toàn, rõ ràng làm cho hắn sông ra bực này lớn thai hòa mà. Mong rằng chư vị sư huynh sư tỷ xem tại mặt mũi của ta lên, bỏ qua cho hắn lúc này đây, ta bảo đảm ngày đó sau cũng không dám nữa. Chớ để ngân linh lúc lên núi ngày tuy rằng ngắn nhưng nhân duyên rồi lại tốt, hầu như cùng sở hữu tam đại đệ tử đều có chút giao tình. Những thứ này phái Nga My tam đại đệ tử niên kỷ cũng còn rất, cũng không khai tình trước mặt, nghe vậy nhau nhau mở miệng thay Mạc Hổ Nhi xin tha. Mạc Hổ Nhi bị tỷ tỷ lôi kéo quỳ trên mặt đất, trong lòng quả thực cam thức, tuy rằng túi đầu, giống như nhận sai bộ dạng, nhưng lại không cảm giác mình có sai. Hắn lén liếc vương sùng, sinh ra nhiều ác độc chủ ý, thầm nghĩ, sớm muộn gì có một ngày, đem ngươi đổi ra phái Nga My, hôm nay ngươi báo ta hát trạng, ta ngày sau cũng muốn hại ngươi một hồi. Liêu Linh cắt cũng không muốn đem việc này nào lớn, gặp mấy cái sư huynh đệ đều mở miệng thay Mạc Hổ Nhi xin tha, liền chậm rãi nói ra, Mạc Hổ Nhi tuy rằng tinh nghịch, cuối cùng không có chính xác triển khai Ngũ Linh Thú Bích ngọn núi, giảm miễn trách phạt cũng được, ta sẽ không đi theo Huyền Hạc sư thúc nói rồi. Mạc Hổ Nhi phạm sai tuy rằng có thể bỏ qua, có thể nếu không có Đường Kinh Vũ cảnh bày ra, chính xác bị Mạc Hổ Nhi triển khai Ngũ Linh Thú Bích ngọn núi, liền ngay cả chúng ta đều có chịu tội, cũng nên giúp trò khen thưởng mới phải. Lưu Linh cắt lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, còn là cùng liệt tứ đại đệ tử hứa tinh dương ho khan một tiếng, mở miệng nói ra, đường kinh vũ nhận biết thân thể to lớn, thay mọi người chúng ta miễn đi một trận trách phạt, không bằng liền truyền thụ hắn một môn thế tục võ công với tư cách ban thưởng. Hứa tinh dương mới mở miệng, đệ tử còn lại đều không ngớt lời đồng ý, chuyện này như vậy định xuống dưới, chẳng những mạc hổ nhi không có chuyện, đã liền nhạc nguyên tôn đều bị nhẹ nhàng buông tha. Vương Sùng trong lòng cười khổ Không có lật đổ mạc hổ nhi cùng nhạc nguyên tôn cũng thêm mà thôi rồi, nguyên bản còn hy vọng có thể mượn này lấy được Nga mi trưởng lao hào cảm, không có nghĩ tới những thứ này tam đại đệ tử đem sự tính áp xuống dưới, không có báo cáo huyền hạc đạo nhân. Huyền hạc đạo nhân không có ở đây, tam đại đệ tử nhẹ nhàng đem việc này đè xuống, hắn mưu đổ còn là rơi vào khoảng không. Chuyện này duy nhất chỗ tốt là, cuối cùng là cùng mạc hổ nhi cùng nhạc nguyên tôn phân rõ giới hạn, ngày sau bị liên lụy khả năng ít đi một tí. Vương sùng âm thầm suy nghĩ Đáp tội chớ để Ngân Linh cùng Mạc Hổ Nhi tỷ đệ, lại cùng nhạc Nguyên Tôn trở mặt, kết quả lại không gặp may thực chất chỗ tốt, sau này ta sợ là muốn nhiều hơn nữa một phen cẩn thận, Nguyên Dương Kiếm Quyết cũng muốn tu luyện chịu khó chút ít. Nếu là ta có thể đem Nguyên Dương Kiếm Quyết luyện thành, tế luyện Nguyên Dương Kiếm, thiên hạ to lớn, không chỗ không thể đi, bái không bái nhập phái Nga Mi đều không sao cả, cũng không cần phải hoa chiêu gì rồi. Mấy cái phái Nga Mi đời thứ ba đại đệ tử thương nghị một hồi, tặng một bộ hàng lòng kim cương thủ cho Vương Sùng. Bộ này hàng Long kim cương thủ là hứa tinh dương ra truyền, không phải phái Nga mi võ công, cho nên cũng không cần phải trong môn trưởng bối đồng ý, có thể lén lút trao nhận. Vương Sùng tuy rằng không nhìn chúng bộ này thế tục võ học, cũng chỉ tốt làm ra cảm động đến rơi nước mắt tư thái, miễn cho tại đây mấy cái Nga mi tam đại đệ tử trong lòng rơi xuống cái gì ấn tượng xấu. Hứa tinh dương thân là đời thứ ba tứ đại đệ tử một trong, địa vị khác hẳn không phải mặt khác bình thường đệ tử có thể so sánh, một mình cư ngụ một chỗ chút lầu, hoàn cảnh có chút thanh nhã. Hắn đem vương sùng kêu đi chỗ ở của mình, chỉ điểm nửa canh giờ, đem hàng lòng kim cương thủ pháp quyết nói một lần. Trả lại cho hắn biểu thị ba lần. Hứa tinh dương là một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên, xuất thân võ lâm thế già, chưa vào Nga mi lúc trước, đã là trên giang hồ tên tuổi có chút vang dội thiếu hiệp, về sau là bởi vì cạnh tế hội giúp đỡ một vị Nga mi trưởng lao đã tìm được một cây linh dược, được thu lục môn tưởng Hắn thiên tư kỳ cao, nhập môn không lâu, cũng đã vượt qua rất nhiều chức nhập môn cùng thế hệ Đưa thân tứ đại đệ tử một trong Hứa tinh dương tuy rằng tuổi không lớn lắm Nhưng lâu đi giang hồ Ánh mắt sắc bén Nhìn ra vương sùng cũng không thích bộ này võ công Cho nên cũng không có nhiều dài dòng Làm cho vương sùng luyện một lần Thoáng chỉ điểm mấy cái sai lầm Xin mời hắn cùng nhau uống trà Không hề không đề cập tới võ công công việc rồi Hứa tinh dương văn võ hai đạo đều đến đấy Nói chuyện so với tạ linh tốn hài hước khôi hài hơn Trong nôn ngữ làm cho người ta như tắm gió xuân Cực dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác Vương Sùng nếu không phải là trong nội tâm có quỷ, chỉ bằng trận này quen biết, có thể dẫn Hứa Tinh Dương là bình sinh chí kỷ. Hai người ngồi chơi nửa ngày, Hứa Tinh Dương muốn chuẩn bị bài học, đứng dậy đem Vương Sùng đưa đi ra, hơn nữa nói rõ, vừa rồi truyền lại hàng lòng Kim cương thủ, có cái gì khó hiểu chỗ, tùy thời có thể đến lấy hỏi. Vương Sùng cũng không có quá để ý bộ này võ công, dù sao thế tục võ công tái cao mình cũng đánh không lại một đạo thô nhất nông cạn pháp thuật. Hứa Tinh Dương nếu là nghiêm túc truyền thụ, mỗi ngày đều theo dõi hắn luyện tập. Ngược lại thêm nữa phiền thoái, muốn chỉ hoán tu luyện Nguyên Dương kiếm quyết thời gian. Vị này tứ đại đệ tử một trong thái độ như thế rộng thùng thỉnh, ngược lại là đổi hợp Vương Sùng tâm ý. Trải qua trận này phong ba sau đó, Vương Sùng không bao giờ nữa chịu đi ra ngoài, trong mỗi ngày chính là đóng cửa vụn trộm khổ tu Nguyên Dương kiếm quyết, đã liền cùng đưa cơm tạ linh tốn đều giao thiếu nói chuyện. Tạ linh tốn chỉ là lúc Vương Sùng bị người vu hám một hồi mà, trong lòng phiền muộn, chính hắn suýt nữa bị mạc hổ nhi hại, cũng rất có cùng chung mối Thù Mỗi lần đưa cơm đều quan tâm vài câu, thái độ quả thực thân mật, hai người quan hệ chẳng những không có lanh đạm xuống, ngược lại thêm vào thêm vài phần thân mật. Vương Sùng bỏ ra hơn 10 ngày công phu, đem nguyên bản tổn xúc tại thiên địa chi mấu chốt công lực một lần nữa hoàn lại bản thân, đã luyện thành quá sức tinh thuần nguyên dương chân khí. Chương 8, Bái Sư Núi Nga My, 8 Vương Sùng cũng là đã từng đem kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh cùng một chỗ đã thông người, lúc đầu vốn nghĩ là coi như là hai nhà chân khí phẩm dai cao thấp chênh rất nhiều Nguyên bản Ma môn chân khí toàn bộ chuyển thành Nguyên Dương chân khí, như thế nào cũng có thể đạt thông một hai điều kinh mạch. Lại không nghĩ rằng, hắn đem bản thân Ma môn chân khí đều chuyển hóa, rõ ràng mới có thể đạt thông hơn phân nửa nhánh huyết thái dương tiểu thần kinh, còn kém mấy cái huyết đạo không thể giải khai. Vương Sùng bởi vậy mới biết Nguyên Dương chân khí phẩm chất độ cao, vượt qua xa hắn nguyên lai tu luyện tà phái tâm pháp có thể so sánh, thất dai trên nhất phẩm cùng phẩm bên ngoài tạp khí chênh lệch quả thực một trời một vực. Hắn khổ tu Nguyên Dương kiếm quyết mấy ngày nay, Thanh Ngọc kiếm trong hộp lúc có từng trận nhẹ kêu truyền ra, không thể không dùng chăn bông đem thanh Ngọc kiếm hạp lôi cuốn đứng lên, miễn cho kiếm kêu thanh âm bị người nghe được. Nguyên Dương kiếm đã sớm thông linh hóa hình, vì vậy yêu nhân cắt bảnh trộm vào ngami, làm với bẩn phong ấn pháp thuật, cái này khẩu tiên kiếm lập tức liền đánh rách tạ tơi cái hộp kiếm bay đi. Hôm nay Nguyên Dương kiếm bị hắn lấy ra, sớm liền chết rồi phong ấn, chỉ có cái hộp kiếm cách trở, nói không chính xác cái nào một ngày, Nguyên Dương kiếm liền phá hạ bay đi. Vương Sùng trong lòng cũng tâm thần bất định. Hắn đương nhiên muốn tham hạ cái này khẩu nguyên dương kiếm, chỉ là là ma môn tâm pháp luyện liền chân khí toàn bộ chuyển hóa, mới đã thông hơn phân nửa đầu huyết thái dương tiểu chẳng kinh. Đã không có chuyển hóa xưa cũ có công lực lượng nhanh và tiện, Vương Sủng coi như là nhiều hơn nữa chăm chỉ gấp 10 lần, cũng không cách nào trồng chờ bỗng nhiên công lực đại tiến, luyện thành nguyên dương kiếm quyết, đem cái này khẩu tiên ra phi kiếm tế lệ rồi. Một ngày này, Tạ Linh Tốn đưa quá một cơm, Vương sùng dùng bữa sau đó lại tu luyện một phen, trong lòng như cũng không thanh tịnh. Sẽ đem cái hộp kiếm theo đáy giường lật tìm ra nâng trong tay, âm thầm suy nghĩ, có thể có cái biện pháp gì hóa giải nguy cơ. Hắn đang tại tận lực suy tư, đột nhiên trong lòng mát lạnh, Diễn Thiên Châu lại khôi phục, dống nhiên nhảy lên một cái, một đoàn mát lạnh khí tức dội thẳng mi tâm, trong hư không liền triển khai mấy hàng chữ viết, nhưng là kể do Nguyên Dương kiếm hạp lai lịch. Lúc trước Nguyên Dương kiếm vừa mới ra lò, Âm Định Hưu tính đến bản thân phi thăng sắp tới, không kịp chuyển cho đệ tử, cũng không rảnh tìm kiếm dùng trung tài địa bảo tế luyện một phen. Cho Nguyên Dương kiếm phối hợp cái hộ kiếm, liền thuận tay lấy một khối thanh dương ngọc đánh bóng, lấy Nguyên Dương kiếm quyết phong chân cái này khẩu chỉ bảo, tạm gác lại ngày sau hữu duyên. Cho nên Nguyên Dương kiếm kiếm trong hộ, lưu lại có âm định hưu một kia chân khí pháp lực, như lấy kiếm bí quyết dẫn dắt, là có thể đem đạo này chân khí pháp lực dung hội bản thân, nhập lại mượn này cùng Nguyên Dương kiếm khí tức cảm ứng. Thậm chí Diễn Thiên Châu vẫn còn chốt nhất kèm theo một quyển sách chỉ có giải đáp hơn 10 chữ bí quyết. Chỉ điểm như thế nào vận chuyển Nguyên Dương kiếm quyết dẫn dắt kiếm trong hộp chân khí pháp lực. Vương Sùng xem hết Nguyên Dương kiếm hạp lai lịch, lập tức đại hỉ, hắn cũng không đi chọn lửa cái gì ngày hoàng đạo rồi, vận chuyển Nguyên Dương kiếm quyết, đem tận lực tu luyện ra được một tia Nguyên Dương chân khí độ vào kiếm trong hộp. Vương Sùng dù sao mới đã thông nửa đường kinh mạch, công lực thiển bạc, bất quá thời gian chừng nửa nén hương, một thân chân khí cũng đã hao hết, hắn không thể không một lần nữa ngồi xuống, khôi phục vài phần chân khí, lại bắt đầu tiếp tục tế luyện Nguyên Dương kiếm hạ. Vương sùng tế luyện một đêm, đợi đến sắc trời hơi hơi tỏa sáng thời điểm, trong hộp ngọc đông nhiên chuyển tới một cỗ chân khí, tính chất cùng nguyên dương chân khí độc nhất vô nhị, đụng vào vương sùng tay huyệt thái dương tiểu tráng kinh bên trong. Cái này cỗ chân khí từ nhỏ chỉ chỉ bưng tiểu trạch xuyên vào, xôi theo giữ cạnh ngoài kinh tiền cốc, hậu khê, hoảng cốt, dưỡng lao huyệt mà ra tại xương trụ cẳng tay cây đột nhiên. Lại dọc theo xương trụ cẳng tay cạnh dưới, kinh chi chính huyệt tới tay khủy ít biển tay Xôi theo cánh tay cạnh ngoài đuôi tới vai các đốt ngón tay sau vai trình, nao du huyệt, khúc chiết chạy về thủ đô tại vai bộ, kinh thiên tông, cầm gió, con viên, vai bên ngoài du, vai trong du mà giao nhau tại lớn đùi huyệt chỗ, tiến về phía trước vào sườn quai xanh trên ổ, chuyến về liên lạc trái tim, xôi theo thực quản thông qua ngang cách, đến dạ dày người thuộc ruột non, thứ nhất chi nhánh, tử, cái cổ cạnh ngoài trên đạt hai gò má, đến mắt bên ngoài khỏe mắt, đi vào nghệ quan, lại mà liền một mạch Bắt tay huyệt thê hát, y dương tiểu tràng kinh hơn 10 chỗ huyệt đạo một mạch quán thông. Cái này đường kinh mạch quán thông, nguyên dương chân khí lập tức sinh ra biến hóa, vương sùng lập tức toàn thân ấm áp đấy, như tắm gió xuân, thoải mái không được rồi, còn đây là một mặt trời mới sinh hiện ra, nguyên dương chân khí từ đó coi như là nhập môn kính. Vương sùng đầy mô phòng ít nhất cũng muốn 3 ngày trở lên mới thấy hiệu quả quả, không nghĩ tới mới tế luyện một đêm thì có như vậy phản ứng, còn chưa tới kịp vui mừng. Chợt nghe được kiếm trong hồ ẩn có mảnh liệt lửa bừng thế lộ ra, hắn vội vàng thúc dục tay huyết thái dương tiểu trạng kinh trong nguyên dương chân khí rót vào kiếm trong hộp. Hắn cũng thật không ngờ, chân khí của mình mới từ quan chú, nguyên dương kiếm hạp trên kiếm quyết cùng kiếm thức liền từ biến mất, đã có 12 đạo phù lục lần lụ ở sáng lên. Mỗi một đạo phù lục gần chứa một cố kiếm ý, một đạo kiếm ý đối ứng nhất thức nguyên dương kiếm pháp, 12 đạo phù lục, đạo đạo kiếm ý bất đồng, đối diện ứng 12 thức nguyên dương kiếm pháp. Cái này 12 đạo phụ lục cảm ứng được Vương sùng trên thân khí cơ liền từ thoát ra cái hộ kiếm hướng trên người hắn vừa rơi xuống cùng chân khí của hắn nước sữa ra hòa chẳng phân biệt được lẫn nhau đã mất đi cái này 12 đạo phụ lục Thanh Ngọc kiếm hạp đột nhiên nổ, biến thành một mị một đạo chu hồng bay ra tựa như một cái thoát khỏi vây khốn xích lân rồng lớn ánh lửa tỏa sáng tại Vương sùng ngoài thần quay quanh mấy táp kiếm Quang hoạt bát linh động chiếu dõi thiếu niên tu mi như lửa quần áo đều đỏ thâm Âm định hưu năm đó tiện tay làm cho Luyện Nguyên Dương kiếm hạp cũng là một kiện pháp bảo. Bên trong bao hàm 12 đạo Nguyên Dương phụ lục, nếu là có người có thể thu cái này 12 đạo Nguyên Dương phụ lục, coi như là mới vào cửa Nga Mi đệ tử, cũng có thể thao túng Nguyên Dương kiếm đối phó với địch. Cái này còn không nói, cái này 12 đạo phụ lục có âm định hưu lão tổ kiếm ý, có thể làm cho môn nhân đệ tử cảm ngộ kiếm thuật, chân quý chỗ, có thể chống đỡ mà vượt non nửa khẩu Nguyên Dương kiếm. Dựa theo nguyên lai quy tắc, không lâu sau đó Nguyên Dương kiếm thông linh xuất thế đánh rách tả tơi cái hộ kiếm, bay đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Âm Định Hưu lưu lại giản dán, nói rõ đem kiếm này chuyển cho tứ đại đệ tử một trong Hứa Tinh Dương. Có thể phái Nga Mi chẳng những mất Nguyên Dương kiếm quyết cùng kiếm pháp, cũng không thể đạt được Âm Định Hưu lão tổ 12 đạo Nguyên Dương phụ lục, Hứa Tinh Dương không cách nào thu phục cái này khẩu Nguyên Dương kiếm, chỉ có thể lần mời hào hữu, dẫn xuất một đoạn bảy đồng đấu Nguyên Dương chuyện xưa, lúc này mới đem Nguyên Dương kiếm một lần nữa bắt nơi tay. Nguyên Dương kiếm thông linh Tình tình lại bướng bỉnh, tuy rằng bị Hứa Tinh Dương bắt, lại cũng không thuận theo hàng phụ. Hứa Tinh Dương lại hẹn người đấu kiếm, Sốt ruột vận dụng kiếm này, đến hỏi Tây Hải kiếm tiên lý tấn hóa cầu lấy nhất nguyên trọng thủy, hóa đi nguyên dương kiếm linh tính, lúc này mới tế luyện cái này khẩu tiên gia phi kiếm. Hóa đi linh tính nguyên dương kiếm, phẩm chất cũng ngã xuống một tầng, tuy rằng vẫn như cũng là phái Nga mi lợi hại nhất phi kiếm một trong, rồi lại thủy chung cũng sắp xếp không vào mười thứ hàng đầu, vị Namy trấn phái Nam Ly. Bắc Ly song kiếm cùng Huyền Cơ chân nhân theo các phái dẫn vào Nga Mi Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm, cùng với Âm Định Hưu làm cho luyện bẩy khẩu vô hình tiên kiếm áp chế. Những thứ này chuyện xưa, Diễn Thiên Châu đều nhất nhất miêu tả đi ra, Vương Sủng cũng không biết thiệt giả. Chỉ là là dựa theo loại này miêu tả, Nguyên Dương kiếm quả thực đáng thương, rõ ràng là tuyệt đỉnh kiếm khí, lại bị nhân hóa đi nguyên linh, ngã xuống một tầng nữa. Vương Sủng dù sao không phải đạo môn ban đầu ca, tại Thiên Tâm Quan cũng là có tư cách đọc qua Thiên Tâm Quan kiếm thuật đệ tử chân truyền. Cái này 12 đạo phụ lục thuận theo kinh mạch thu nhập đan điện, lập tức liền biết rõ cách dùng, hắn đệ lại một đạo phụ lục, rõ ràng quát một tiếng, nguyên dương kiếm vèo một tiếng, chui vào ống tay háo của hắn, biến mất liễm vô tung. Chương 9, Bái Sư Núi Nga Mi 9 Vương Sùng Mơ Hồ cảm ứng được trong người trong tay háo 12 đạo phụ lục bao vây lấy một đạo kiếm quang sắc bén như điện, tựa hồ không có gì không thể chạm đổi có một loại bừng bừng phân chấn sinh cơ, tựa hồ tùy thời đều muốn thoát ra phụ lục trói buộc. Nguyên Dương Kiếm vốn là tại Thông Linh biên giới, Vương Sùng Thu Âm Định Hưu khắc ở Thanh Ngọc Kiếm Hạp trên 12 đạo phù lục, thoát khỏi cái này khẩu trí bảo cuối cùng nhất trọng chói buộc, loại trợ nó rút một tay. Kiếm này thiên tính bướng bỉnh, vừa mới thông linh, liền muốn khoe khoang một phen, chiêu cáo thế giới, nhà mình ra đời, cho nên không kiên nhẫn bị phù lục cáp chế. Thực tế Vương Sùng bản thân công lực chưa đủ, công lực bất quá thiệt thiện, trọng yếu không thể đem Âm Định Hưu 12 đạo phù lục sử dụng thuận buồm xuôi gió. Nó tại phù lục bao bọc thoáng xiết độ, Đồng nhiên phát ra trận trận réo rắt hú gọi, vang như trông và khánh. Vương Sùng liền bóp mấy cái kiếm quyết đều không dùng được, lập tức cảm thấy hoàng hốt. Tiên kiếm thông linh. Nó như thế nào ở thời điểm này thông linh? Cái này có thể hỏng bét. Cái này khẩu nguyên dương kiếm kêu rít gào như thế, quá mức văng dội Tất nhiên khắp núi đều nghe thấy, nhất định sẽ kinh động phái Nga mi đệ tử, ở đâu còn giấu giếm sự tỉnh Tiên kiếm thông linh vốn là thật đáng mừng sự tỉnh lại làm cho Vương Sùng vừa sợ vừa hãi như thường ngày nghìn linh trăm lị đầu cũng chuyển không xuất ra một cái ý kiến hay đến. Nguyên Dương Kiếm là âm định hưu lão tổ tự tay làm cho luyện, ngày sau lưu cho Nga Mi đời thứ ba tứ đại đệ tử một trong hứa tinh dương bội kiếm. Vương Sùng không hỏi tự dước, nếu để cho Nga Mi phát hiện, tất nhiên là đại sự một cái cọc, thậm chí không cần phải ép hỏi, chỉ là thấy đến đây kiếm, có thể phán định hắn là kẻ trọng rồi. Nguyên Dương Kiếm tuy rằng còn chưa xuất thế, nhưng âm định hưu di giản trong thế nhưng là từng có phân phó. Na Mi cao thấp đều hiểu được cái này một cái tiên gia phi kiếm tồn tại. Cái này khẩu tiên kiếm kiếm quang tựa như xích lân rồng lớn, mãnh liệt mãnh liệt như lửa, kỳ lạ nhất, cũng không có nhận thức không xuất ra khả năng. Những thứ này vẫn là đều là chuyện nhỏ mà, coi như là phái Nga Mi biết rõ Vương Sùng cầm Nguyên Dương kiếm, thu hồi lại cũng thì thôi, nhưng hắn còn học lén phái Nga Mi Nguyên Dương kiếm quyết cùng 12 thức kiếm pháp. Học trộm khác phái đạo pháp, chính là thiên hạ chính tả các phái nhất đẳng tối kỵ. Chớ nói chi là Nếu như kỹ càng cuối cùng thân thế, còn có thể điều tra ra hắn thiên tâm quan đệ tử thân phận. Vương Sùng làm sao vậy lường trước mình cũng là một cái chữ chết, đầu bóc hắn trong mấy lần phát ra tranh thủ thời gian trốn xuống núi ý niệm trong đầu, nhưng còn sống lý trí nói cho hắn biết, phương pháp này tuyệt đối không thể đi. Phái Nga mi đều là kiếm tiên, hắn bằng một đôi chân trốn chỗ nào qua được có thể ngự kiếm phi hành, ngự khí bay lên không Nga mi đệ tử. Nguyên dương kiếm A. Nguyên dương kiếm. Người tội gì hại ta? Ngày sau ngươi bị hứa tinh dương dùng nhất nguyên trọng thủy tẩy đi nguyên linh, biến thành phan vật, chẳng lẽ còn muốn lại kinh nghiệm một lần. Ngươi cũng làm ở linh tính chi vật, liền không hiểu được dấu tài đạo lý. Không nên này sẽ đắc sắt làm chi. Ngươi kêu giít gào một hồi, biết rõ cho ta trêu trọc nhiều đại phiền thoái, biết rõ cho ngươi nhà mình trêu trọc nhiều đại phiền thoái. Trên đời này cũng không phải đều là nhìn đến chào ngươi, bao nhiêu người nhìn không được chào ngươi. Coi như là phái nga mi mấy khẩu tiên kiếm, lại có người nào hy vọng bị ngươi Cái kêu bảy khẩu vô ảnh kiếm Nam Ly Bắc Ly còn có ngũ hỏa thất cầm kiếm chủu liệt Cầm Long kiếm Bích Tuyên Kim Tinh Thái bạch, Bạchkhuyên Nguyên lôi Đỉnhích lịch bốn lưỡi kiếm cũng là muốn làm Nga mi lão đại đấy người nào đưa thích còn có một cái áp đảo qua chúng nó người lại kêu xuống dưới bọn hắn đã có người tới vốn là dùng phụ lục đem ngườiơ che sau đó sẽ phải tế luyện nếu như không phục còn có đổi thật lợi hại thủ đoạn sửa trị thẳng đến người chịu thua mới thôi Vương sùngng cũng là lo lắng rồi Đối với trong tay áo Nguyên Dương Kiếm đã bắt đầu nói hưu nói vư. Ấn, đầu hy vọng có thể thuyết phục cái này khẩu tiên kiếm không muốn lại như thế dày vò. Nguyên Dương Kiếm cũng không biết nghe hiểu cũng không, quả nhiên kêu rít gào dần dần dừng lại nghỉ. Vương Sùng vừa mới thở dài một hơi, cho rằng Nguyên Dương Kiếm rốt cuộc kiên tĩnh rồi, đã cảm thấy trong tay áo khẽ động, Nguyên Dương Kiếm phá khai 12 đạo phụ lục lại khôi phục xuất hiện ở động trong phòng. Cái này khẩu tựa như xích lân rồng lớn kiếm quang, giống như hải Nhi tinh ních, trái phải xoay quanh Cao thấp bay múa, chơi ra nhiều loại hoa văn, còn làm ra đặc biệt làm giận bánh quay trời bản. Vương Sùng mấy lần thúc dục 12 đạo Nguyên Dương phụ lục, đều không chế trụ nổi cái này khẩu tiên kiếm, cũng thu không trở lại, chỉ có thể nhìn nó tùy ý khoe khoang. Thiếu niên đến tận đây rốt cuộc tuyệt vọng, hắn thậm chí cảm thấy được cái này khẩu Nguyên Dương kiếm biết mình không phải Nga Mi đệ tử, cố ý trêu cả hắn. Một nghĩ đến đây, Vương Sùng lập tức như đọa hầm băng, một cỗ hàn khí theo bản chân thẳng thấu đã đến thiên linh cái, dù là hắn mạnh mẽ ức chế, toàn thân như cũ có chút phát run. Hắn mạo danh thế thân đường kinh vũ lén vào Nga Mi, đã biết do chuyến này thập phần nguy hiểm, chỉ cần thoáng ra chút ít chỗ sơ suất, chính là thập tử vô sinh. Lúc trước không hiểu hơn nhiều một quả diễn thiên châu, hắn còn cảm giác mình vận khí không tầm thường, ở đâu liệu đến mặc dù có cái này lai lịch thần bí bảo vật, mình cũng giống nhau muốn rơi vào bị phát hiện thân phận, nói không chừng muốn nhấm nháp một hồi phái Nga Mi châm kiếm xuyên tim hình phát đó, khó thoát khỏi cái chết kết cục. Kiếm quang mãnh liệt mãnh liệt, thu như lửa, Quần áo đều đỏ thấm, Vương Sùng sắc mặt rồi lại tráng bệnh như tuyết. Vương Sùng loáng thoáng nghe được ngoài động có tay háo nhẹ nhàng gió thanh âm, thở dài một tiếng, đang muốn như vậy cam chịu số phận. Nguyên Dương kiếm rồi lại thu liễm kiếm quang, hướng Vương Sùng phóng tới, hắn tự tay vừa đỡ, trong lòng mắt lạnh, tự nghĩ tất nhiên bị kiếm quang chạng cắt thành 17, 18 khối, nhìn Nguyên Dương kiếm như thế tinh lục, không có rừng khối sau đó, còn có thể bảy cái bộ dạng. Nhưng hơi cách khoảng cách, Vương Sùng nhưng không có cảm giác được kiếm quang lượn quanh trên thân trên cổ tay ngược lại hơn nhiều một vật. Một quả đỏ thấm thủ chặt, vòng tay, nơi cổ tay vắt bóng bảy loạn chuyển, mơ hổ có lửa sáng long lánh, hiển nhiên chính là Nguyên Dương kiếm biến thành. Vương Sùng ngu ngơ sau nửa ngày, không biết cái này khẩu tiên kiếm đến tụt cùng là cái có ý tứ gì. Nguyên Dương kiếm không hề tắc quái, Vương Sùng đầu hóc lại phục sinh nhảy lên, trong lòng nảy sinh áp độc, tối thầm than thở, xem ra chỉ có diễn trò một phen. Hắn cắn răng một cái, thúc dục Nguyên Dương kiếm nhẹ nhàng một xoắn. Đem mình một cái trụy thủ cắn nát ném xuống đất Lại khôi phục đem nguyên dương chân khí đi vào thế giới chi mấu chốt Hắn không có đem chân khí toàn bộ đi vào thế giới chi mấu chốt Còn lưu lại còn lại một hai phân công lực Cắn răng một cái đem cuối cùng này một hai phân công lực đánh tan Làm ra tán công nhẹ ra Nguyên dương chân khí có thể cũng không vương sùng nguyên bản sở tu ma môn công lực Bá đạo vô song Hắn cũng không phải từ từ luyện hóa Một hơi cưỡng ép đánh sơ xác Lực phản chấn làm cho hắn ngũ quan thất khiếu đều chảy ra màu đến. Vương Sùng lại vung quả đấm, hung hăng hương cái trán đập loạn vài cái, đem do mình làm vẻ mặt tràn đầy là máu, điên cuồng kêu một tiếng, khéo đốn trên mặt đất. Nửa nén hương sau đó, Vương Sùng nhà thạch động bên ngoài liên tục liền vài đạo quang khí rơi xuống, một người cầm đầu đúng là tứ đại đệ tử một trong Hưởng Dương. Ứng Dương nhìn Vương Sùng nhà thạch động liếc, khẽ như mày, quắc, "Đường Kinh Vũ, Người đang làm những gì? Vì sao làm ra ặc đại động tính? Vương Sùng miễn cưỡng để khí kêu lên: "Nhanh chút cứu ta, nhanh chút cứu ta!" Ngô Dương ngắt một cái hộ thân pháp quyết, xâm nhập trong thạch động, chứng kiến Vương Sùng sắc mặt trắng bệnh, mặt trên đều là máu tươi, bên người còn có một khẩu vỡ vụn toàn bộ khối truy thủ, không khỏi hơi kinh ngạc, đi về phía trước vài bước. Chương 10, Bái Sư núi Nga Mi 10. Vương Sùng thời điểm này là chân chân chính chính hôn mê bất tỉnh, hắn vận công đánh sơ sắc cuối cùng một tia nguyên dương chân khí, chân khí phản trớn, ngũ quan thất khiếu đều tại rớm máu, vì tận lực cầu thảm, còn cho mình đấm, không chút máu quá nhiều, nội thương rất nặng đã là sinh tử một đường ứng dương làm người cẩn thận sợ là Nga mi đã đến được nhân hắn hơi chút xem xét thối lui ra khỏi thạch động dơ tay thả ra một đạo hỏa Diễm không trở tay kịp phái Nga mi Tam đại đệ tử liền đều chạy tới ứng dương dăm ba câu sẽ đem sự tình nói cái rõ ràng phái Nga mi chúng đệ tử không không kinh ngạc không biết Vương sùng như thế nào đỗng nhiên bị thương Tây băng Vân hơi hơi như mày cái này tứ đại đệ tử trong duy nhất nữ đệ tử mở miệng nói ra chuyện này sợ là muốn kinh động h quyền hạt sưbá rồi Hứa Tinh Dương, ngươi đi đem Huyền Hạc sư bá mời đi theo a." Hứa Tinh Dương nhẹ gật đầu, làm bộ dương một tay lên, ngoài thân một đạo bạch khí bằng không hóa hiện, lượn lờ quanh thân, hai chân như vậy cách mặt đất, hướng Huyền Hạc đạo nhân tiệm tu động phủ bay đi, thấy được rất nhiều nga mi đệ tử cực kỳ hâm mộ không thôi. Chớ nói tu đạo thế hệ, coi như là phàm tục trong cũng có thật nhiều người biết rõ, Ma đạo hai nhà tu hành có 9 đại cảnh giới: Luyện khí, Thái nguyên, Thiên cương, Đại diễn, Kim đan, Dương chân, Thái ớt, Hóa đạo. Tiếp tiên, luyện đã thông kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, nội ngoại công hợp nhất, công thành hôn nguyên, sẽ gặp bị thế tục lúc giữa gọi võ đạo đại tông sư. Nếu là ở này cảnh giới lên, có thể càng tiến một bước, chân khí lột xác, hóa thành tiên thiên, tựa như hải nhi thai tức nguyên khí, là vì thai nguyên. Tu vi đến tận đây, tức là phàm tục tuyệt đỉnh, hiệu vì nhân gian võ cực. Phàm tục võ giả không câu nệ như thế nào khổ tu, cũng không có thể đạt tới thiên cương cảnh giới, cần phải có tiên ma hai nhà chân không thể bước vào thiên cương cảnh giới, luyện liền một đoàn cương khí, liền có thể ngự kiếm trăm bước, bật hơi bay viên, ngự khí hành không, hòa phù trì chú, phục yêu trị quỷ, thế tục lúc giữa đều gọi làm hiệp khách. Nếu là tiến thêm một bước, tu luyện to lớn diễn cảnh giới, có thể nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm phi độn, xuất nhập thanh minh, giữ sinh sấm sét, đốt đan luyện bảo, cũng chính là thế tục cùng tu hành thế hệ công nhận kiếm tiên liền rồi. Về phần kim đan thế hệ, cũng bị gọi tông sư, tiên gia tông sư cùng võ đạo tông sư phụ bất động. Tu vi đến tận đây cảnh giới, có thể khai tông lập phái, chuyển thừa đạo Pháp. Dương chân trở lên, đã là ma đạo hai nhà cự phách, nghìn năm tán tu tiền bối cao nhân, trong thiên hạ chính tà cấp phái cộng lại cũng không quá đáng bấm tay số lượng, không phải một phương tông chủ, cũng là ẩn, cư danh sơn sung rộng, hải ngoại nhiều đảo đơn giản không có ở đây thế tục lúc giữa hiện thân. Đạo môn thiên cương có thể một hơi lơ lửng, lướt đi vài dặm, bị đạo môn xưng là, ngự khí hành không. Ngự khí phương pháp tuy rằng vẫn không thể chính thức bay lên không phi hành, thực sự là bất luận kẻ nào thế gian là bất luận cái cái gì khinh công làm cho không thể cùng. Tu hành đến tận đây cảnh thế hệ, nếu là có bí truyền bản lĩnh, ví dụ như Nga Mi Thái Thanh Huyền Vũ bí quyết tu đến đại thành, thậm chí có thể một hơi bay vút hơn 10 dặm, huyền diệu vô cùng. Lúc trước Âm Định Hưu lão tổ tu thành phương pháp này, làm thơ viết, một đôi cánh chim thành, bay lên phượng hoàng đỉnh. Âm Định Hưu lão tổ đại đệ tử Huyền Cơ chân nhân tu thành phương pháp này lúc Đã từng làm thơ viết, ta có thanh huyền cánh, không ước Hoàng Hạc Minh. Nhất dạ đông phong sấn, vạn lý như nhàn đình Hai đời Nga mi trưởng bối đều cực nói ca ngợi phương pháp này, có tiên giao ý cảnh, có thể tiêu giao tứ hải. Thiên cương cảnh tuy rằng vẫn không thể chính xác bay lượn chính thần, tùy ý phi hành, một cái chân khí lấy hết, như cũng muốn rơi xuống đất, nhưng ở trong mắt người thường, cũng đã là thần tiên bản lĩnh. Phái Nga mi tam đại đệ tử đến nay còn không người có thể bước vào đại diễn cảnh giới, tu thành kiếm tiên bản lĩnh Luyện liền nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm phi hành, xuất nhập thanh minh, ngâm dít gạo trời cao. Tứ đại đệ tử cùng mấy vị đạo hạnh nô cao đồng môn đạo suốt ngày cường, có thể ngự khí hành không? Tự nhiên là chư vị đồng môn cực kỳ hâm mộ đối tượng. Tế Băng Vân làm cho Hứa Tinh Dương đi mời trong môn trường đối, nhưng đáy lòng cũng rất tốt kỳ, nhìn quanh một hồi, cùng Lưu Linh cắt cùng ứng Dương nói ra, bên ta mới tốt giống như nghe được kiếm quang ngâm tiếng gầm rú. Các người cũng biết Đường Kinh Vũ như thế nào bị thương. Hắn nơi này có người đến này Lưu Linh cắt lắc đầu nói ra, hắn tuy rằng bái sư yên đạo nhân, nhưng Nga Mi cao thấp cũng không ai khinh thường hắn, đổi không người đu hiếp, cho dù có kẻ thù bên ngoài đột kích, cũng sẽ không chọn hắn một người bình thường ra tay, việc này không như thế không thể giải. Về phần kiếm quang ngâm tiếng gầm rú, ta cũng không nghe thực, không tốt làm xác nhận. Ứng Dương khẽ nhíu mày giảm thấp xuống thanh em nói ra, chẳng lẽ mấy ngày trước đây, ba người bọn hắn đi nhìn trộm Ngũ Linh thúy Bích ngọn núi còn có cái khác cần tỉnh. Lưu Linh cắt cười khổ nói, cho dù có cái khác cần tỉnh chúng ta cũng không có cách nào biết rõ. Pháp lực của ta chỉ có thể thúc dục hồi tiên kính hồi tưởng một nén hương công phu, nhiều hơn nữa liền lực lượng có chưa đến. Đây là tế băng vân ổn trọng, nói ra, chưa chắc là ngày ấy công việc, đây là đến lúc huyền hạc sư thúc tới đây, hỏi một câu đường kinh vũ, xem là chuyện gì xảy ra mà, cũng chớ để hoan buồn hắn. Mấy cái Nga mi đệ tử cũng không có đợi bao lâu, liền có một đạo kiếm quang tử bầu trời rơi xuống. Một người mặc màu đen đạo bào, Dâu dài bồng bền lao đạo nhân mang theo hứa tinh dương nhanh nhẹn rơi xuống, cái này lao đạo nhân chính là huyền hạc rồi. Huyền hạc chính là âm định hưu lão tổ tam đệ tử, tại Nga mi thế hệ thứ hai trưởng lao trong nhập lại không xuất sắc, vai vế rồi lại rất cao, bình sinh ghét ác như kiểu, đối với bản môn đệ tử thập phần bảo vệ, cho nên có phần được tam đại đệ tử tin trọng. Hắn chậm rãi đi tới vương sùng nhà thạch động bên ngoài, kêu lên, các người mau đưa cái này một hạt linh đan đút cho đường kinh vũ, trước tiên đem hắn cứu tỉnh lại Tề Băng Vân nhận lấy Huyền Hạc đạo nhân ném tới đây một hạt linh đan, vội vàng chui vào trong thạch động, nàng gặp Vương Sùng đã ngất đi, hơi chút do dự một chút, lúc này mới đem cái này hạt linh đan cẩn thận từng ly từng tí cho ăn đã đến thiếu niên trong miệng. Vương Sùng đã bất tỉnh trọng yếu không hiểu đứng ngất, Tề Băng Vân gặp hắn chỉ là ở chứa, tựa hồ còn muốn ra bên ngoài nổ ra, dưới tình thế cấp bách, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch cách không thổi thở ra một hơi qua. Tề Băng Vân tu luyện nhiều năm, cái này một cái chân khí có chút mạnh mẽ. Thổi vào vương sùng trong miệng, lập tức đem cái kia hạt đan dược thổi vào bụng trong đi. Làm chuyện này, tế băng vân không khỏi hai gõ má hơi hơi ứng đỏ, liếc mắt nhìn bên ngoài, mặc dù biết bên ngoài tất nhiên không người trông thấy, cũng có chút xấu hổ chi ý, thỏ tay nhấn một cái vương sùng ngực đưa một cỗ chân khí đi vào. Vương sùng đối với chính mình ra tay quá ác, mất máu quá nhiều, nếu không người cứu trợ, 89 phần 10 phải chết trước đó lần thứ nhất. Đã có huyền hạc đạo nhân linh đan cùng tế băng vân chân khí tương trợ. Vương Sùng cũng liền hòa hoang tới đây, tiếng hít thở, kêu lên, đau nhức giết ta những lời này nhưng là Vương Sùng sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác, lần này dùng vừa đúng. Hắn nghiêng người ngồi xuống, gặp được một chương đẹp như tiên nữ lún đồng tiền đẹp, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng bên cạnh chuyển đống lúc đích, lại không cẩn thận đụng phải đầu giường, nhất thời còn cứ gọi là một tiếng, đau nhức giết ta. Tế băng vân gặp hắn cử chỉ thất thố, nhìn không được cười khúc khích, nói ra, tốt rồi, đã không có chuyện rồi. Tế băng vân là Nga mi đời thứ ba tứ đại đệ tử một trong, dung nhan thanh tú, khí phách cao thượng, như thường ngày ăn nói có ý tứ, tựa như trên sách cổ nói tiên tử, hiểu điệu như băng tuyết, đều có một cỗ khó có thể tiếp cận khí chất. Vương Sùng trước đây đã từng ra mắt Tế băng vân vài lần, đây là lần đầu thấy được vị này Nga mi nữ đệ tử nét mặt tươi cười. chương 11, Bái sư núi Nga Mi 11 Vương Sùng lau một chút mặt, đây cũng là hắn cô ý vi trì, vốn hắn ngũ quan thất khiếu đều có vết máu, lúc này một vòng lập tức lộ ra thê thảm. Lần này bán thảm hiệu quả hiệu quả hơi tệ, vốn đường kinh vũ thân thế liền khác biệt là đáng thương, nghiên kỷ lại khôi phục còn nhỏ, thề băng vân gặp hắn như thế bộ ráng, cũng sinh ra vài phần lòng chắc ẩn ôn nhu nói, ngươi chỉ cần đem lời nói thật nói, nếu không phải ngươi gây sự tình, ta phái nga mi cũng sẽ không làm khó ngươi một đứa bé. Huyền hạc đạo nhân bước chân vào trong thạch động, đối với vương sùng mỉm cười, hỏi, ta có một số việc hỏi ngươi, ngươi thương thế này từ đâu mà đến? Vương Sùng biết rõ hồi tiên kính có thể ngược dòng tìm hiểu qua lại, huyền hạc đạo nhân pháp lực so với lưu linh cất có thể mạnh hơn nhiều lắm, coi như là không bỏ được hư nhuật hao tổn công lực, hồi tưởng mấy ngày thời gian cũng không khó, chỉ có thể ký thác hy vọng diễn thiên châu có thể giúp mình che giấu đi. Lập tức lắp bắp nói, đệ tử tiến vào tiên phủ đến nay, vẫn luôn an phận thủ thường, không dám có chỗ vượt hơn. Ta biết do các vị tiên sư không thích ta theo ác sư phụ tu luyện pháp lực, cũng hiểu được những thứ này pháp lực chỉ có thể hại người, không thể giúp người chốc chút ít thời điểm, vừa vặn được Hứa Tinh Dương sư huynh truyền một bộ võ công, nghĩ đến bản thân học tà phái công pháp không được tốt, vì vậy đều đều bị phá hủy rồi, còn làm vỡ nát trước kia sử dụng một cái truy thủ, tốt có thể từ đầu tu luyện. Huyền Hạc đạo nhân nghe được Vương Sùng giải thích, cũng không khỏi được hơi hơi kinh dị, thầm nghĩ, đứa nhỏ này cũng là ngưỡng mộ chính đạo. Nếu Vương Sùng có thể bái sư Nga Mi, hủy diệt một thân tà đạo pháp lực là chuyện tất nhiên mà, Nga Mi đệ tử sao có thể có thể có một thân tà phái đạo pháp nội tình? Nói không chừng còn muốn tí luyện gân cốt, ma luyện nguyên khí, nhận vài năm sự đau khổ, xác định đã không có một thân tà khí mới cho phép bắt đầu tu luyện chính tông tâm pháp. Nhưng phải Nga Mi mạnh mẽ làm phế công cùng Vương Sùng chủ động làm, thế nhưng là không đồng dạng như vậy sự tình, nhất là Vương Sùng còn đem mình duy nhất một cái pháp khí hủy. Phải biết rằng coi như là hắn bái nhập Nga Mi, Nga Mi quy củ vốn thế nghiêm, hơn 10 năm bên trong cũng không có khả năng bị sư trưởng ban thưởng pháp khí, tối đa ban thưởng chút ít phụ Chỉ là điểm này khiến cho Vương sùng chẳng những chiếm được huyền hạc đạo nhân cho phép cũng đã lấy được Nga mi chúng đệ tử hào cảm vây xem mấy cái tam đại đệ tử đều có chút khen ngợi thiếu nên này hứa tinh Dương biết do Vương sùng như thế lại là bởi vì được hàng lòng kim cương thủ truyền thụ tuy việc này cũng không trách hắn đây là nhịn không được một hồi khô nóng nghị kỹ thì thầm ngày sau cũng nên đối với đứa nhỏ này nhiều chiếu cố vài phần ứng dương càng là thầm nghĩ cái này người có thể cam lòng đối với chính mình có lợi lại là vất vả tu luyện đến tà môn pháp lực đơn giản là không muốn hại người, phần này lòng dạ có thể xưng là khó được, lòng hướng về đạo vẫn là có phần vững chắc. Nếu là có cơ hội, ta tất nhiên hướng sư trưởng tiến cử một phen, mặc dù hắn tư chất chưa hẳn xuất sắc, bằng cái này một phần lòng dạ tiểu cũng không đi sai bước nhầm. Huyền Hạc đạo nhân hỏi Vương Sùng vài câu, xuất phát từ cẩn thận, thúc dục hồi tiên kính xem xét tình huống lúc đó. Vương Sùng trái tim đều nhấc lên, nhưng mi tâm hơi hơi mát lạnh, Diễn Thiên Châu lặng yên hiện hiện. Hồi tiên kính phun ra một đạo thanh quang, Hồi tưởng thời gian bên trong, chỉ có Đường Kinh Vũ chấn vỡ tùy thân truy thủ, phế bỏ tà phái công lực, miệng phun máu tươi tình cảnh. Đường Kinh Vũ trấn vỡ tùy thân truy thủ thời điểm, cái này khẩu thô lậu kiếm khí, còn phát ra ngâm tiếng gầm rú, mảnh mai bệnh hùng, nhiều tiếng gió rát thảm thiết. Huyền Hạc đạo nhân xác định Vương Sùng không có nói sai, bất quá là sợ bóng sợ gió một trận, dặn dò Vương Sùng vài câu, liền từ nên ngang rời đi, còn lại Nga Mi đệ tử cũng đều riêng phần mình tản. Vương Sùng đợi đến mọi người tan hết, Một đầu mồ hôi lạnh ồ ồ không dứt, vừa rồi hắn chết sinh chỉ ở một đường, hơi có sai lầm, sẽ bị người phái Nga My Phi kiếm chém đầu rồi. Hắn dơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn hóa thành đỏ thấm thủ chạc, vòng tay, Nguyên Dương kiếm, lắc đầu, thở dài một tiếng, nói cái gì cũng không muốn nói, một đầu ngã xuống giường, như vậy ngủ thật say. Vương Sùng đã tránh được một kiếp, những ngày tiếp theo, mỗi tiếng nói cử động càng thêm cẩn thận. Hắn cũng không dám tu luyện nữa Nguyên Dương kiếm quyết, sợ lại xảy ra chuyện gì mà. Bị người cảm thấy này bí mật, chỉ là thường kiên nhận đến lúc phái Nga My tất cả trưởng lao trở về. Bực này danh dỗi thời gian cũng không có quá nhiều lâu. Một ngày này, Vương Sùng đang tại trong thạch động tu luyện, đồng nhiên bên ngoài sơn băng địa liệt giống như chấn động, lập tức liền có vô số sấm gió thủy hỏa thanh âm đại phóng. Thiếu niên trong lòng hoảng sợ, đi ra thạch động dương mắt nhìn lên, chỉ thấy núi Nga Mi trên đỉnh 5 màu vòng ánh sáng bảo vệ hóa thành cung lư, đem cả tòa ngũ linh tiên phủ báo phủ. Tại ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ biến thành khung lư bên ngoài, có vô cùng liệt diệm hóa thành biển lửa, trong biển lửa càng có lôi hỏa bạo chấn, mỗi nhất kích doanh tại 5 màu vòng ánh sáng bảo vệ lên, đều phát ra long trời lở đất bình thường động tĩnh. Cái này là, đô thiên liệt hỏa luyện tiên phủ cái kia một đoạn chuyện xưa sao. Mấy ngày gần đây, Diễn Thiên Châu không ngừng hiện hiện một đoạn văn tự, miêu tả là cùng là chính đạo Tam Tông hai phái một phủ tiêu giao phủ đánh núi Nga My, sắp xếp rơi xuống đô thiên liệt Cơ hồ đem núi Nga My đều đốt dùng chuyện xưa. Vương Sùng nhất thời đều không tin loại sự tình này mà sẽ phát sinh. Dù sao hai nhà đều là chính đạo đại phái, vừa không có thù hận, như thế nào vô duyên vô cớ đến đây đánh. Làm ra tử thù bộ dáng. Nhưng hết thể trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc quá mức vậy. Hắn không phải kinh ngạc quả nhiên có một đoạn này đô thiên liệt hỏa luyện tiên phủ, mà là kinh ngạc diễn thiên châu sao sẽ biết, hơn nữa dự đoán làm ra nhắc nhở. Theo diễn thiên châu công bố tương lai, Vương Sùng biết rõ phái Nga My cuối cùng đã vượt qua một kiếp này, về sau tiêu giao phủ trả hết môn đạo xin lỗi quá lần, cuối cùng bồi thường một bộ trận đổ, cái này mới xem như hóa giải ân oán. Giống như, còn có mấy ngày, phái Nga My mấy vị trưởng lão sẽ trở lại rồi. Ta nếu là có thể tại một đoạn này thời gian trong biểu hiện một fan đến lúc đó tất nhiên có vô cùng chỗ tốt. Vương Sùng suy nghĩ ở đây, trong lòng hơi hơi nóng lên, nhưng lập tức liền tỉnh mộ lại, bản thân tuy rằng đều muốn biểu hiện một fan là phải Nga Mi lập nhiều chút ít công lao, không biết làm sao Nguyên Dương kiếm chính là kẻ trùm riêng, Nguyên Dương chân khí cũng đều đưa vào thế giới chi mấu chốt, coi như là toàn bộ bản lĩnh đều tại, hắn cũng không quá đáng mới là luyện khí cấp độ, không có quá mức buồn sự người trước hiển thánh. Vương Sùng đang tại sầu tư, đột nhiên nhìn thấy một đạo quang hoa sông lên trời bay ra ngũ thải hà quang, cùng phía ngoài Đô Thiên Liệt Hỏa hung hăng đấu lại với nhau. Cái này đạo quang hoa tuy rằng khí thế hung hăng, nhưng không so sánh được Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận bắt đầu còn uốn cong nhưng có khí thế linh động, sau nửa canh giờ liền thua trị kém em, em, nhiều lần bị lửa bừng cuốn vào, kiếm quang trên linh khí cũng từ dần dần mỏng manh, thúc dục cái này đạo kiếm quang người tỉnh thế cấp bách đều muốn thu hồi kiếm quang, rồi lại ở đâu có thể như nguyện. Cái này đạo kiếm quang rẽ rủa trong chốc lát, bị chín đầu hỏa dao của lấy, một thời ba khắc, luyện làm ngon sát, theo trên bầu trời ngã rơi xuống. Đô thiên liệt hỏa trong đại trận truyền ra từng trận cười nhạo, có người lớn tiếng cười nhạo phái Nga Mi kiếm pháp bất quá cước chó. Phía dưới lại có mấy đạo kiếm quang muốn lao ra, rồi lại cho một đạo kim quang nốt chặt đều ngăn lại. Tề băng vân phi thân không trùng, quát lên, có hộ sơn đại trận, người ở phía ngoài tuyệt đánh không tiền đến, các ngươi ném loạn phi kiếm làm chi. Các ngươi những người tài giỏi này tu đạo vài năm. Đã nghĩ muốn cùng người ở phía ngoài đấu pháp. Các ngươi lúc buồn môn tích góp từng tí một mấy lươi phi kiếm là gió lớn thổi đến đấy sao. Có thể cho các ngươi tùy hứng. chương 12, Bái sư núi Nga Mi 12 Mạc Ngân Linh nhịn không được khóc lớn, têu lên, thề sư tỷ Bên ngoài người như vậy nục mạ, ta thật sự chịu không nổi. Là ta không tốt, Thủy ân sư ban cho phân kiếm quang, quay đầu lại ta cùng sư phụ chịu đòn nhận tội, thề sư tỷ đây là chớ để nói, mọi người đấy lòng đều khó chịu đấy. Thề băng vân lần này nhưng không có hòa hoãn, như cũ nghiêm nghị nhanh màu kêu lên, ngươi chịu đòn nhận tội khả năng bồi thường ra một lưỡi phi kiếm sao. Cái kia lưỡi phi kiếm là sư phụ ngươi bỏ ra 50 năm khổ công mới luyện liền Người trước sau bất quá nửa canh giờ liền bị phá hủy rồi, người đáy lòng cuối cùng có bao nhiêu khó chịu, có thể tùy hứng đến như vậy trả đạp đồ vật. Mạc Ngân Linh Hoa Hoa khóc lớn, cũng không dám nữa phản bác, tề băng vân nhìn lướt qua những thứ này sư đệ sư muội nhất thời khiến cái này đấy trong đầu xúc động, đều muốn đem ra sử dụng phi kiếm đi đối phó với địch thiếu niên thiếu nữ không còn tính khí. Qua không được bao lâu, phái Nga mi tam đại đệ tử đều đã bị kinh động, đã liền huyền hạc đạo nhân cũng chạy tới. Tất cả mọi người đều tập trung vào Ngũ Linh Tiên phủ chỗ giữa tiếp khách trên đài. Chỗ này bề đá có thể đủ dung nạp hơn ngàn người, chính là hơn 10 danh nga mi đệ tử đứng trên không được như cũng rộng rãi mở vô cùng. Vương Sùng do dự một lát, cũng chạy lên tiếp khách đài, tiến tới trong đám người, hắn cũng không muốn như thế nào, chính là không hy vọng bản thân trốn ở trong thạch động lộ ra đặc biệt lồi ra. Nga mi đệ tử tuy rằng bị Tệ Băng Vân quát lớn sau đó, rút cuộc không ai thúc dục phi kiếm đối phó với địch, nhưng nói lý ra đều nghị luận Sầu muộn như thế nào rồi lại địch Vương Sùng ngược lại là không có nghĩ quá nhiều Nếu như không phải tình cảnh quá không thích hợp Hắn còn muốn chập mắt sao đấy Nơi đây tất cả mọi người cũng chính là hắn thập phần chắc chắc Lần này kiếp số phái Nga mi tất nhiên gặp vừa qua Ngay tại Vương Sùng thần du thiên ngoại Nghĩ ngợi lung tung thời điểm Bị người giật lấy hai cái quần áo Hắn quay đầu lại nhìn lúc Đã thấy nhạc nguyên tôn cùng Mạc Hổ Nhi đứng ở sau lưng Mạc Hổ Nhi có chút oán hận nói Những thứ này người xấu rõ ràng hủy tỉ tỉ của ta phi kiếm Ta tất nhiên muốn cho bọn hắn một cái đẹp mắt. Đường kinh vũ ta cũng không trách ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, chuyện lúc trước coi như xong. Vương Sùng đấy lòng lập tức chán lệch ra không được rồi, cái này hùng hài tử thực cho là mình là nhân vật nào rồi hả? Rõ ràng còn nói với hắn loại lời này. Trước đó lần thứ nhất cũng không phải Vương Sùng thực xin lỗi Mạc Hổ Nhi, mà là Mạc Hổ Nhi gặp rắc rối, dựa theo đạo lý cũng nên là Vương Sùng oán hận Mạc Hổ Nhi, không nên là trái lại. Về phần Mạc Hổ nhi nói lời Hắn là một chữ đều không tin, loại này hùng hài tử liền cho rằng trên đời chỉ có hắn một người thông minh, hoàn toàn không nghi tới, hắn vẽ mặt tràn đầy đều cơ hồ nhanh viết, đường kinh vũ ngoa tới coi thành đường ốc, sẽ khiến ta hãm hại ngươi. Vương Sùng tuy rằng đấy lòng chán nản ra, nhưng thời điểm này rồi lại không thích hợp rất Mạc Hổ Nhi trở mặt, hắn ra vẻ có hứng thú mà hỏi, ngươi lại muốn làm cái gì? Mạc Hổ Nhi trái phải nhìn thêm vài lần, lôi kéo Vương Sùng cùng Nhạc Nguyên Tôn đã đến một bên, cái này mới có hơi khoe khoang nói, ta biết rõ một chỗ Có vài trên miệng tốt phi kiếm, chúng ta đi lấy, tự cho là đúng một cái, còn dư lại phân cho những thứ này các sư huynh đệ, bọn hắn tất nhiên gặp cảm kích chúng ta. Những thứ này phi kiếm so với tỉ tỉ của ta cái kia khẩu phân kiếm quang lợi hại hơn, nhất định có thể thất bại giết bên ngoài những cái kia người xấu. Vương Sùng nhịn không được sờ lên bản thân cái hót, nhỏ giọng hỏi, cái kia mấy cây bảo kiếm đều tại ngũ linh thúy bích ngọn núi bên trong đi. Mặc hổ nhi hăng hái gật đầu. Vương Sùng hận không thể tại chỗ bóp chết cái này hùng tử Hắn đương nhiên biết do ngũ linh thúy bích ngọn núi bên trong có bảy khẩu vô ảnh kiếm. Cái này bảy khẩu vô ảnh kiếm là âm định hưu lão tổ lưu cho đời sau Nga mi trưởng giáo hộ thân phi kiếm, đã sớm có chủ nhân, nơi nào sẽ bị bọn hắn lấy ra trẻ con chơi trò chơi làm người lớn. Mặc hổ nhi lại muốn muốn lấy đi cái này bảy khẩu vô ảnh kiếm, còn tự cho là đúng một cái, còn dư lại phân cho các sư huynh đệ. Không nói đến, cái này bảy khẩu vô ảnh kiếm còn chưa tới xuất thế thời điểm, coi như là lấy ra, Đây là âm định hưu lão tổ lưu cho thế hệ thứ hai trưởng giáo đồ vợ, cũng là có thể tư tàng, hơn nữa riêng lẫn nhau được đấy sao? Mặc hổ nhi gặp vương sùng trên mặt rất có không cho là đúng, tại chỗ liền nổi giận nói, đường kinh vũ. Đừng cho mặt không muốn. Ta tuy rằng còn chưa nhập môn, nhưng tương lai nhất định là Nga My đệ tử. Ngươi cùng nhạc nguyên tôn bất quá là ba bốn lưu lạc tà phái yêu nhân đệ tử. Muốn muốn gia nhập Nga My cần phải có người hỗ trợ không thể. Nếu là ta không giúp ngươi, ngươi khẳng định không vào được Nga My. Vương Sùng lắc đầu, thở dài nói, nếu là cái này bảy lưỡi phi kiếm dễ dàng đã thủ, vì cái gì người khác đều không đi cầm. Bọn hắn so với chúng ta quen thuộc ngũ linh tiên phụ thật nhiều. Mạc Hổ Nhi cười đắc ý nói, bọn hắn cũng không dám đi ngũ linh thúy bích ngọn núi, chỉ có ta mới dám đi, cho nên mới cho ta đã biết bí mật này. Nếu không phải xem tại ngươi làm người coi như không tệ phân thượng, ta mới sẽ không chia lại ngươi bực này tin tức tốt. Vương Sùng trong lòng thầm nói, loại này tin tức tốt ngươi đây là chớ để chia lại ta tốt rồi. Hắn lắp đầu, đang muốn một cái cự tuyệt, đồng nhiên trong lòng chấn động, âm thầm đó nói, ngũ linh thúy bích ngọn núi bên trong có dấu bảy khẩu vô ảnh kiếm, không biết có phải hay không là còn có dấu thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết. Nếu là có cái này bộ kiếm quyết nút ở nơi đó, ta đi lặng lẽ xem một lần. Còn cần bái sư làm cái gì? Bằng cái này bộ kiếm quyết đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết được xưng huyền môn đệ nhất kiếm bí quyết. Âm định hưu truyền lại 29 danh đệ tử Chỉ có 3 người là được Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm bí quyết chân truyền, còn lại 26 mọi người vô duyên được giòm đường này kiếm quyết diện mạo chân thực. Cửu Lấy này điểm mà nói, cũng biết đường này kiếm quyết chân quý. Âm Định Hưu bằng bộ này Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm bí quyết, không biết chu sát quá nhiều ít ma môn cự phách, tà phái tông sư, cũng không biết có bao nhiêu bảng môn thế hệ nếm qua đường này kiếm pháp thiệt rồi, thật đúng y danh hiển hoách, chuyển toàn bộ thiên hạ. Thiên Tâm Quan lần này Vương sùng sao nga mi ăn cấp thượng thừa đại pháp, Xếp là thứ nhất vị đúng là đường này kiếm quyết, thậm chí còn cho Vương Sùng cái tiện nghi, chỉ cần có thể trộm được đường này kiếm quyết, trở về liền lên cao hắn cầm đầu châu ngồi đại đệ tử. Vương Sùng đương nhiên không nhìn chung cái gì thiên tâm quan cấp cao nhất đại đệ tử, vốn thế hệ này chính là hắn thiên tư xuất sắc nhất, coi như là không có bực này vong mệnh công lao, sớm muộn cái này vị trí cũng là hắn ấy Nếu là có thể bắt được đường này kiếm quyết, Vương Sùng căn bản cũng không muốn lại quay về thiên tâm quan rồi. Hắn ít nhất biết rõ hơn 10 nơi đi có thể so với Thiên Tâm Quan rất tốt trên gấp 10 lần. Bất kể là tìm nơi nương tựa Ma môn lục đại chính tông, đây là 18 bổ sung lý lịch, tiền đồ đều so với vị trí 36 bảng môn Thiên Tâm Quan muốn tốt hơn nhiều. Thậm chí hắn đi tìm nơi nương tựa mấy cái nổi danh nhất, lại lấy hùng hồn chứ danh tà phái đại lão, dựa vào hiến vào đoạn đường này kiếm quyết công lao, đoạt được ban thưởng chỉ sợ so với toàn bộ Thiên Tâm Quan đều giàu có. Coi như là không đi tìm nơi nương tựa bất luận cái gì một nhà. Bản thân dốc lòng tu luyện mấy chục năm, cũng có thể trở thành tung hoành thiên hạ nhân vật lợi hại, thật sự là nhớ tới cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Mặc hổ nhi có phần có vài phần không kiên nhẫn, gặp vương sùng thật lâu không có trả lời, sẽ ra nhạc nguyên tôn thở phì phì liền đi, còn không ngừng nhỏ giọng mắng, không biết điều đồ vật, ta vốn định cho ngươi một chỗ tốt, rõ ràng đều không lĩnh tình. Thiếu đi ngươi một cái, ta như cũ có thể làm thành cái này đại sự mà. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Nhìn ngươi lần này còn dám đi báo của ta hát chẳng không? Ta nếu biết rõ ngươi dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, ta nhất định khiến ngươi chết sống cũng không thể. Chương 13, Bái sư núi Nga Mi 13. Vương Sùng khẽ lắc đầu, hắn tuy rằng cũng lòng tham, nhưng triệt để đứt gãy cùng Mạc Hổ Nhi cùng một chỗ làm việc tâm tư, Mạc Hổ Nhi tiểu ra ra tinh khí đi lên, chính xác là chỉ có chuyện xấu nhi phần, không có làm thành chuyện này cơ duyên. Nhạc Nguyên Tôn cũng ném kế tiếp rất có cảnh cáo ý vị ánh mắt, vội vàng cùng Mạc Hổ Nhi rời đi. Vương Sùng mỉm cười, tiếp tục lưu lại tiếp khách trên này hắn biết mình cùng một đám Nga mi đệ tử không phải đồng loại, vì vậy cũng không tiếp cận thân cận quá, chỉ ở trong khắp ngõ ngách quanh chân mà ngồi. Bầu trời giống như tháng giêng 15 hoa rơi đèn, đoàn lớn lôi hỏa rơi xuống, oanh ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ dung chuyển không ngớt, so với mưa to làm cho sinh lôi điện còn muốn văng rội, hơn nữa liên miên không rước, đất dung núi chuyển, người bình thường tại bực này uy thế xuống, mặc dù thân thể chưa từng nhận nửa điểm tổn thương, tâm thần cũng phải vì Vương Sùng tuy rằng tu vi không cao, lại là xuất thân ma môn, nhưng đạo tâm là tình thuần nhất, thậm chí còn thắng được bình thường chính đạo đệ tử, mặc dù thế giới sốc đổ, cũng có thể duy trì tâm cảnh không hỏng. Hán khoanh chân ngồi xuống, không tiêu ngạo không nóng nảy, làm cho mấy cái có lòng Nga mi đệ tử chứng kiến, đều sinh ra vài phần khâm phục Coi như là biết rõ phái Nga mi tất nhiên gặp vượt qua lần này nguy cơ, đối mặt đô thiên liệt hỏa đại trận như thế, bình thường thế hệ cũng rất khó thờ ơ, thật nhiều người liền không qua được ma luyện tâm trí cửa này mới không có cách nào đăng cầu xin đạo chi đổ đi xa hơn. Ngoại trừ huyền hạc trưởng lão vị này duy nhất lưu thủ Nga mi ngũ linh tiên phủ thế hệ thứ hai trưởng lão, tứ đại đệ tử cũng đều toàn bộ bảo trì bình thản, còn lại mười mấy tên tam đại đệ tử có thể đã hiển lộ ra bản tính không đồng nhất. Có chút nghiến răng nghiến lợi, chiến ý có phần thịnh, chính là bị tề băng vân ước thúc, không thể ra tay. Mạc Ngân Linh chính là cái này một đống, nàng tuy rằng đã mất đi sư phụ ban tặng phân quan kiếm, như cũng không thấy nổi giận Phận không thể lại đoạt đồng môn một lưỡi phi kiếm, xông lên trời đi chém giết một phen. Có chút mặt có thần sắc lo lắng, hiển nhiên là lo lắng Ngũ Linh Tiên phủ thủ hộ đại trận một khi bị công phá, mọi người với tư cách nga mi đệ tử, chỉ sợ đều muốn chết không có chỗ chôn. Có chút hùng hồn, cũng không nổi giận, thực sự không liều lĩnh, còn cùng đồng môn thương nghỉ đối sách, tuy rằng khẩn cấp cũng cầm không đi ra một cái ý kiến hay, nhưng không có rối loạn một tấc vông. Chỉ có hai 3 người cùng tứ đại đệ tử bình thường, lạnh nhạt tự nhiên Toàn bộ giống như không có phát sinh cái đại sự gì. Ứng Dương nhìn thêm vài lần bầu trời đồ thiên liệt hỏa đại trận, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn trong góc ngồi xuống Vương Sùng, không khỏi lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, hắn thân là Nga Mi đời thứ ba tứ đại đệ tử một trong, tu vi cảnh giới khác hẳn không phải những cái kia sư huynh đệ có thể so sánh, mặc dù trong lòng cũng là lo nghĩ, nhưng trên mặt rồi lại gợn sóng không sợ hãi, có phần lộ ra thành phủ. Vương Sùng ngay tại lúc này, rõ ràng còn năng lực tâm ngồi xuống, thật ra khiến Ứng Dương cao nhìn thoáng qua. Lưu Linh cắt tuy rằng nhập môn so với ứng Dương còn sớm, nhưng chính là bởi vì tu đạo năm sớm, vì vậy bên ngoài đây là hài đồng bộ dáng. Hứng Dương nhập môn tuy rằng so với Lưu Linh cắt chậm trễ một ít, nhưng là 17, 18 tuổi người thiếu niên bên ngoài, phong thái nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong. Ứng Dương suy nghĩ một lát, chậm rãi đi tới Vương Sùng bên người, ra vẻ lơ đãng đi theo miệng hỏi, kinh vũ tiểu đệ như thế bình tâm sạch thần, ngược lại là rất có học đạo thiên phú. Một tiếng này khích lệ thấm ý sâu sắc, nếu là Vương Sùng Dương Dương tự đắc, Biểu hiện tiền bạc ứng dương tự nhiên biết thời biết thế lấy phái Nga mi đời thứ ba tứ đại đệ tử thân phận lại cho hắn mấy cuốn bí tịch võ công đủ để cho hắn tung hoành phạm tục võ Lâm coi như là một cái giai thoại nếu không có tu đạo cơ duyên chỉ có lúc Vương xung ứng đối thỏa đáng có một loại sau cùng làm hắn hài lòng đáp án ứng dương mới sẽ xem xét có hay không tại sư trưởng trước mặt nói tốt vài câu làm cho thiếu niên này có thể có cơ hội xếp vào Nga Mi môn hạ fan này tâm cảnh tra hỏi các đại môn phái đều có Càng là chính đạo môn phái càng là coi trọng lựa chọn đệ tử tâm cảnh, miễn cho thu nhận sử dụng con sâu làm dầu nổi canh, hay hoặc là đều không có đạo tâm chỉ muốn học thành pháp thuật muốn làm gì thì làm thế hệ. Ứng dương cũng là có chút coi trọng Vương Sùng, mới có như thế thăm dò tiến hành, nếu là Vương Sùng có thể thông qua hắn thi nghiên cứu, sẽ gặp làm hắn dẫn đường người. Vương Sùng đang muốn trả lời, đồng nhiên bầu trời có một cái mánh liệt bạo chấn, so với trước lôi hỏa đều mánh liệt gấp 10 lần, hai người cùng một châu ngẩn đầu nhìn qua hướng lên bầu trời Đã thấy một cái chân trần xích tóc mai đại hán khiêng một mặt đại kỳ nên đón không loạn run, hắn bàn tay cái kia trước mặt đại kỳ rất là lợi hại, mỗi run lên đều có vài chục đoàn lôi hỏa rơi xuống, quanh ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ lung lay muốn rơi. Huyền Hạc đạo nhân cũng nhìn ra không ổn, có lòng đều muốn đi lên sung phong liều chết một phen, nhưng cũng tự nghĩ bọn sự không tốt, lại không có lợi hại phát bảo, chỉ sợ không thể giải khai được nhân, ngược lại hao tổn bản thân. Hắn cũng không phải so đo bản thân có hay không vẫn lạc. Nhưng với tư cách Nga mi ngũ linh tiền phủ duy nhất một cái thế hệ thứ hai trưởng lão nếu là hắn cũng không còn, cái này sơn môn thật có thể thủ không được rồi. Huyền Hạc Đạo Nhân lần suy nghĩ không mà tính, không khỏi trong nội tâm ta thở dài, hắn cũng biết trên núi Nga mi khắp nơi đều có bà bối, nhưng âm định hưu phi thăng cho lúc trước các đệ tử cảnh bày ra, không phải hữu duyên, không thể được bảo. Huyền Hạc Đạo Nhân cũng không phải là không có tìm kiếm qua, nhưng âm định hưu lão tổ cũng chưa có cấp hắn lưu lại cái gì, vì vậy không thu hoạch được gì. Coi như là hiện tại làm cho hắn lại đi tầm bảo, vị này nga mi thế hệ thứ hai trưởng lão cũng không thấy được có thể có cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Huyền hạc đạo nhân âm thầm nhắc tới, sư phụ A. Sư phụ, ngươi xem thường đồ nhi, cảm thấy ta không phải tu đạo tài liệu, không lắm sùng ái, không có cho ta lưu lại vật gì tốt cũng thì thôi. Tốt xấu lúc này sơn môn nguy cơ, ngươi cho ta mượn một kiện cũng thành A. Đồ nhi lại không phải lòng tham thế hệ. Huyền hạc đạo nhân nhắc tới đến tận đây lại nhìn một cái chân trần xích tóc mai vung vậy Đô Thiên Liệt Hỏa Đại Kỳ đại hán, chưa phát giác ra cảm thấy bề bại. Người này là tiêu diêu phủ 36 danh giữ cờ để cho đầu, gọi là Xích Hoang khách. Luận công lực lượng cùng Huyền Hạc đạo nhân cũng chỉ tại sàn sàn nhau giữa, đơn đấu độc đấu, Huyền Hạc đạo nhân cũng không sợ Xích Hoang khách. Nhưng người ta có tạo thành Đô Thiên Liệt Hỏa Đại Trận 36 trước mặt Đô Thiên Liệt Hỏa Đại Kỳ một trong nơi tay, lại có thể mượn nhờ trận pháp khí lực, Huyền Hạc đạo nhân liền tuyệt đối không phải đối thủ của người ta rồi. Vương Sùng dĩ nhiên trong lòng mát lạnh, Diễn Thiên Châu lại khôi phục dũng nhiên nhảy lên một cái, một đoàn mát lạnh khí tức rội thẳng mi tâm, trong hư không hư nhuật hư nhược triển khai một bộ trận đồ, nhưng là Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận, trận đồ trong đổi có vô số văn tự, trình bày trận này pháp huyền hơi. Vương Sùng nghiên lặng một lát, đối ứng gương cao nói ra, sao đánh chúng ta Nga Mi người sử dụng trận pháp tựa hồ có chút khuyết điểm. Hứng Dương lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên không tin một cái còn chưa học đạo người phàm tục có thể hiểu được Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận bực này thượng thừa trận pháp. Vương Sùng tuy rằng xuất thân yên đạo nhân muôn hạ, tại ứng dương bực này Nga mi tam đại đệ tử trong mắt, yên đạo nhân đạo Pháp chi kém cỏi vẫn thật là không xứng gọi học đạo người. Vương Sùng chỉ một ngón tay, chậm rãi mà đàm đạo, tòa đại trận này tinh tế biến hóa, ta tuy rằng xem không hiểu nhiều, nhưng tất nhiên là dựa theo đại diễn xu thế sắp xếp phân bố, có thể hết lần này tới lần khác cũng chỉ có 36 đoàn lửa bừng. Ta bắt đầu còn tưởng rằng, là có cái gì diệu Pháp có thể điên đạo biến hóa, nhưng thấy được hơi lâu đã cảm thấy tựa hồ không đúng sắp nhận trận pháp có thiếu. Ứng Dương hơi sững sở, hắn có thể thật không nghi tới, Vương Sủng rõ ràng một câu liền trực chỉ Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận cái hở. Chương 14, Bái Sư núi Nga Mi 14. Lúc trước Tiêu Diêu phủ đều muốn hợp luyện Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận, nhưng tiếp cận không đủ 49 cái pháp lực tương đối giữ cờ sử dụng, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, lấy 36 danh giữ cờ sử dụng hợp luyện tòa đại trận này. Về sau Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận luyện thành, uy năng vô cùng, chưa bao giờ bị người phá qua cũng liền dần dần bị người quên lãng này một chi tiết. Ứng Dương cũng biết cái này bí mật, nếu là Vương Sùng không nói, hắn cũng đã không nhớ nổi việc này, không khỏi cao hơn nhìn Vương Sùng mắt, đi theo miệng hỏi, ngươi còn có thể nhìn ra cái gì? Vương Sùng hơi hơi do dự, chỉ một ngón tay, nói ra, nơi này trận pháp tựa hồ có một sơ hở, nếu là có người có thể khống chế kiếm quang ra tay, tất nhiên có thể xâm nhập vị kia xích tấn đại Hán bên người. Vương Sùng lời của còn chưa rơi, huyền hạc đạo nhân nhân kiếm hợp nhất Phá tan Nga Mi thủ núi lại trận, kiếm quang hóa thành cầu vồng, thẳng đến Sinh Hoang khách. Sinh Hoang khách đang tại khoe khoang tinh thần, run mở trong tay mặt này Đô Thiên Liệt hòa đại kỳ, hát vẫy bình thường thả ra lôi hỏa, đương nhiên trước mắt kiếm quang lóe lên, không khỏi hơi ngạc nhiên. Hắn căn bản không có ngờ tới Nga Mi rõ ràng còn dám phản kích, và lại có thể song qua Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận, giết cận thân bên cạnh, không kịp vận dụng bất luận cái gì pháp thuật, đã bị kiếm cầu vồng khẽ cuốn mà qua. Sinh Hoang khách đạo hạnh pháp lực cũng không kém Huyền Hạc đạo nhân, Nhưng cũng bởi vì vô cùng tin cậy đô thiên liệt hòa đại trận, chưa từng làm phong bị, đã bị huyền hạc đạo nhân đánh lén nhất kiếm chém giết. Kiếm tiên đấu pháp, kiếm quang trong nháy mắt ngàn dặm, thời cơ trôi qua tức thì, thắng bại chỉ ở chốc lát. Tuy rằng cũng có tranh đấu nghìn ngày, bất phân thắng bại đấu pháp, nhưng loại tình huống này mới là thường thấy nhất, mặc dù công lực tương đương, nhưng chỉ cần một cái sơ sẩy, liền phân ra sinh tử thắng bại. Huyền hạc đạo nhân cũng không ngờ rằng, bản thân lại có thể như thế dễ dàng đáp thủ hắn cũng không ham chiến Tay áo run mở đem xích hoang khách trong tay Đồ Thiên Liệt Hỏa Đại Kỳ một cuốn, quay đầu liền lại chui ra khỏi đô Thiên Liệt Hỏa Đại Trận, đã đưa vào Nga Mi Thủ Núi Đại Trận ở trong. Huyền Hạc đạo nhân theo như rơi kiếm quang, bắt được này trước mặt đô Thiên Liệt Hỏa Đại Kỳ, nghiết một cái pháp ấn chấn đè lên, lúc này mới thở dài một hơi. Trận chiến này gọn gàng, Huyền Hạc đạo nhân kiếm quang cùng một chỗ, liền chém xích hoang khách, chiếm Đồ Thiên Liệt Hỏa Đại Kỳ lượn quanh quay về bộ trận, qua tự nhiên xem chúng đại địch như không có gì. Tiên bối kiếm tiên phong phạm hiển thị do không bỏ sót. Nam y một chúng đệ tử đều bị sinh ra kính ngưỡng, thầm khen Huyền Hạc vị này thế hệ thứ hai trưởng lão quả nhiên kiếm thuật rất cao minh. Chỉ có Huyền Hạc đạo nhân bản thân thầm nói một tiếng may mắn, đáy lòng nghĩ ngợi nói, đô Thiên Liệt Hỏa đại trận có thể. Nhất đốt cháy tiên kiếm, coi như là ta nhân kiếm hợp nhất rơi vào trong trận, cũng muốn bị trùng trùng điệp điệp liệt diễm lôi cuốn, nhất trọng liệt diễm giống như nhất trọng núi, kiếm quang tuyệt đối mau không nổi. Từ lâu rồi, hộ thân chân khí hao hết, Lại sông không xuất ra trận pháp đi, thì có vẫn lạc chi nguy. Nếu không có vừa rồi nghe được đường kinh vũ nói như vậy, phát hiện đô thiên liệt hỏa đại trận kẽ hở, ở đâu có thể như thế thông khoái. Nhóm cao đảo hư nhuận, chém giết xích hoang khách. Tiêu diêu phủ người phản ứng cũng chậm, rõ ràng không có kịp thời thu hồi đô thiên liệt hỏa đại kỳ, này mới khiến ta nhặt được cái ti. N.L. Nghi, cuốn bảo vật này, hết là loại này loại, hơi kém một điểm, cũng không phải kết quả này. Đã mất đi một mặt đô thiên liệt hỏa Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận sẽ thấy không hoàn chỉnh, uy lực ít nhất giảm xuống ba thành. Huyền Hạc đạo nhân âm thầm cân nhắc trận chiến này công quả, chưa phát giác ra lại càng hài lòng, hướng về phía Vương Sùng mỉm cười, liền meo mắt lại xem nhìn Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận biến hóa. Vương Sùng đáy lòng tối ngắt một chút mồ hôi lạnh, hắn thật không nghĩ đến, vị này Nga Mi thế hệ thứ hai trưởng lão lại có thể như thế giàu có tinh thần mạo hiểm, mình mới nói một câu, liền ngự kiếm thẳng lên, chém xích Hoàng khách. Huyền Hạc đạo nhân xem nhìn một hồi trận pháp, Lại khôi phục nhìn thoáng qua Vương Sùng, đáy lòng nghĩ ngợi nói, Vương Sùng bằng yên đạo nhân truyền lại thô thiền đạo Pháp, có thể do xét ra đô thiên liệt hòa đại trận kẽ hở, thiên phú chi tốt, coi như là cực kỳ hiếm thấy. Lao đạo sĩ này bỗng nhiên thì có thu đồ đệ chi niệm. Tiêu diêu phủ lần này sao đánh Nga mi ngũ linh tiên phủ mọi người, vốn là nhận được tin tức, biết do âm định hưu phi thăng sau đó, nhị đại đệ tử tu đạo năm cạn, lại khôi phục khí thịnh, ai cũng không phục người nào. Lao tổ âm định hưu chỉ định thế hệ thứ hai trưởng giáo người chọn lựa mọi người không phục, phái Nga My bên trong sinh ra hiểm khích, tốt mấy vị trưởng Lao thoát ly Nga My, tăng thêm hải ngoại lại có một đại sự phát sinh, Nga My còn sót lại mấy cái trưởng lão không thể không đi hải ngoại, sơn môn hư không, bấp bên lúc này mới sinh ra cướp đoạt phái Nga My tâm tư. Tiêu diêu phủ vốn chính là chính đạo tam tông lượng phái nhất phủ một trong, cũng là thiên hạ đạo môn lục đại chính tông, thực lực hùng hồn, đệ tử mấy nghìn, nếu là toàn bộ đoạt phái Nga My gia nghi Chỉ sợ lập tức liền tấn thăng làm đạo môn đệ nhất đại tông môn, lại không bất kỳ môn phái nào có thể bị kịp được. Chỉ là tiêu diêu phủ mọi người cũng không nghĩ tới, Nga My mặc dù chư vị trưởng lão cũng không tại, chỉ còn lại có một ít tam đại đệ tử cùng cây còn lại quả to một cái thế hệ thứ hai trưởng lão huyền hạc đạo nhân, rõ ràng cũng có thể chống cự đồ thiên liệt hòa đại trận lâu như thế, thậm chí huyền hạc đạo nhân còn nhất kiếm chém giết 36 vị giữ cờ để cho đầu xích hóa khách, chiếm một mặt đồ thiên liệt hòa đại kỳ Trong dòng trốn quay về thủ núi trong đại trận, Tiêu Diêu phủ tất cả mọi người tức giận ra mặt đỏ bừng, 35 danh giữ cờ sử dụng mọi người cùng một chỗ hợp lực, đều muốn triệu hồi cái kia trước mặt Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, rồi lại ở đâu có thể? Hôm nay có phái Nga Mi trấn thủ sơn môn lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận cách trở, lại có Huyền Hạc đạo nhân phong ấn, trừ phi là Tiêu Diêu phủ đại ngự sử Khương Ngá Bá, thậm chí Tiêu Diêu phủ chủ cái kia đẳng cấp, mới có pha trận đoạt bảo bản lĩnh. Phái Ngmi thủ núi lưỡng giới Ki nguyên tu di Kim Quang đại trận là vực bên trong ma đạo hai nhà thích ra bảng môn cao cấp nhất 18 tòa đại trận một trong bài danh vẫn còn đô thiên liệt hỏa đại trận phía trên tiêu diêu phủ đã mất đi một mặt đô thiên liệt hòa đại kỳ nhà mình đại trận chưa đủ nguyên vẹn trong lúc cấp thiết làm sao có thể phá vỡ Nga Mi trồng coi Sơn môn mônấn phái đại trận tiêu diêu phủ tại Tam tông lưỡng phái nhất phủ trong riêng một ngặ cờ cũng không phải dựa theo giáo chủ trưởng lão đệ tử loại này thầy trò vai vế sắp xếp mà là dựa theo tu vi cao thấp sắp xếp. Ai tu là thứ nhất, có thể áp đảo một đám đồng môn chính là phụ chủ, phụ chủ phía dưới dựa theo thập nhị tiên phẩm, sắp đặt quan phủ bình thường trước đi, từ trên xuống dưới, có tất cả quyền lực và trách nhiệm. Lần này sau đánh phái Nga mi chính là tiêu diêu phủ đại ngự sử Khương Ngọc Bá Nhất Mạch, đã đến 36 giữ cờ sử dụng cùng tứ đại lửa phủ sứ giả, còn có một chút tam sơn ngũ nhạc người rảnh rôi, đều là phụ thuộc tiêu diều phủ tán tu 36 giữ cờ sử dụng chí ít có 6 người là kim đan cảnh tu vi, tứ đại lửa phủ xứ giả càng là kim đan cảnh đỉnh phong, công đội pháp lực vẫn còn tại huyền hạc đạo nhân phía trên, đầu nhập vào tiêu diêu phủ tán tu cũng có mấy người tu vi không kém cùng phái Nga mi thế hệ thứ 2 trưởng lão Lần này đánh Nga mi, tiêu diêu phủ mọi người lại mang theo chấn phủ đô thiên liệt hòa đại trận, tự nghĩ coi như là Nga mi thế hệ thứ 2 trưởng lao đều tại, cũng không phải là không có tranh phong khả năng, toàn bộ không nghĩ tới còn ăn phải cái lô vốn nhất là 35 vị giữ cờ sử dụng, bởi vì giữ cờ để cho đầu xích hoang khách bị Huyền Hạc đạo nhân nhất kiếm chém, mỗi người đều xấu hổ ra mặt bỏ bừng, riêng phần mình thúc dục trên tay Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, chỉ thấy 35 cường tráng đại hán riêng phần mình vung vẩy một mặt đại kỳ đầy trời bay vút lên, hất vây vô số lôi hỏa, giống như điên tấn công Nga Mi thủ núi đại trận. Chương 15, Bái sư núi Nga Mi 15. 35 vị giữ cờ sử dụng cùng một chỗ hang hái, tuy rằng làm cho Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận nhìn thanh thế cách khác mới còn muốn mãnh liệt chỉ là thiếu một mặt đô thiên liệt hỏa đại kỳ, sinh hoang khách trong tay cái kia cán đại kỳ đây là chủ cờ, đô thiên liệt hỏa đại trận uy lực xa không bằng vừa rồi. Đã liền Nga Mi Tam đại đệ tử cũng nhìn ra được, tuy rằng đô thiên liệt hỏa càng phát ra mấy liệt, lôi hỏa cũng dày đặc quá nhiều, giống như đầy trời mưa to, pháo ngàn vạn, đùng thành âm nổ vàng một mảnh, đã liền đối diện nói chuyện đều nghe không đúng, dừng, có thể thủ hộ ngũ linh tiên phủ ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ càng phát ra củng cố, tiên hạ tụ họp tản ra lại mà có càng ngày càng đậm đặc xu thế. Huyền Hạc đạo nhân trong lòng hơi hơi bâm lọng, biết mình vừa rồi chém giết xích Hoang khách vẫn còn tiếp theo, thừa cơ chiếm một mặt Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, làm cho Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận xuất hiện cái hở, này mới khiến Nga Mi đã có một chút ưu thế. Lưỡng Giới Kiền Nguyên Tu Di Kim Quang đại trận uy danh tuy rằng còn tại Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận phía trên, nhưng không người đem ra sử dụng, chỉ có thể bằng bản thân biến hóa nghênh đón địch, uy lực bằng không yếu đi năm phần, nếu để cho Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận một mặt tấn công mạnh chỉ sợ không xuất ra mấy ngày, phái Nga Mi trọng yếu chi địa Ngũ Linh Tiên phủ sẽ bị người công phá. Huyền Hạc đạo nhân thầm nghĩ, ta chém xích hoang khách, chiếm một mặt chủ cờ, Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận đều muốn luyện hóa thủ hộ núi Nga Mi lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận, không có 10 ngày trở lên công phu khó được như nguyện. 10 ngày hoàn cảnh, mặt khác sư huynh đệ cũng tận có thời gian gấp trở về cứu viện rồi. Huyền Hạc đạo nhân tâm tình vừa hơi nhẹ nhõm, tứ đại hỏa phủ sứ giả tiểu phóng ra chín đầu hỏa giao trợ trận. Làm cho Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận uy thế bỗng nhiên cực lớn thịnh đứng lên. Tứ đại hỏa phủ sứ giả cùng 36 vị giữ cờ sử dụng có tất cả chức ti, tuy rằng tiên phẩm tương đối cao, nhưng không so sánh được 36 vị giữ cờ lịch sử đại ngự sử Khương Ngọc Bá dòng chính, có thể chấp trưởng Đô Thiên Liệt hòa đại trận. Mấy vị giữ cờ sử dụng cũng đều không lắm tôn kính bọn hắn, bình thường có chút ngang ngược kiêu ngạo, vì vậy Tứ đại hỏa phủ sứ giả chỉ là đem mình làm cho luyện chín đầu hỏa giao che giấu mây lửa bên trong cổ vũ thế lửa. Không muốn cùng những thứ này giữ cờ sử dụng tranh công, bọn hắn vẹn vẹn có một lần ra tay, chính là luyện hỏng mất mạc ngân linh phân quang kiếm. Huyền hạc đạo nhân chém giết xích hoang khách, lại thừa cơ chiếm đô thiên liệt hỏa đại trận chủ cờ, tứ đại hỏa phủ xứ giả cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn cũng biết mình như không toàn lực ra tay, chỉ sợ lần này đánh Nga Mi sẽ phải nảy sinh khó khăn chắc trở, lúc này mới toàn lực ứng phó. Tứ đại hỏa phủ sứ giả tuy rằng cũng là kim đăng cảnh, nhưng tu vi so với 36 vị giữ cờ sử dụng thậm chí cũng so với huyền hạc đạo nhân chi lưu cao mình chút ít, bọn hắn suốt đời khổ công tế luyện chín đầu hỏa giao vào trận, lập tức làm cho Đô Thiên Liệt Hỏa Đại Trận uy lực bằng không gia tăng lên gấp đôi trở lên. Núi Nga Mi đầu bao phủ ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ, mắt nhìn lấy liền đã diệt một tầng, 78 canh giờ xuống dưới, lương giới, giới kiền nguyên tu gi kim quang đại trận hóa sinh ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ lại mà giảm đi một hai phần. Phái Nga Mi trong lòng mọi người lại khôi phục trầm trọng, huyền hạc đạo nhân có lòng lại đi xung phong liều chết một trận. Nhưng mà hắn cũng biết trước đó lần thứ nhất là đường kinh vũ khám phá trận pháp kẽ hở, tự mình ra tay lại đột nhiên, lúc này mới chém xích hoang khách. Như thế lại lần nữa đi chém giết một lần, không để cập tới người ta đã coi chuẩn bị, tứ đại hỏa phủ xứ giả đều ra tay, cho cái kia mấy cái thuần dương hỏa giao con lên, mặc dù huyền hạc đạo nhân tu vi cao hơn gấp đôi cũng đào thoát không trở lại. Huyền hạc đạo nhân chính nhanh buồn chết, đống nhiên ngũ linh thúy bích trên đỉnh một thanh âm vang lên sáng, lập tức liền có một đạo vô hình lôi con nổ Lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận đều bị một đạo vô hình vô sắc vô tướng lực lượng bổ ra. Mất đi cố lực lượng này, còn thuận thế bổ ra Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận, thậm chí đem một đầu hỏa giao chém thành hai đoạn, lúc này mới không có làm cho Đô Thiên Liệt Hỏa ăn mòn tiền đến. Cái này cỗ vô hình vô sắc vô tướng lực lượng kích động lên khắp nơi tiếng sét đánh, tuy rằng ai cũng nhìn không thấy, nhưng đều có thể cảm thấy có thứ gì lòng tràn đầy vui mừng nhìn trời rời đi. Tứ đại hỏa phủ sứ giả một trong lỗ nhìn qua nhạc chau mày, chỉ một ngón tay cái kia bị trảm hỏa giaoo tại chỗ lăn một vòng tại vô cùng liệt Diễm trong khôi phục như lúc ban đầu chỉ là khí tức suy bại bằng không giảm 3 phần phầnủy phong còn lại ba vị lửa phủ sứ giả đều đau lòng tôi đỉnh này hỏa giao bị thương rất nặng không có 10 năm trở lên khổ công tuyệt đối tế luyện không trở về nguyên trạng tiêu diêu phủ người còn không biết cái gì duyên cớ tưởng rằng phái Nga Mi lại vận dụng cái gì uy lực quá lớn bảo vật nhưng huyền hạc đạo nhân rồi lại sắc mặt cũng thay đổi một tung kiếm Quang lao thẳng tới thúy Bích ngọn núi Tứ đại đệ tử không biết đã xảy ra chuyện gì sao, nhưng thấy huyền hạc như thế hồn hẹn, đều vội vàng ngự khí đuổi theo. Huyền hạc đạo nhân kiếm quang còn chưa tới, liền lại nghe hai tiếng vô hình vô sắc vô tướng lôi quang vang rọi, lại có hai cô không ai có thể nhìn gặp lực lượng phá vỡ lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận, chém ra đô thiên liệt hỏa đại trận, trước sau chém giết bốn đầu đụng lên sao hỏa giao bỏ chạy vô tung vô ảnh. Tiêu Diêu phủ tứ đại họa phủ sứ giả mỗi cái tâm can đều tại run rẩy, vội vàng đem mấy cái hỏa giao đều thu đi lên. Tiếp tục giấu ở mây lửa bên trong, không chịu thả ra phát uy. Huyền hạc đạo nhân so với tứ đại hỏa phụ sứ giả còn muốn đau lòng. Lao đạo sĩ hận đều nhanh phun máu rồi, người khác cũng không biết hắn còn có thể không biết. Mới vừa rồi là rời đi bà khẩu vô ảnh kiếm. Đây chính là phái Nga mi giữ nhà bà bối, âm định hưu tự tay tế luyện bảy khẩu vô ảnh kiếm là muốn cho thế hệ thứ hai trưởng giáo dùng để trấn giáo bảo vật, cũng là phái Nga Mi ngày sau có thể hay không hương thịnh mấu chốt. Mặc hổ nhi cùng nhạc nguyên tôn sợ chết khiếp theo thúy bích ngọn núi trong chốn thoát, vừa chui ra đầu sao liền chứng kiến một đạo kiếm quang rơi xuống. Mặc hổ nhi vội vàng lúc giữa, chiếu theo mình nguyên lai là dự tính, hét lớn, là đường kinh vũ bảo chúng ta sao trộm bảo bối, nói cầm bảo bối cho các vị các sư huynh đệ cùng một chỗ dùng, có thể đánh lui bên ngoài những cái kia người xấu. Chúng ta là vô tội, đều là đường kinh vũ cái tên xấu xa kia, hắn nhất định là cùng bên ngoài những người kia cấu kết, chính là trời sinh gian tế Mạc Hổ Nhi cũng coi như có bản lĩnh, bồi rối lúc giữa còn có thể đem những này lại nói quen thuộc cực mà chạy, không có nửa chứ khai bán. Huyền Hạc đạo nhân trọng yếu không cần vận dụng hồi tiên kính, đã biết rõ Mạc Hổ Nhi tại nói dối, hắn ra mặt khô màu đỏ bừng, quát: lao đạo nhìn ngươi thông minh, chuyển cho ngươi ngũ linh chú, chính là cho ngươi phá sản đấy sao?" "Ngươi ngươi ngươi!" Hắn tức giận đều nhanh nói không nổi lời nói đi, vốn Huyền Hạc đạo nhân có phần ưa thích Mạc Hổ Nhi, đứa nhỏ này hoạt bát hiếu động, gan lớn quỷ lớn rất là nhận người yêu thích, thêm với Mạc Ngân Linh lại là âm định hưu láo tổ chỉ định truyền nhân, vì vậy hắn cũng yêu ai yêu cả đường đi, đối với cái này hùng hài tử có chút khắc mắt thấy chờ, thậm chí động tới thu đồ đệ tri niệm, chỉ đợi thi lại xem xét mấy ngày. Lần trước chuyện này Huyền Hạc Đạo Nhân cũng biết vài phần, cảm thấy Mạc Hổ Nhi tuy rằng tinh lịch, nhưng đã chịu giao hấn, sửa lại là tốt rồi. Lúc này đây lại làm cho hắn giận không kìm được, lại đau lòng cực kỳ, bởi vì này trận họa sông quá lớn. Hết lần này tới lần khác Mạc Hổ Nhi gây tai họa ngũ linh chú hay là hắn tự tay truyền lại, thật nhiều Nga Mi Tam đại đệ tử cũng sẽ không. Huyền Hạc đạo nhân lần này chém xích hoang khách, chiếm một mặt Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, giữ được núi Nga Mi, công lao to lớn, tột đỉnh. Ngày sau phái Nga Mi chư vị sư huynh trở về, tất nhiên con hắn công đầu một kiện, trưởng giáo chân nhân cũng tất nhiên không thể keo kiện phong thưởng. Chương 16, bãi sư núi Nga Mi 16. Huyền Hạc đạo nhân còn có thật nhiều Nga Mi diệu pháp không có học toàn bộ. Tự nghĩ coi như là học không đến tứ đại pháp thuật một trong, lần này công lao cũng đủ để được một bộ thượng thừa nhất đạo quyết, đối với ngày sau tiền đồ liên quan quá nhiều. Có thể Mạc Hổ Nhi phen này hô đồ để cho chạy ba khẩu vô ảnh kiếm, đây chính là phái Nga Mi trấn phái bảo vật, nguyên nhân gây ra hay là bởi vì hắn truyền Mạc Hổ Nhi ngũ linh chú, coi như là huyền hạc đạo nhân có cái gì công lao cũng đều một khoản xóa đi rồi. Mạc Hổ Nhi tiểu tử này tính tình quật cường, cũng không thấy được huyền hạc đạo nhân đối với hắn coi ân. Lần này thai họa lão nhân ra người sâu, đổi không có gì ấy nấy, rõ ràng có phần có vài phần bằng thẳng, chỉ là cảm giác mình đem sự tình giao cho vương sủng, liền coi như đi qua, lại khôi phục ngày thường hòa bác. Hắn con mắt nhanh như chốc chuyển một cái, nhìn hướng về phía theo sát lấy huyền hạc đạo nhân chạy tới tứ đại đệ tử trong tệ băng vân, cười hi hì nói, ta đây lần tầm bảo cũng không phải là không có thu hoạch, vừa mới phát hiện một hồ lô tiên đan, tư vị vô cùng tốt, ta ăn một cái liền không nỡ bỏ. Cố ý lưu cho Băng Vân Tỷ tỷ cùng một chỗ ăn. Mặc Hổ Nhi còn làm tự giác đặc biệt đáng yêu, sau cùng nhận người hiếm có biểu lộ, giơ tay lên bên trong một cái hồ lô, cái này tứ đại đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Ứng Dương không nói hai lời, tay áo phất một cái, sẽ đem hồ lô nhiếp, mà bắt đầu. Mặc Hổ Nhi còn lớn hơn kêu, Ứng Dương đại ca ngươi làm cái gì, ta cũng không phải không cho ngươi. Ngươi chớ để độc chiếm, đây chính là ta hiếu kính Băng Vân Tỷ tỷ đấy. Ứng Dương cười lạnh một tiếng, nói ra Cái này trên núi từng cọng cây ngoạn cỏ, không khỏi là phái nga mi ra sản, lúc nào đã đến cho ngươi tiểu tử này riêng lẫn nhau được trình độ. Hứa tinh dương trên mặt đau lòng tới cực điểm, chỉ vào mạc hổ nhi, sau nửa ngày cũng buông tha cho nói cái gì, thở dài một tiếng nói, sớm nên đem tiểu tử này đưa đi, mạc ngân linh là chúng ta sư muội hắn lại là vật gì. Lưu Linh cắt liếc mắt nhìn huyền hạc đạo nhân, vừa liếc nhìn mấy vị sư đệ, thở dài một tiếng nói ra, lần trước ta sẽ không nên nhẹ nhàng buông tha hai người này. Mạc hổ nhi nóng nảy, hét lớn, chuyện xấu nhi đều là đường kinh vũ làm đấy, theo chúng ta không có gì tương quan, các ngươi không thể trách toàn người tốt. Hắn cũng coi như lanh lợi, gặp mọi người biểu lộ cũng không đúng, con mắt nhanh như chấp chuyển một cái, lại nghĩ tới một phen lý do thoái thác, nói năng hùng hồn đầy lý le nói, coi như là ta đã làm sai chuyện nhi, cũng là bởi vì niên kỷ quá nhỏ, còn không hiểu chuyện, bị đường kinh vũ cái kia người xấu mê hoặc rồi, cũng sợi dâu trách ta không được. Nhạc nguyên tôn so với mạc hổ nhi lớn tuổi chút ít tâm tư cũng trầm một ít, đã sớm nhìn ra không tốt, hắn cũng không phải mạc hổ nhi loại đứa bé này tử, đương nhiên biết rõ loại sự tình này nhi đẩy không đến vương sủng trên thân. Dù sao tự tiện xông vào Thủy Bích ngọn núi có thể là hai người bọn họ, lại cầm nga mi đồ vật, vừa rồi còn giống như thả chạy ba lưỡi phi kiếm, hai họa không nhỏ. Hắn có lòng giải thích, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Huyền Hạc đạo người đã chỉ hoãn qua một hơi, cười lạnh một tiếng nói ra, trước tiên đem hắn nút lại, đợi đến qua cửa này Đem hắn phế đi công lực đưa xuống núi, làm cho cái này thai hỏa tự sinh tự diệt đi. Mặc hổ nhi thế mới biết sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, các ngươi có quyền lực gì xử trí cùng ta? Dựa vào cái gì giam giữ ta? Ta còn không phải Nga mi đệ tử, ta muốn gặp trưởng giáo chân nhân, ta sẽ phải gặp tất cả trưởng lão nói ra nói ra. Huyền hạc đạo nhân vốn đang cảm thấy hắn đang yêu, lúc này lại càng phát ra nhìn không vừa mắt, cười lạnh một tiếng nói, ta một cái Nga mi trưởng lão còn chưa đủ tư cách xử trí một ngoại nhân rồi hả? Ứng Dương, động thủ. Ứng Dương cũng lời cùng Mạc Hổ Nhi nói nhảm, chỉ một ngón tay, Mạc Hổ Nhi liền đánh cho một cái giật mình, hắn bất quá là bình thường hai đồng, mặc dù có vài phần pháp lực, rồi lại như thế nào so với qua được Nga Mi đời thứ ba tứ đại đệ tử. Ứng Dương chiêu thức ấy pháp thuật là phái Nga Mi chấp hành ra quy chi dụng, có thể che một thân pháp lực, chịu cái này chỉ một cái người, chỉ có thể như người bình thường bình thường hành động, rồi lại động không phải thật tức giận. Hứa Tinh Dương vẫn còn nhìn qua hồ lâu kia đang giặc Tứ đại đệ tử trong thuộc hắn vô cùng nhất đau lòng, cái này hồ lô đan dược tên là kiển nguyên hoán cốt đan, một hồ lô 108 hạt đều là cho một người ăn, có thể thoát thai hoàn cốt, tạo nên tiên căn làm cho một cái tư chất bình thường người trở thành tu đạo thiên tài tư chất, nhưng nếu là thiếu đi một hạt, dược lực chưa đủ, liền thật sự chỉ có thể lúc đường đầu ăn, tối đa chính là điều trị nguyên khí rồi. Lúc trước hứa tinh dương chính là ăn một hồ lô kiển nguyên hoán cốt đan, rồi mới từ trong tam đại đệ tử trổ hết tài năng, tu vi càng ngày càng cao đã trở thành tứ đại đệ tử một trong. Hứa Tinh Dương là bước lên sinh mệnh lớn hiểm đi thay một vị phái nga mi trưởng lao hái thuốc, cứu sống vị kia phái nga mi trưởng lão mới đạt được loại này giày ban thưởng, cho nên biết rõ cái này một hồ lâu kiền nguyên hoán cốt đan chân quý. Cái này một hồ lâu kiền nguyên hoán cốt đan là đủ để tạo nên một cái tu đạo thiên tài, cứ như vậy cho Mạc Hổ Nhi trà đạm, về phần toàn bộ cho Mạc Hổ Nhi ăn vào, loại chuyện này người nào cũng sẽ không suy nghĩ, loại này phá sản đồ chơi ai nguyện ý sao tạo nên hắn. Thế băng vân khẽ quát một tiếng, kêu lên, chúng ta nhanh đi xem xét. con bị bọn hắn trả đạp cái gì? Tứ đại đệ tử cùng huyền hạc đạo nhân cái này mới phản ứng tới, vội vàng nhảy vào thúy bích ngọn núi. Huyền hạc đạo nhân đi qua nhạc nguyên tôn bên người thời điểm, còn thuận tay thưởng hắn một trưởng. Một trưởng này cùng ứng dương cái kia chỉ một cái công hiệu tương đối. Đáng thương nhạc nguyên tôn liền giải thích mà nói cũng không thể nói ra miệng. Hắn xưa nay coi như là lành lợi, lại bị tham lam mơ hổ thâm, đúc dưới sai lầm lớn Lưu Linh cắt theo trong tay háo lấy ra một cái túi ném trên không trùng, đem chịu hình pháp, đần độn hai người trang phục. Mà bắt đầu, lại khôi phục một tay háo lồng rồi, lúc này mới đi theo đồng mồn tiến vào Thúy Bích ngọn núi. Thúy Bích ngọn núi có 9 lỗ 18 mấu chốt, bên trong không gian thập phần quảng đại, thậm chí có thể tại ngọn núi trong ngự kiếm phi hành. 5 người đều có ngũ linh chú hộ thân, lại hiểu được trận pháp quan hệ mấu chốt, chỉ cần không gây động cấm pháp, có thể thông suốt. Huyền hạc đạo nhân vượt lên trước bay vào phong cấm vô ảnh kiếm địa phương đã thấy một cái trời quỷ mang treo cao, không khỏi tức sủi bặm mép, hắn không cần bấm đốt ngón tay cũng biết, cái này tất nhiên là Mạc Hổ Nhi lấy tỉ tỉ dơ bẩn độ vận, dơ phong lớn pháp thuật, phóng xuất 3 khẩu vô ảnh kiếm. Thúy Bích ngọn núi là phái Nga Mi trung khu, các loại cấm chế pháp thuật tầng tầng phong cấm, Mạc Hổ Nhi trọng yếu vào không được, cũng chỉ có vô ảnh kiếm bản chất đặc thù, dùng chính là thuần dương phương pháp phong cấm, mới sợ nữ tử dơ bẩn, cho cái này hỗn tiểu tử trùng hợp phá cấm chế. Cũng may còn lại 4 khẩu cũng còn tại. Huyền hạc đạo nhân hái được này trời quỷ mang, lại bỏ thêm một tầng phong ấn, lúc này mới nhìn địa phương khác. Về phần cái kia một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đàn, rồi lại là vì trước đây không lâu chư vị trưởng lao hợp nghị, muốn đem chi ban cho một vị đệ tử mới nhập môn, cũng chính là mạc hổ nhi tỷ tỷ mạc ngân linh, vì vậy theo bí khố trong đã lấy ra một hồ lô. Cái nhân là có âm định hưu di chất suy tính, nói ngày sau cái này người nữ đệ tử thành tựu cao lớn, chính là Nga Mi ngày sau quảng đại cạnh cửa hai cái lục lạc một trong Mới có lần này ban thưởng, không nghĩ tới chư vị trưởng lão bởi vì hải ngoại có việc, lại muốn tiên khảo xem xét một phen, miễn cho Mạc Ngân Linh có được quá dễ dàng không lắm quý trọng, chưa từng dự đoán đem đan dược ban thường đi, cũng chưa từng rầm rạp cất chứa, rồi lại cho Mạc Hổ Nhi tìm được, hỏng mất thân tỷ tỷ cơ duyên. chương 17, Bái Sư Núi Nga Mi 17 Huyền Hạc Đạo Nhân cùng tứ đại đệ tử tại Thúy Bích ngọn núi trong đi dạo một phen, gặp xác thực không có mặt khác tổn thất, lúc này mới hơi cảm giác giải sầu Đều âm thầm ôm hận Mạc Hổ Nhi lúc này gây thai họa tình, tứ đại đệ tử thương nghị một hồi, liền từ ứng dương tiến lên cùng Huyền Hạc đạo nhân nói ra, việc này đây là không muốn nói cho Mạc Ngân linh sư muội thì tốt hơn, miễn cho tổn hại Mạc Ngân linh sư mội đạo tâm. Huyền Hạc đạo nhân hơi hơi do dự, cũng rất tàn nhẫn gật đầu một cái, nói ra, ngày sau Mạc Ngân linh hỏi, đã nói Mạc Hổ Nhi sợ quá chạy mất vô ảnh kiếm, bị ta tiến đưa đại tự sơn một vị không xuất ra thế hệ lao hữu chỗ đạo. Người này mấy năm trước đã đi hải ngoại, Trăm năm ở trong sẽ không quay lại, ngày sau coi như là mạc ngân linh kiếm pháp thành công cũng tìm không được người, chỉ biết cho rằng đệ đệ cùng sư phụ đi hải ngoại tu hành. Tứ đại đệ tử cùng một chỗ thở dài một hơi, ngay ngắn hướng gật đầu đồng ý. Phái Nga mi một đám tam đại đệ tử còn không biết trong núi có đại sự xảy ra nhi, bọn hắn cũng cho rằng trong môn phái mai phục có trọng bảo, rõ ràng liên tục chạm phá ba lượt đồ thiên liệt hòa đại trận, đã kích địch nhân kiêu ngạo khí diễm, trong lòng còn có phần vui mừng khôn xiết cũng chỉ có Vương Sùng biết rõ chuyện gì xảy ra, Diễn Thiên Châu đưa ra một đoàn khí lạnh, tại hắn mi tâm mở ra ba bức họa cuốn, họa quyển trong cảnh trí không ngừng biến hóa, chỉ có Lôi Âm Thanh Âm không ngừng tin tưởng đi theo. Mấy canh giờ về sau, một bức họa cuốn trong xuất hiện một tòa nguy nga núi cao, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, Lôi Âm dông nhiên ngừng. Thứ hai bức họa cuốn tiếp tục lâu đi một tí, cũng bay vào một tòa núi cao, giống như ngửa quen đường về trong núi chuyển hướng, không trở tay kịp trong núi cảnh trí biến hóa, xuất hiện một ngọn núi động Lôi âm biến mất tại sơn động ở chỗ sâu trong. Cuối cùng một bức họa cuốn tiếp tục lâu nhất, lôi âm bay thấp một mảnh trong hàn đàm, kích động lên trong trượng hàn thủy, thật lâu phương hướng nghỉ. Nếu không có chung quanh tất cả đều là phái Nga mi đệ tử, vương sùng thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, diễn thiên châu rõ ràng suy tính đi ra ba khẩu vô ảnh kiếm nơi đi, đây chính là một phần thiên đại chỗ tốt. Vốn hắn còn cảm thấy mạc hổ nhi thành sự không có bại sự có dư là một cái thai họa nhưng lúc này nghĩ đến rồi lại chợt cảm thấy chó này hùng hài tử đáng yêu rất nhiều. Vô Ảnh Kiếm nếu là ở núi Nga Mi, cho hắn một và năm, cũng không có khả năng đạt được này thần vật, nhưng nếu là lưu lạc ở bên ngoài, có thể đã nói không tốt gặp rơi vào người nào trong tay người rồi. Vương Sùng nếu là được đưa tới tay, tha rằng phản bội Nga Mi cũng sẽ không đem lúc này mấy khẩu Vô Ảnh Kiếm hoàn lại, Vô Ảnh Kiếm tên tuổi vẫn còn Nguyên Dương kiếm phía trên, coi như là Nguyên Dương kiếm linh tính không mất cũng so ra kém Vô Ảnh Kiếm, lại càng không sánh Vô Ảnh Kiếm vô hình vô sắc vô tướng có thể ch hết thể thai họa tính chất đặc biệt rồi Vương sùng tính toán trong chốc lát chậm nhớ tới sao hồi tiên kính diệợu dụng vô cùng không khỏi tâm tình ảm đạm đứng lên thầm nghĩ hồi tiên kính chính là tiền phụ kỳ chân Thiện có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian tất nhiên có thể soi sáng ra sao vô ảnh kiếm tung tích ta hiện tại lại không có ly khai núi Nga Ngami nói không chừng không đợi ta có cơ hội đi lấy lúc này bà khẩu vô ảnh kiếm phái Nga mi trưởng lão liền tìm về bảo bối này ý niệm trong đầu lên diệt Hắn cũng có thể thở dài trong lòng một tiếng, làm cho mình không muốn làm miễn cưỡng chi muốn. Một đám nga mi đệ tử tại nên khách đài ngây người hồi lâu, tuy rằng vòm trời trên lôi hỏa ù ù, nhưng chính là không có cách nào khác công phá thủ sơn đại trận, bọn hắn cũng lười biến xuống. Có ít người liền dứt khoát tìm địa phương ngồi xuống, hay hoặc là ly khai nơi đây quay về động phủ của mình, rồi, cũng có người tính tình chạy mãnh liệt, không chịu ly khai, nhưng là hô bằng hưu gọi bạn bè đi lấy thức ăn tốt đẹp rượu quẩn tương, nhìn lên trời quá mắng cũng là tiêu sái cuốn phóng. Cũng có người tới mời Vương Sùng, Vương Sùng hơi chút chống đẩy, liền hào phóng dung nhập những thứ này nga mi trong hàng đệ tử lúc giữa, hắn vốn là đọc đủ thứ thi thư, với tư cách thiên tâm quan đệ tử kiệt suất nhất, hắn tài học quá lớn, chỉ biết vẫn còn tại chính thức đường kinh vũ phía trên. Vương Sùng lời nói hào phóng, cử chỉ thỏa đáng, phong thái nhẹ nhàng, lại cực khiêm tốn, rất nhanh liền đã lấy được một bộ phận nga mi đệ tử hào cảm. Tạ linh tốn vốn là cùng Vương Sùng giao hảo Lúc này đổi vũ bả vai hắn nói ra, ngươi cùng buồn môn đồng hoạn nạn một hồi, chư vị sư bá sư thúc trở về, tất nhiên gặp thu xếp môn hạ, chỉ cần theo chúng ta giống nhau tận lực nấu hơn mấy năm, có thể bắt đầu học tập đạo Pháp rồi. Có người nữ đệ tử bật cười, nói ra, ai nói kinh vũ sư đệ sẽ với ngươi giống nhau. Nói không chừng người ta cùng chớ đệ sư mội giống nhau, bái sư có thể được thụ phi kiếm, chuyển kiếm quyết chân Pháp đây. Mạc Ngân Linh bái sư mới không có mấy ngày. Phải ân sư đại sư Bạch Vân truyền thụ Nga Mi kiếm quyết cùng một cái phân quan kiếm, đãi ngộ dày, tốt đỉnh, nhắc tới chút ít đệ tử bình thường không có lòng ganh tị, tự nhiên toàn bộ không có khả năng. Lúc này người nữ đệ tử chính là mượn Vương Sùng tối ấn vào đây sự tình, thật ra khiến chung quanh Nga Mi đệ tử một hồi trầm mặc, Mạc Ngân Linh không thích Vương Sùng, cho nên tuy rằng còn lưu lại nên cách đài, rồi lại khoảng cách bên này tương đối xa, không có nghe được lúc này một câu. Có một Nga Mi đệ tử thấp giọng khuyên một câu. Cái này Nga mi nữ đệ tử cũng biết mặc ngân linh tiền đồ rộng lớn, không phải là mình có thể so sánh. Nói lúc này một câu, liền cũng không nhắc lại rồi, cười mỉm đối với Vương Sùng nói ra, ta là Hoa Phi Diệp. Huyền Hà Lao Sư môn hạ. Đáng tiếc Huyền Hà Lao Sư không thu nam đệ tử, bằng không thì chúng ta hoặc có thể trở thành đồng môn. Hoa Phi Diệp tính tình tội mở, dung mạo thanh lệ, niên kỷ bất quá 18-19 tuổi. So với Vương Sùng mạo danh thế thân đường kinh vũ lớn tuổi mấy tuổi tiểu thật giống một cái dễ thân có thể gần đại tỷ tỷ. Vương Sùng cũng có phần sinh hảo cảm, nói ra, nếu là có thể vào Nga My, ta ngược lại là muốn bái một cái đồ nhi nhiều một ít đích sư tôn, sư huynh đệ nhiều cái, thời gian tất nhiên náo nhiệt, sẽ không quá qua quảng cụ ế. Hoa Phi Diệp bật cười, nói ra, người muốn bái sư phụ, hôm nay cũng không tại Sơn Môn rồi. Bốn môn thu đồ đệ nhi tối đa trưởng bối, chính là Huyền Diệp chân Nhân, cùng sở hữu 18 vị đồ nhi có thể lão nhân ra người không phục lão tổ di hắn, hôm nay đã ngược lại ra phái Namy, mặt khắc tìm danh sơn, bản thân đi làm lão tổ rồi. Âm Định Hưu lão tổ truyền xuống 29 danh đệ tử, lúc này có 3 người tu thành chân nhân, theo thứ tự là Huyền Cơ chân nhân, Huyền Diệp chân nhân cùng Mạc Ngân linh sư phụ đại sư Bạch Vân. Nhưng hết lần này tới lần khác lão tổ đem hai thay mặt giáo chủ vị trí truyền cho 22 đệ tử Huyền Đức đạo nhân, cho nên ba đại đệ tử đều không quá chịu phục. Huyền Cơ chân nhân tôn trọng sư Tuy rằng không vui vẻ, còn thì nguyện ý dốc hết sức phụ tá Huyền Đức sư đệ. Đại sư Bạch Vân tính tình cổ quái, vốn là đối trưởng dạy không có ý muốn, tuy rằng cũng không phục Huyền Đức tiếp trưởng Nga Mi, nhưng cũng không nói gì. Cũng chỉ có Huyền Diệp chân nhân, dẫn giữ ngược lại ra Nga Mi, còn mang đi 5 vị sư đệ cùng mình đổ nhi, cùng hắn cùng một chỗ khác đứng sân môn. Hôm nay Huyền Diệp chân nhân tại Nga Mi bên trong thế nhưng là cấm kỵ, Hoa Phi Diệp nói không ăn kiêng, Vương Sủng cũng không dám tiếp lời, vội vàng ngượng ngập cười một tiếng, nói ra Ta hãy tìm một vị tại núi Nga Mi trong tu luyện sư phụ đi. Hoa phi diệp bật cười, vươn người đứng dậy, chỉ vào bầu trời cười mắng hai câu, nhẹ giọng ngâm hát lên. Ngã kim tiếu nhất tiếu, nhân gian lộ điều điều. Cổ kim nhất quyển thư, kỷ hồi khốc kỳ hồi tiếu. Pham phu tục tử, tham sân si ái, tổng thị thái vô liêu. Công danh vong bất điệu, ái hận xá bất liêu. Đại mộng nhất chẳng không, khứ thế ngoại tầu nhất ao. kỳ thế luân hồi, hồng trần nan đảo, phong đả đăng Sơn lộ viễn Phạm Tục Kiến bất chứ, quài hoài toàn phao điệu, sân tảo bà phiền náo tiêu, tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, tiên đồng chỉ lộ, thần tiên nhạc tiêu diêu chương 18, Bái Sư Núi Nga Mi 18 Lời này hát từ giống như ca khúc không phải ca khúc, tự do hết phi đạo hết, lại như lời nói quê mùa cười nhỏ, nhưng hoa phi diệp hát lên rồi lại nghe du dương em hai, làm cho vương sùng thời gian nghe có chút ngây dại. Nhất là một câu, Tiên Sơn hữu lộ viễn, Phàm Tục Kiến bất chứ càng làm cho trong lòng của hắn nếu có xúc động. Lúc này Tiên Sơn có đường xa, quả nhiên phàm tục gặp không đến sao? Ta hôm nay xem như tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, chính là không biết có hay không tiên đồng chỉ lộ rồi, hay hoặc là cái kia Mạc Hổ Nhi cũng xem như dẫn đường tiên đồng. Vương sùng nghĩ đến ở chỗ sâu trong chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Thâm thoát hơn 10 ngày qua, tứ đại hỏa phủ sứ giả bởi vì hỏa giao bị chém bị thương năm đầu, không chịu lại đem hết toàn lực, Đô Thiên liệt hỏa đại trận thiếu một mặt chủ cơ. Huy lực Thủy chung không cách nào thỏa thích triển khai, rõ ràng còn không thể đủ luyện mở Nga Mi thủ sơn đại trận Nga My chờ đợi viện binh cũng một mực chưa có tới, lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận tuy rằng như cũ dáng chiều sáng lạ, nhưng chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, hai nhà đều là tâm tình nôn nóng. Những cái kêu đầu nhập vào tiêu diêu phủ tán tu vốn cũng muốn nhân cơ hội nhảy vào Nga My ngũ linh tiên phủ vất chỗ tốt hơn, tiêu diêu phủ thật lâu đánh không dưới, đã có người hiến kế nói không bằng chúng ta lại sắp xếp một tòa trận thế từ sau sườn đánh, bất vi công phá phía sau núi, chính là chia sẻ Nga Mi hộ sơn đại trận uy lực, làm cho chư vị tiên trưởng chính diện xây dựng công. Đưa ra này đề nghị thế hệ, chính là Hắc Hoa Thái Tuế gia luật minh ý đồ, hắn vốn cũng coi như xuất thân chính phái, nhưng bởi vì ác sư tôn, hỏng mất môn quy, bị sư môn đuổi đi ra, hắn liền đầu phục Tiêu Diêu phủ, một lòng đều muốn luyện thành pháp thuật trả thù sư môn. Hắc Hoa Thái Tuế ra luật minh ý đồ biết rõ Nga Mi nhà lớn nghiệp lớn. Một khi công phá ngũ linh tiên phủ, chỗ tốt vô số, bản thân chỉ cần hơi chút chế lãi, có thể áp đảo sư môn, quá nhanh tâm địa, cho nên thập phần nhiệt tâm. 35 vị giữ cờ sử dụng thiếu thủ lĩnh, tính tình đều nôn nóng, lập tức liền có 3-4 danh giữ cờ sử dụng kêu lên, bọn ngươi nhanh đi, chớ để trí hoãn. Tứ đại hỏa phủ sứ giả tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh một tiếng, đều thầm nghị trong lòng. Nếu để cho những tán tu này trước đánh đi vào được chỗ tốt, chẳng lẽ chịu nhường lại. Đến lúc đó xem mấy vị này giữ cờ sử dụng như thế nào ứng đối. Hát hoa thái tuế ra luật minh ý đồ dẫn theo một đám tán tu không chế độn quang bay đến Nga Mi phía sau núi. Hắn có 35 vị giữ cờ sử dụng làm chỉ, liền chỉ cao khí ngang đứng lên, kêu lên, các ngươi người nào có trận đồ có thể phóng xuất ra, đánh Nga Mi phía sau núi. Lần này hộ tống tiêu diêu phủ 36 vị giữ cờ sử dụng cùng tứ đại hỏa phủ sứ giả cùng đi có hơn 10 vị tán tu, có tất cả bất phàm nghệ nghiệp, lập tức thì có một gã hải ngoại tán tu, tên là Đồng Phương Minh Trắng. Hắn lấy ra một cuốn trận đồ, kêu lên, ta có một cuốn thái hạo đi sâu nghiên cứu. Trận này ý đồ có thể thả ra hơn trăm khẩu thái hạo móc câu, đầu là chân khí hao tổn thật lớn, cũng không một hai người có thể thúc dục Hát hoa thái tuế ra luật minh ý đồ lập tức cùng hỉ, kêu lên, mọi người cùng nhau thúc dục Tất nhiên có thể vì chư vị tiên trưởng chia sẻ Nga Mi hộ sơn đại trận uy lực. Đông Phương Minh Trắng đem trận đồ vứt lên, hóa thành một tòa đại trận, hơn 10 tên tán tu cùng một trôi trấn trụ tòa đại trận này mắt trận, diễn phần mình thúc dục pháp lực quán chú đã đến trận đồ ở bên trong, lập tức thì có hơn 10 trôi thái hạo móc câu bay ra, thẳng đến thủ hộ Nga Mi lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận. Lúc này hơn 10 trôi thái hạo móc câu rồi lại không phải là chân chính tiên gia phi kiếm. Mạt La Thái Hạo đi sâu nghiên cứu trận đồ hội tụ Thái Bạch Ngũ Kim chi khí, nương tụ thành huyết ảnh, công lực tản đi, này móc câu liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không thể trưởng tồn, mua nhất kích khí lực, cũng mơ hổ tương đối cùng một trên miệng phẩm tiên kiếm. Hơn 10 khẩu Thái Hạo móc câu hóa thành bạch hồng tinh mang, không ngừng toàn đâm đại trận giáng chiều, hơn nhiều lúc này hơn 10 tên tán tu động thủ, lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận lập tức lại tràn đầy nguy cơ đứng lên, hai phe giáp công phía dưới, năm màu kim hà càng mỏng manh. Huyền Hạc đạo nhân trong lòng lo nghĩ, hắn dù sao tiền bối kiếm tiền, tuy rằng nôn nóng lại cũng không lỗ mãng, biết rõ thời cơ khó được, cũng không có 10 thành năm chắc có thể trọng thương xâm phạm đại địch, tuyệt không chịu đơn giản ra tay. Ngay tại Huyền Hạc đạo nhân tìm kiếm thời cơ chiến đấu thời điểm, trên không trung có hai đạo kiếm quang lặng yên tới, một đạo kiếm quang màu lam vàng ròng, một đạo kiếm quang rồi lại hoàng như bích thủy. Phái Nga Mi mấy vị trưởng lão, chính là đi xử trí một đại sự, vì vậy chỉ có Huyền Hạc một người lưu thủ ngũ linh tiên phủ. Cái này đại sự nhi không thể tầm thường so sánh, dính đến nhớ năm đó Nga Mi ba vị lao tổ. Hôm nay phái Nga Mi ngũ linh tiến phủ, tuy rằng đều là âm định hưu đồ tử đồ tôn, nhưng Nga mi khai phái lao tổ cũng không phải một vị, mà là ba vị. Mặt khác hai vị lao tổ cùng âm định hưu cùng một chỗ lập nên phái Nga Mi sau đó, tiệu trước sau dọn đi hải ngoại, còn đem môn hạ đệ tử cũng tận số mang đi. Hôm nay Nga Mi thứ hai lão tổ dương đạo nhân tọa hóa, vì vậy phái Nga Mi nhị đại đệ tử đều đi cung kính vị này tổ sư. Huyền hạc đạo nhân từ lúc Nga Mi bị đánh thời điểm liền phát ra cầu cứu phi kiếm truyền thư lúc ấy mấy vị trưởng lão đều bị dương tổ năm đó đại địch ngăn trở những thứ này tà ma ngoại đạo biết được dương tổ toàn hóa đều muốn đánh cắp dương tổ di lột sát tế luyện cực các độc pháp bảo song phương đấu hừng hực khí thế phái Nga mi tất cả trưởng lão tuy rằng được huyền hạc đạo nhân cầu viện lại nhất thời lúc giữa không được thoát thân đây là huyền cơ đạo nhân hợp lại buông tham một kiện bảo vật tự bạo địch nhân trận thế lúc này mới đem hai vị sư để đưa đi ra Quay về viện binh Nga Mi Bản Sơn. Hôm nay quay về viện binh hai vị Nga Mi trưởng lão một gã Lý Hư ở bên trong, một gã Vương Giã Linh. Hai người này pháp lực cùng huyền hạc đạo nhân không sai biệt lắm, nhưng có tất cả một cái âm định hưu làm cho luyện phi kiếm, kiếm thuật sắp bén. Lý Hư trong sử dụng một cây kiếm, gọi là cửu liệt cầm long kiếm, kiếm Quang màu như vàng ròng, sau cùng thiện phá tả môn đạo pháp. Vương Giã Linh sử dụng một cây kiếm tên là Bích Tuyên, màu làm thuần tuy bích, phân theo như ngũ hành ng có thể khống chế một đạo bíchuyên hồng thủy, chuyên khắc thuần dương. Hôm nay Tiêu Diêu phủ lấy Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận bị bỏng ngũ linh tiên phủ, Ngami chư vị trưởng lão làm cho hai người này trở về, chính là nhìn chúng cựu liệt cầm long kiếm chính là thuần dương chi kiếm, không sợ lửa bừng, bíchuyên kiếm chính là thuần âm chi kiếm, có thể khắc chế Đô Thiên Liệt Hỏa. Lý Hư trong ở trên không trong thấy nhà mình môn phái tiên phủ bị người vây công, không khỏi khí nóng bốc đầu, hét lớn một tiếng nói, "Tặc tử ngươi dám?" Cựu liệt cầm long kiếm hóa thành kim quang nhất thời xông vào đô thiên liệt hỏa trong đại trận. Hắn lúc này khẩu cửu liệt cầm long kiếm cùng nguyên dương kiếm thuộc tính có chút cùng loại, cũng là thuần dương chi kiếm, cho nên không sợ đô thiên liệt hỏa. Lý hư trong cũng là đã thành danh kiếm tiên, 20 năm trước cũng đã chứng nhận liền kim đan, một tay Nga mi kiếm pháp, bình sinh không biết gặp qua bao nhiêu đại địch, trải qua bao nhiêu đại chiến. Hắn cũng không chọn công lực cao nhất 5 tên giữ cờ sử dụng, chuyên chọn quả hồng mềm ra tay. Chọn chúng hai gã vừa phá đại diễn cảnh giới giữ cờ sử dụng, kiếm quang khẽ quấn, liền từ chém giết. Lý Hư Trong tuy rằng thừa cơ chết hai người, nhưng là tự biết nếu là bị đô thiên liệt hỏa đại trận vây khốn, dù là hắn kiếm thuật tinh tuyệt cũng muốn thoát thân không được, cho nên cũng không ham chiến, chém hai gã giữ cờ sử dụng, liền từ thoát thân xuất trận, rất có cổ kiếm tiên, một kích không chúng, vạn dặm chuyển xa phong phạm. chương 19, Bái Sư Núi Nga Mi 19 Lý Hư Trong quay lại tự do, giết chết hai người liền đi Đem tiêu diêu phủ hơn 10 vị giữ cờ sử tức giận, lập tức những tên tính tình nóng này giữ cờ sử đem đại trận dịch chuyển vô tận mây lửa hướng vị này Nga mi trưởng lao chụt xuống. liền vào lúc này, một đạo bạch hồng bay lên hùng, thừa dịp đô thiên liệt hỏa đại trận dịch chuyển biến hóa đã có khe hở, phá trận mà vào cũng chém một gã giữ cờ sử. Ra tay người tự nhiên là huyền hạc lao đạo, hắn một kiếm này để thế thật lâu sau, theo dõi tu vi gần với sích hoang khách Bắc lận quân. Bác lận quân cũng là môi tinh tre đại đỉnh Cùng theo mặt khác giữ cờ sử dịch chuyển đại trận, chưa phát giác ra liền để lộ ra một chút cái hở. Huyền Hạc Lâu có dự mưu, nhiều lần suy tính Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận biến hóa, cho nên một kích đắc thủ, chém giết người này đại địch không nói, còn thuận tay lại cuốn một cây Đô Thiên Liệt Hỏa cờ, trốn trở về lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận. Lần này khốn thủ Nga Mi, hắn chém xích Hoàng khách, chiếm một cây Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, giữ được Nga Mi căn cơ, vốn công lao không nhỏ, rồi lại bởi vì Mạc Hổ Nhi cái này nhỏ phá ra chi tử chạy mất vô ảnh kiếm, công không chống đỡ qua, hận không thể giết nhiều mấy địch nhân, tốt có thể hơi chút tẩy chút ít trên thân ác chịu tội, nguyên do mà ra tay vô cùng ác độc. Tứ đại hỏa phủ sứ giả gặp liên tục hao tổn nhân thủ, không dám còn có dấu dếm, thả ra chín đầu hỏa giao, nhưng huyền hạc đạo nhân đã sớm trốn trở về lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận, tứ đại hỏa phủ sứ giả cũng chỉ có thể đem ra sử dụng hỏa giao đuổi theo từng cái Lý Hư Trung Hỏa Vương gia linh. Vương gia linh mắt nhìn sư huynh Lý Hư trong chết hai vị giữ cơ sự, Huyền Hạc đạo nhân cũng thừa cơ xuất kích, trong lòng trầm trồ khen ngợi, thấy tứ đại hỏa phủ sứ giả thả ra chín đầu hỏa dao, biết là bản thân xây dựng công lúc sau, bích tuyên kiếm hóa thành ngập trời bích thủy đánh về phía một đầu hỏa dao. Tứ đại hỏa phủ sứ giả tu vi cùng Vương giã linh chênh lệch không xa, sử dụng chín đầu hỏa dao phẩm chất cũng không thua cho lúc này khẩu Bíchuyên kiếm, nhưng không biết làm sao thuộc tính tương khắc, bích thủy cuồn cuộn, chỉ là khẽ quấn, một cái hỏa dao liền băng diệt đã thành hơn 10 đoàn hỏa diễm. Tứ đại hỏa phủ sứ giả đứng đầu trương quân phú đau lòng món bảo vật này, vội vàng từng tiếng giết gạo, đem hơn 10 đoàn hỏa diễm triệu hồi. Tuy rằng những thứ này thực hỏa nguyên tinh bất diệt, ngày sau còn có thể tế luyện phục hồi như cũ, nhưng bị hao tổn so với bị vô ảnh kiếm chém giết càng trọng, cũng không biết bao nhiêu khổ công mới tế luyện trở về. Tâm hắn đầu thầm nghĩ, lúc này đây chỉ sợ ăn trộm gà không được, ngược lại thực một chút gạo. Phái Nga mi viện quân đều trở về rồi, còn đấu mấy thứ gì đó. Quay đầu lại làm cho đại ngự sử sao cùng Nga Mi tranh chấp A. Trương quân phú tâm nghĩ đến đây, quắt to một tiếng, tứ đại hỏa phủ sứ giả, và lại cùng ta trở lại. Trương quân phú là tứ đại hỏa phủ sứ giả đứng đầu, trong tay nắm giữ chín đầu hỏa giao đầu mối then chốt, phương pháp lực lượng vừa rút lui, chín đầu hỏa giao liền phá không đi theo, còn lại ba vị lửa phủ sứ giả cũng chỉ có thể không chế độn quang đi theo, không trở tay kịp liền biến mất ở chân trời. Đồ thiên liệt hỏa đại trận giữ cờ sử đám mắt nhìn tứ đại hỏa giả chạy thoát Cảm thấy đều tức giận vô cùng nhưng mà hôm nay đô thiên liệt hỏa đại trận hao tổn 4 gã giữ cơ xử trận pháp đã có thiếu không tiếp tục nhìn qua luyện hóa Nga Mi hồ Sơn đại trận bọn hắn cũng chỉ có thể riêng phần mình gào thét khống chế ánh lửa sông lên trời dựng lên huyền hạc đạo nhân Lý Hư ở bên trong Vương Giã Linh cũng biết ngũ Linh tiên phủ quan trọng hơn không dám đi truy tung địch nhân ba người cùng một chỗ khống chế kiếm Quang đi vòng vây cái kia hơn 10 tên tá tu Tứ đại hỏa phủ xứ giả cùng 32 vị giữ cờ xử trước sau trốn chạy Cũng không có thông báo những tán tu kia một tiếng, nhưng mà những tán tu này như thế nào không biết bằng chính mình những người này tuyệt không phải Nga mi ba đại kiếm tiên đối thủ. hắc hoa thái tuế ra luật minh ý đổ cái thứ nhất giá tung độn quang bỏ chạy, còn lại tán tu tất cả bằng vào bốn sự, thật đúng bắt tiên quá hải, hiển lộ tất cả kia có thể. Đông Phương Minh luôn cuống tay chân, đang muốn thu hồi bản thân trận đổ, lại bị ba đạo kiếm quang vây khốn. Không còn những người khác hỗ trợ, Đông Phương Minh công lực chưa đủ. Dốc sức liều mạng thúc dục Thái Hạo đi sâu nghiên cứu trận đồ cũng chỉ được hai phần Thái Hạo móc câu bay ra, Lý Hư Trung Hòa Vương Giã Linh thúc dục cựu liệt cầm lòng cùng Bích Nguyên hai phần kiếm quang đè lại lúc này hai phần Thái Hạo móc câu, Huyền Hạc đạo nhân nhất kiếm bay tới đem hắn lấy xuống thủ cấp. Nam Mi ba đại kiếm tiên chết đông vừa mình, ba đạo kiếm quang một vòng sẽ đem người này tán tu lưu lại trận đồ bị buộc ở. Huyền Hạc đạo nhân thi triển cầm long thủ bắt được lúc này cuốn trận đồ, tiện tay thu vào. Huyền Hạc đạo nhân sử dụng cầm long thủ chính là Nga Mi tiên truyền pháp thuật, phương pháp này thiện có thể cưỡng đoạt pháp bảo, cầm bắt phi kiếm, đánh bại địch giành chiến thắng, rất có huyền diệu, không phải kim đan tu luyện đến hỏa hầu, công lực sâu xa, cũng không có thể tu luyện tới thuận bườm xuôi gió, tản ra tự nhiên. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau liếc, Lý Hư Trung Hòa Vương gia linh đều là phong trần mệt mỏi, dâu tóc và táo đều có chút tán loạn, dù sao mấy ngàn dặm ngự kiếm hành không, kinh Phong quét có phần mệt mỏi. Huyền Hạc vẻ mặt đau khổ, tuy rằng uy quan trình tề thoạt nhìn so với hai sư đệ khí sắc còn kém. Lý Hư Trung Hòa Vương Giã Linh còn chưa có quá nhiều ý niệm trong đầu, chỉ cho là đánh lui địch nhân, cuối cùng là giữ được Nga Mi trọng yếu ngũ linh tiền phủ. Huyền Hạc đạo nhân nhưng là trong lòng khó có thể bình an, lần này tuy rằng đánh lui địch nhân, lại bị Mạc Hổ Nhi quấy rối, chạy mất ba khẩu vô ảnh kiếm. Chính là thật to lỗi. Huyền Hạc đạo nhân thở dài, nói ra, hư nhượn trong sư đệ cùng Giã Linh sư đệ một đường vất vả, trước tạm quay về tiền phủ nghỉ ngơi đi. Lý Hư Trung Hòa Vương giã linh sắp xếp lớp học đều tại Huyền hạc Đạo Nhân phía dưới, cho nên đối với sư huynh phân phó chỉ có tuân theo. Ba đạo kiếm quang xuyên qua lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận đã rơi vào ngũ linh tiên phủ nên khách đãi, tam sư huynh đệ cũng không rảnh hỏi han ngân cần, riêng phần mình trở về động phủ, đánh trước ngồi khôi phục công lực đi. Đây cũng là tiền bồi kiếm tiên hành đạo thiên hạ kinh nghiệm quý báu, như là địch nhân tối lui, tất nhiên bỏ xuống hết thảy, đánh trước ngồi khôi phục công lực, lúc này mới gặp dạng thuật lời Hong Tiên Ve. Nếu là bởi vì hàn huyên lãng phí thời gian Không rảnh khôi phục công lực Địch nhân lại đến Vốn có thể đánh lui Rồi lại bởi vì công lực không tốt Bị địch nhân chém giết Vậy cũng liền đoan uống ai thay rồi Ba vị trưởng bối đều đi khôi phục công lực rồi Nga mi trẻ tuổi đệ tử cũng đều riêng phần mình tàn đi Vương Sùng chính phải đi về bản thân nhà thách động Đã thấy hoa phi diệp hướng hắn vây vây tay Vương Sùng đối với vị này Nga mi nữ đệ tử rất có hào cảm Hoa phi diệp tính tình tội mở Dung mạo thanh lệ. Đối xử mọi người lại thân thiết, tựa như giải tỷ bình thường ôn nhu hoa khí, vì vậy hắn ở trường, hỏi, hoa sư tỷ gọi ta quá mức sự tình. Hoa phi diệp phóng khoáng vô vô đầu vai của hắn, nói ra, sư tỷ quản lý linh Điền vừa vặn có mấy miếng thiên hương quả thành thục liền mời ngươi ăn mấy miếng trái cây, đi theo ta. Vương sùng hơi có do dự, trù trừ không tiến, hoa phi diệp gặp hắn như thế, nhịn không được cười nói, chúng ta cũng không phải quy củ, chú ý tôn ti nho ra. Lối Na Mi tuy rằng đệ tử đều thích đọc thi thư, đúng là vẫn còn đạo ra đệ tử, chú ý tự do tự tại, tiêu giao thừa dịp ý, ngươi chỉ cần bảo vệ chặt trong lòng quy củ, dấu vết hoạt động trên ngược lại không cần phải quá mức để trong lòng. Đi theo ta, Thiên Hương Quả đối với rõ ràng đối với ngũ tạng rất có lợi, có thể tiết kiệm ngươi nhiều luyện ngũ tạng công phu. Vương Sùng không muốn từ chối Hoa Phi Diệp Hạo ý, cũng chỉ có thể cùng vị này nữ đệ tử đi một đường. Tưởng Dương rất xa nhìn, nhịn không được đối với bên người Lưu Linh cắt nói ra. Lưu Sư Minh. Vị tiểu hữu này ngược lại là có phần biết dùng người duyên, hoa phi diệp sư mội rất trông nom hắn đây. chương 20, Bái Sư Núi Nga Mi 20. Lưu Linh cắt mỉm cười, nói ra, hoa sư mội chưa học đạo trước, nghe nói có một tiểu đệ, vị thành niên liền bệnh chết. Đường sư đệ muốn là niên kỷ cùng nàng tiểu đệ tương tự, hoa sư mội mới có thể cố ý che chở. Chúng ta đi thôi, đợi tí nữa sư trưởng đám khôi phục công lực, tất nhiên gặp bảo chúng ta đi hỏi thăm, còn có tốt vội vàng ứng dương mỉm cười, hơi hơi chắp tay, cũng từ đi. Tuy rằng cũng có người nhìn thấy Vương Sùng cùng Hoa Phi Diệp cùng đi, nhưng đạo môn đệ tử cuối cùng không đều là tình tu bắt quái đồ, mặc dù có mấy cái trong lòng thoảng qua nói thầm, thực sự không ai nói chuyện phiếm việc này. Hoa Phi Diệp dẫn theo Vương Sùng, chuyển đến một chỗ khen núi, thon dài ngón tay ngọc một chút, nói ra, nơi này nguyên lai là một vị sư trưởng chỗ ở. Về sau hắn nói đến đây, Hoa Phi Diệp cười khúc khích bồi thêm một câu, đi theo huyền Diệp chân nhân đã đi ra vì vậy chỗ này liền không gác lên xuống dưới, tất cả cái bọc đều rất là đầy đủ hết. Ta cùng sư phụ đòi nơi đây là chỗ ở, liên quan vài mẫu linh điển cũng thuộc về ta quản lý. Vương Sùng dù sao xuất thân thiên tâm quan, không phải người thường, đương nhiên biết rõ một khối linh điển tốt ra vô cùng. Thiên tâm quan cái kia đến lúc ma môn bằng chi, như đổ mấy chục năm, đều muốn cướp lấy một khối linh điển, cũng không quá đáng nửa mẫu lớn nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không thể đắc thủ, môn phái cần chuyện gì linh dược, còn phải hướng đại phái đi cầu mua không duyên cơ chịu lấy thật nhiều cơn giận không đâu. Nga Mi rõ ràng bình thường đệ tử đều có thể có được một khối linh điển, còn có vài mẫu chi lớn, đối lập hai nhà môn phái, Vương Sùng chỉ cảm thấy một nơi hiếm vỡ. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, kêu lên, lúc này này địa phương sao là có thể tùy tiện lựa chọn. Hoa Phi Diệp dịu dàng cười cười, nói ra, buồn môn đệ tử chỗ ở, vốn chính là ngoại trừ mấy chỗ cần gấp nhất địa phương, nhất định phải sư trưởng tòa chấn, đều là mình tùy ý lựa chọn chỉ là mặt khác sư huynh đệ tỷ muội bái sư thời điểm, hoặc là bởi vì tùy tùng sư phụ làm cho mệnh, hoặc là bởi vì đều muốn cùng hảo hữu gần một ít, hoặc là thiên vị một chỗ phong cảnh, đều không có lựa chọn nơi đây, mới để cho ta tới rút cái thứ nhất. Vương Sùng cảm thấy có phần hâm mộ, chỗ này khe núi diện tích không nhỏ, khoảng chừng 8-9 mâu rộng lớn, ngoại trừ một số nhỏ có núi đá, còn lại đều bị khai khẩn đã thành linh điền, dùng trận pháp cắt hoa đã thành hơn 10 cái vườn trồng trọn, từng vườn trồng trọt đều loại bất đồng linh dược, hoa khoe màu đua sắc, Phong cảnh khác biệt thắng. Hoa Phi Diệp chỗ ở, ngay tại khe núi một chỗ trên vách động, xác nhận nguyên chủ nhân lấy pháp lực gọi ra, rất có chút ít xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, tình cảnh giao hòa hảo diệu. Hoa Phi Diệp dẫn theo Vương Sủng, tuần nhìn một lần linh điền, còn đối với hắn nói ra, có lúc này một khối linh điền, ngày sau tu hành không biết gặp nhiều lắm ít chỗ tốt. Chúng ta Ngũ Linh Tiên phủ còn có hai nơi động phủ là có chứa một chút linh điền đấy, người bái sư sau đó, nhất định phải chọn lúc này hai nơi động phủ. Vương Sùng hơi hơi do dự, đắp, lúc này cũng không lớn được rồi. Ta còn chưa định danh phận, vạn nhất sư trưởng đám không thích ta không có quý củ, chẳng phải là cầu vinh ngược lại đủ. Hòa Phi Diệp cười nói, chăm sóc linh điển coi như là cái vất vả chuyện này, mọi người cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý nếu là sư trưởng đám không đồng ý. Người tuân theo an bài chính là, ở đâu cần nhiều như vậy bán khoan. Vương Sùng cảm thấy tưởng tượng, cũng là đạo lý này, húng chi hắn còn chưa hẳn có thể bái sư Nga Mì, lập tức tiểu bông ra câu nệ. Phụng bồi hoa phi diệp tuần nhìn một lần linh điền sau đó, lại bị vị sư tỷ này mang theo trên vách động động phủ. Chỗ này động phủ cách mặt đất chừng hơn 20 trượng, vương sủng thật đúng là không có buồn sự lên lấy được. Hoa phi diệp thon thon tay ngọc nhắc tới, liền mang theo vương sủng bay bổng một nhảy dựng lên, nàng tuy rằng còn chưa bước vào thiên cương, rồi lại cũng đã đạt đến thai nguyên cảnh giới, công thành tiên thiên. Nga mi tâm pháp so với thế tục tâm pháp bất đồng, chỉ là khinh thân công phu, phàm tục võ giả liền vĩnh viễn cũng so ra kém. Vương Sùng và Hoa Phi Diệp nắm tay, chưa phát giác ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là một đỏ, hắn dù sao tuổi nhỏ, còn thật không có cùng nữ hài tử như vậy thân cận qua. Hoa Phi Diệp gặp hắn xấu hổ, nhịn không được trêu đùa, kinh Vũ tiểu đệ, Người khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy đỏ bừng, thế nhưng là cảm thấy tỷ tỷ có xinh đẹp." Vương Sùng lập tức không biết nên như thế nào đáp lời, có chút lắp bắp, Hoa Phi Diệp cũng không có rất khó khăn vì hắn, chỉ là cười mỉm đi lấy mấy cái khay ngọc, đem mình chân tảng vài loại hoa quả tươi xếp đặt một bàn án. Hai người riêng phần mình đã ngồi một cái bồ đoàn, theo cửa động hướng phía dưới nhìn lại, đem khe núi cảnh trí thu hết vào mắt, tâm tình ngược lại cũng theo đó một sướng. Vương Sùng lấy một cái thiên hương quả, nay quả phẩm tục nhân gian không có, có chút giống quả táo, nhưng sinh ra một tầng lân mịn giống như ngoài da, cầm ở trong tay liền mùi thơm sông vào mũi, hắn cắn một cái, chỉ cảm thấy thịt quả nhẵn nhủi, hương vị ngọt ngào vô cùng, chưa phát giác ra liền ăn một cái. Vương Sùng đem hột nôn tại trên cái bàn, đối với chính mình như thế thèm ăn, có chút xấu hổ. Hoa phi diệp rồi lại cười mỉm lại cho hắn cầm một cái trái cây, nói ra, ngươi cùng tỷ tỷ chớ có khách khí, muốn ăn cái đó liền ăn cái đó. Ta chỗ này linh Điền sản ruộng đất ra, ngoại trừ vài loại đặc thù linh dược cần phải hiến cho trong môn, còn lại đều toàn bộ ta tùy ý xử trí. Vương Sùng ăn mấy cái hoa quả tươi, liền thoáng hoạt bắt chút ít, hắn dù sao xuất thân ma môn, tuy rằng niên kỷ còn nhỏ. Nhưng tính cách lại cũng không câu nệ, bình thường trung thực đều là giả bộ như đi ra cũng không giống như chính thức trung thực hài tử như vậy tiến tối mất theo. Vương Sùng thuận miệng hỏi, vài loại hoa quả tươi lai lịch, hoa phi diệp từng cái giải thích, dĩ nhiên là đã có vô cùng chủ đề. Hai người nửa là chuyện thiếm, nửa là giải trí, trói mắt chính là mấy canh giờ qua, vương Sùng cảm thấy thời điểm không còn sớm, liền mở miệng cáo tử. Hoa phi diệp cười nói, mấy vị sư trưởng lúc này, có lẽ cũng đều khôi phục công lực, tất nhiên muốn triệu tập môn nhân đệ tử, người đi trở về cũng có chút không ổn không bằng lại chờ một lát ta mang theo ngươi cùng nhau đi. Vương Sùng hơi hơi suy nghĩ, cũng không thất tử, hoa phi diệp nói không sai, quả nhiên lại qua hơn nửa canh giờ, đã có người gõ quá hình phạt trông. Hoa phi diệp bàn tay trắng non kéo vương Sùng cổ tay, thi triển khinh công, một đường bay nhanh, thật đúng nhẹ nhàng dắt như tiên. Vương Sùng coi như là không che giấu công lực, xuất ra toàn bộ bản lĩnh, cũng thúc ngựa đều so ra kém vị này nga mi nữ đệ tử, không khỏi cảm thấy lại là hâm mộ một hồi. Đã đến quá hình phạt tiên phủ Vương Sùng nhìn trộm xem nhìn, phát hiện chẳng những Nga Mi Tam Đại đệ tử toàn bộ đến đông đủ, Nga Mi thế hệ thứ 2 trưởng lão cũng trình diện 5 vị. Ngoại trừ Huyền Hạc đạo nhân, Lý Hư ở bên trong, Vương Giả Linh 3 vị trưởng lão bên ngoài, còn nhiều thêm hai vị nữ tu, xác nhận vừa trở về núi không lâu. Một vị nữ tu mặc nguyệt sắc truy quần áo, tu thân ngọc lập, bộ dáng quá mức đẹp, nhưng hai hàng lông mày bay xéo, rồi lại mang thêm vài phần sơ xác tiêu điều, có một cỗ không giận mà uy sắc khí, đúng là Mạc Ngân linh nhân sư đại sư Bạch Vân cũng là phái nga mi ba vị chân nhân một trong. Mặt khác một vị nữ tu nhưng là đạo trang, một đầu đen thui tóc dài nhẹ kéo sau đầu, trên thân mơ hồ có một cố dáng chiều, cất bước dao động, dáng chiều liền khẽ run lên run lên, loang lộ từng điểm, quang diễm lượt lờ, phụ trợ được vị này nữ tu tựa như vân trung tiên tử, xinh đẹp vô phương, vị này nữ tu nhưng là huyền hà đạo nhân, hòa phi diệp Tân sư. Lập tức thì có sáu bảy tên tam đại đệ tử, chạy đi tới bái kiến bản thân thần s Những đệ tử này có Đại sư Bạch Vân Môn Hạ Mạc Ngân Linh, cũng có Huyền Hà Môn Hạ hai vị nữ đệ tử, Hoa Phi Diệp cùng mặt khác một vị gọi là Vân Tố Nga Sư muội còn có Lý Hư trong Môn Hạ hai cái đồng nhi, Vương Giã Linh duy nhất Môn Đổ Long Đỗ Nhi. chương 21, Bái Sư Núi Nga Mi 21. Huyền Hạc Đạo Nhân Môn Hạ Hư Không, còn chưa có thu đồ đệ, nguyên do mà không có người chạy đến kêu sư phụ. Tuy rằng Huyền Hạc Đạo Nhân Sư Môn lớp vị thứ ba, nhưng là Đại sư Bạch Vân ổn trung tâm lúc giữa Dù sao nàng chính là Nga mi ba đại chân nhân một trong, dương chân cảnh đại cao thủ, tu vi xuất sắc ra bày luận, huyền cơ chân nhân không coi ở đây, huyền đức lại còn chưa trở về, nàng tự nhiên liền thành chủ trì người. Đại sư Bạch Vân sắc mặt nghiêm túc, huyền hạc đạo nhân sắc mặt suy sụp tinh thần, còn lại ba vị trưởng lao ngược lại là sắc mặt như thường, chỉ là lý hư trong hơi có chút vẻ không đành lòng, cũng không biết năm vị trưởng lao trao đổi cái gì. Đại sư Bạch Vân lạnh nhạt mở miệng, nói ra, huyền hạc trông coi ngũ linh Tiên phủ rồi lại lạc đường ba khẩu vô ảnh kiếm, lúc trục xuất tiến phủ, lập công chu tội, đợi đến tìm về ba khẩu vô ảnh kiếm, phương hướng được miễn đi tội phạt, cho phép trở về. Huyền Hạc đạo nhân sắc mặt trắng bệnh tiến lặng không nói. Cái này trừng phạt cũng tịnh không tính trọng, chỉ cần tìm về ba khẩu vô ảnh kiếm có thể trở về núi. Đại sư Bạch Vân đây là cho vị này Tam sư huynh lưu lại đi một tí mặt núi Đại sư Bạch Vân mắt vượng quét qua, Vương Sùng cũng không có ngờ tới, vị này Lao Ni cô rõ ràng đã nhìn chằm chằm bản thân. Đại sư Bạch Vân bình tĩnh nhìn trong chốc lát thiếu niên này, mới lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Đường kinh vũ tu tập tà thuật, không hợp bổn môn thu đồ đệ quý củ, nhưng nhân phẩm còn có thể, Hứa Tinh Dương truyền lại võ công không cần vế bỏ, cho phép hắn mang xuống núi, nếu là dùng cái này võ công, phạm gian khoa tà, tất nhiên nghiêm trị không buông tha." Vương Sùng trong lòng hơi lạnh, có phần là tiếc hận, đại sư Bạch Vân đã như vậy quyết đoán, bản thân tất nhiên không cách nào bái nhập Namy, hắn trong lồng ngực ý niệm trong đầu chuyển một cái, đã có quyết đoán, tiến tới một bước. Đứng dậy, hơi hơi chắp tay, nói ra, đường mộ cũng là thi thư gia truyền, nếu như vô phúc làm Nga mi đệ tử, ngày sau an tâm đọc sách chính là, không cần phải giang hồ tranh hùng, cũng không cần phải hứa huynh gia truyền võ công. Vương Sùng hướng về phía hứa tinh dương vừa chắp tay, nói ra, ngày đó hứa huynh truyền này võ công, đường mộ còn có phần vui mừng. Hôm nay nếu như không được vào Nga Mi muôn hạ, ta có thể thể, nếu là hứa huynh gia truyền võ công theo một trong miệng chốt truyền, đường mộ tất nhiên đoạn tử tuyệt tôn. Liền phân mộ tổ tiên đều làm cho người ta đảo, thế giới làm gương, nhật nguyệt theo tâm, sông lớn không lịch, lời ấy không thay đổi. Hắn ôm cổ tay bao quanh thi lễ, cao giọng nói ra, kế tiếp tất nhiên là Nga mi nội vụ, ta đây cái ngoại nhân bất tiện nghe giảng cái này xuống núi rồi. Nói xong, vương sùng tiêu xái quay người, lập tức đi ngay, đổi không nửa phần chần chờ Vương sùng đi ngang qua tạ linh tốn cùng hoa phi diệp bên người lúc, hai người trên mặt đều hơi có bất thay đổi, nhưng dù sao trưởng bối đã có quyết đoán bọn tiểu bối cũng không tốt nói cái gì. Tạ Linh Tốn cũng chỉ có thể ôm cổ tay, nói một tiếng, đường tiểu huynh đệ. Bảo trọng, hoa phi diệp nhãn trâu xoay động, đông nhiên cười nói, Nga mi ngũ linh tiên phủ cũng không phải tốt như vậy ly khai, ta đưa ngươi xuống núi đi. Nàng hướng về phía sư phụ của mình huyền hà thiển thiển cười cười, huyền hà đạo nhân ngược lại là có phần sủng ái cái này đồ nhi, vung vung tay lên, nói ra, đi đi. Đại sư Bạch Vân sắc mặt như sắt ngược lại cũng không nói gì. Vị này Lao Ni cô rất là không thích Đường Kinh Vũ, nhưng đều đem người đuổi rời đi. Đường Kinh Vũ còn thể tuyệt không chuyển ra ngoài học được từ Hứa Tinh Dương võ công, nàng cũng lại không có gì lời nói có thể nói. Mặc dù trong lòng càng thêm chán ghét thiếu niên này, đúng là vẫn còn bảo trì một ít danh môn chính phái thân phận, không tốt đuổi cùng giết tận, ra lại an ổn. Hoa Phi Diệp dẫn theo Vương Sùng ly khai, đại sư Bạch Vân mới cười lạnh một tiếng, như thế bướng bỉnh, như thế nào vào khỏi Na Mi môn hạ. Nếu không có nhìn hắn còn chưa có việc xấu. Giống như hắn ác sư phụ bình thường chết. Đại sư Bạch Vân địa vị phi phạm, còn lại mấy cái sư đệ đều không dám nói gì, đã liền Huyền Hạc đạo nhân cũng chỉ là trong lòng âm thầm tiếc rẻ, hắn vốn định thu đường kinh vũ làm đồ đệ nhi, nhưng đại sư Bạch Vân đều chủ xuất người đi, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tiêu tan ý niệm trong đầu. Đại sư Bạch Vân phạt Huyền Hạc, từng cái rồi đường kinh vũ, sắc mặt bỗng nhiên dừng một chút, nói ra, Mạc Hổ Nhi tuy rằng hư chuyện, nhưng dù sao tuổi nhỏ, hữu tình có thể lúc đầu. Hắn nếu như ăn một hạt kiền nguyên hoán cốt đan, để tránh lúc này một hồ lô đan dược phế bỏ, không bằng liền tất cả đều ban cho đứa nhỏ này, làm cho hắn sớm ngày bước vào tu hành chi môn, cũng tốt lập công chủ tội. Lời vừa nói ra, Lý Hư Trung Hòa Vương Giã Linh còn không ra hồn, huyền hạc đạo nhân nhịn không được phản bác, như thế nào tốt như vậy xử trí. Đại sư Bạch Vân lệnh lùng nói ra, chớ không phải là người muốn đem lỗi của mình mất giao cho một đứa bé. Nếu không phải ngươi sở trường truyền ngũ linh chú, lại khôi phục bất thiện giáo Mạc Hổ Nhi như thế nào sẽ thả đi vô ảnh kiếm. Huyền Hạc đạo nhân một cái bụng hừ rỗi, lập tức phát tiết không được, chuyện này lại nói tiếp, đích xác là hắn cái này trưởng lão sai lầm càng lớn, lập tức liền đặt mông ngồi xuống, lại cũng không nói lời nào. Huyền Hà đạo nhân cũng hiểu được bất công, Đường Kinh Vũ có công không qua, ngược lại vào đổi đi, Mạc Hổ Nhi từng có không công ngược lại được ban cho cho kiền nguyên hoán cốt đan, thu giới cửa, việc này khác biệt là không thỏa đáng. Nhưng mà đại sư Bạch Vân chính là trong môn ba vị chân nhân một trong. Huyền cơ đạo nhân không coi ở đây, huyền diệp đạo nhân đã sớm ngược lại Giang Ami, người bên ngoài cũng không đủ tư cách chỉ trích vị này tứ sư tỷ coi như là huyền đức đạo nhân lúc này, cũng có chút ngoan ngoan nghe hấn. Huyền hà đạo nhân tâm tư hơi hơi chuyển một cái, lại cười nói, không biết nhạc nguyên tôn nên xử trí như thế nào. Đại sư Bạch Vân lạnh lùng nói ra, cùng đường kinh vũ bình thường, đều đuổi xuống núi là được. Như thế xử trí nhạc nguyên tôn, ngược lại là không người cảm thấy không ổn, đại sư Bạch Vân tuy rằng hơi có bất công, Nhưng đường Kinh Vũ, Nhạc Nguyên Tôn cùng Mạc Hổ Nhi dù sao chỉ là ba cái tiểu bối phận, mấy vị trưởng lão cũng không muốn làm cho này này ba cái tiểu hài tử cùng Đại sư Bạch Vân tranh chấp việc này liền này bỏ qua. Đại sư Bạch Vân trừng phạt phạm sai lầm người, tốt nói an ủi Lý Hư Trung Hòa Vương Giã Linh hai cái này có công sư đệ, liền phân phó tản tụ hội, làm cho mọi người trở về động phủ tiềm tu. Về phần như thế nào trả thù tiêu diêu phụ chuyện này, coi như là Đại sư Bạch Vân cũng không có thể quyết đoán. Còn muốn huyền cơ đạo nhân cùng huyền đức đạo nhân trở về, mới có thể thương nghĩ ra tới một cái kết quả, cho nên Đại sư Bạch Vân cũng không đề cập tới lúc này sự tình nhi. Đợi đến mọi người tản đi, quá hình phạt tiên phủ nhất thời không ngời, lại khôi phục tĩnh lặng xuống. Đại sư Bạch Vân dẫn theo đồ nhi, trở về nhà mình động phủ, đem mạc ngân linh mời đến tại bên người, có chút từ ái nói, huynh đệ ngươi quả thực không thể tưởng tượng nổi, cần phải hào sinh quảng giáo, ta sẽ làm hắn bái tại huyền hạc sư huynh môn hạng. Cùng Huyền hạc sư huynh cùng đi tìm về vô ảnh kiếm, lấy công chu tội. Người cũng chớ để lo lắng, có hồi tiên kính quan sát đo đạc ba khẩu vô ảnh kiếm nơi đi, Huyền hạc sư huynh lại sở trường về buồn môn kiếm quyết, chuyến này nhập lại không có nguy hiểm. Mạc Ngân Linh vừa rồi thở mạnh cũng không dám thở gấp, lúc này nhào vào sư phụ bên chân, chỉ là thuốc thiết nỉ non, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, rất nhiều nhu nhược. Đại sư Bạch Vân Thu lúc này thì một cái tiểu đồ đệ, vốn là rất nhiều cứng chịu, nhất là Mạc Ngân Linh thiên tư không tầm thường. Nhập môn không lâu, sẽ đem Nga Mi kiếm quyết tu luyện có thêm vài phần hỏa hầu, càng làm cho nàng thiên vị vài phần. Nàng tốt nói trấn an Đồ Nhi vài câu, thuận tiện khảo giáo Mạc Ngân Linh bài học, gặp Đồ Nhi tu vi cần củ và thật thà, tiến cảnh không phải tầm thường, cũng là có chút an ủi. Hoa Phi Diệp một mực đem Vương Sùng đưa ra ngoài núi, gặp khắp nơi không người, lúc này mới cười thầm, nhổ ra dưới chiếc lươi thâm to, vô Vương Sùng bả vai nói ra, ngươi ngược lại là có có khí. Vương Sùng cười khổ nói, Hoa tỷ tỷ nói đùa. Trưng 22, Bái Sư Núi Nga Mi 22. Hoa Phi Diệp mở trừng hai mắt, đối với Vương Sùng nói ra, tỷ tỷ liền đem ngươi đến nơi đây. Ta chỗ này có mấy hạt đan dược, sẽ đưa ngươi bổ ích khí huyết đi. Nàng đem một cái túi bao nhỏ kín đáo đưa cho Vương Sùng, vẫn không quên dặn dò. Nơi đây đầu còn có chút tỷ tỷ hàng ngày dùng vật, hôm nay đã sớm đều không cần, cũng cùng nhau cho ngươi. Ngươi xuống núi sau đó, tìm được an ổn địa phương, nhớ kỹ cho tỷ tỷ đưa cái tin, ta ngày sau sẽ tới nhìn ngươi Vương Sùng muốn chờ từ chối, Hoa Phi Diệp rồi lại coi như biết do hắn muốn cự tuyệt bình thường, khanh khách cười cười, thi triển khinh công, nên ngang rời đi. Một lát sau, cũng chỉ có một đạo bóng hình xinh đẹp, tung bay tại màu xanh lông mày trong núi, sẽ không có thể đuổi theo. Vương Sùng ngược lại cũng không phải là sĩ diện cái láo thế hệ, hắn muốn là ma môn thiên tâm quan đệ tử, sao đánh cắp Nga mi công pháp bà bối. Hoa Phi Diệp tặng cho coi như là không lắm chân quý, cũng không có khức từ đạo lý chỉ là hắn tổng thoảng qua cảm thấy thực xin lỗi vị này sư tỉ. Vương Sùng đem túi bao nhỏ thu, âm thầm suy nghĩ ngày sau nên đi nơi nào, hắn cũng không muốn trở về thiên tâm quan. Ma môn chú ý mạnh được yếu thua, hắn nếu là không có cầm chỗ tốt gì trở về, thiên tâm quan chư vị trưởng lao ở đâu tha cho được hắn. Nếu là đem vất vả lấy được chỗ tốt làm cho người ta tranh đoạt đi, hắn thật sự là hà tất trở về. Vương Sùng tu thành chống đỡ luật thức, có thể vẽ ra nhiếp hồn phách, di chuyển thức dễ dàng ý, xuyên tạc trí nhớ của mình Có thể ngũ thức ma quyển dù sao cũng là thiên tâm quan truyền thừa, hắn tu vi lại có phần chưa đủ, trong môn trưởng lão khẳng định có biện pháp tra ra hắn đạt được Nguyên Dương kiếm cùng Nguyên Dương kiếm quyết chuyện này. Nguyên Dương kiếm quyết cũng thì thôi, người khác học được cũng sẽ không hao tổn hắn nửa sợi lông, nhưng Nguyên Dương kiếm thì như thế nào giữ được? Ma môn trưởng lão cũng không phải lấy mặt mũi hiền lành lấy dưng. Vương Sùng đang tại trong khi đang suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên thỉnh thịch nhảy dựng, một cú cảm giác mát tại mi tâm nổ tung, ba bức họa cuốn từ từ triển khai. Đầu hai bức họa quân có tất cả một cỗ thi thể, thứ ba bức họa quân đã có ba bộ, đúng là vào Nga mi ba vị trưởng lao trước sau chém giết bốn vị giữ cờ xử cùng tán tu Đông Phương Minh. Đông Phương Minh thi thể làm cho rơi chi địa, vừa vặn cùng hai vị giữ cờ xử chồng chất thi thể một chỗ, nhấp nô bất quá trong phạm vi cho phép, cho nên một bức họa quân liền đều thể hiện rồi. Tốt! Vương Sùng đầu liếc mắt nhìn, liền vui mừng quá đối, tiêu diêu phủ giữ cờ xử, đối với thiên tâm quan một môn mà nói, cũng đã là cao không thể chạm tồn tại. Mặc kệ lúc này trên người mấy người có đồ vật gì đó, đều là thiên đại bảo tàng. Phái Nga Mi cũng là bởi vì ra bực này đại sự, vào xem lấy đánh lui xâm phạm chi địch. Đại sư Bạch Vân trở về núi lại triệu tập môn nhân xử trí huyền hạc, vương sùng cùng Mạc Hổ Nhi đám người sự tỉnh còn chưa tới kịp ra tay thanh lý chiến trường. Tiêu diêu phủ người cũng bởi vì rút đi vội vàng, không có lo lắng cho những người này nhạt xác Bọn hắn biết rõ Phái Nga Mi chính là danh môn chính tông, sẽ không trả đạp địch nhân thi thể. Cùng lắm thì ngày sau làm cho đại ngự sử Khương Ngọc Bá ra mặt lấy muốn trở về, cho nên cũng không thập phần lo lắng. Nếu không phải có Vương Sùng cái này biến số, người mang Diễn Thiên Châu, có thể thăm dò đến tung hoành thời không chỉ biến, vốn cũng sẽ không phức tạp. Vương Sùng làm sơ tính toán, liền thẳng đến cuối cùng một bức họa cuốn làm cho biểu hiện ra địa phương. Diễn Thiên Châu bảo bối này, vẫn còn mi tâm họa quyển bên trong, vẻ bề ngoài một cái trực chỉ mục tiêu đường tắt. Vương Sùng biết rõ, nếu là phải Nga mi phái người đi ra tuần sơn. Bản thân liền nhặt không đến bà bối, cho nên một đường chạy như điên, chút nào cũng không để ý tiếp thể lực. Hắn thậm chí còn đem mình đi vào thế giới chi mấu chốt công lực, một lần nữa nuốt hấp trở về, như cũng lấy chi thúc đẩy nguyên dương kiếm quyết, lúc này đây tu luyện, có thể so sánh lần trước nhẹ nhóm, chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, cũng một lần nữa đã thông tiểu trạch, lại khôi phục gần nửa canh giờ, lại lần nữa đã thông tiền công huyệt. Đợi đến hắn không kịp thở đuổi đến cuối cùng một bước hoạc ớn, làm cho biểu hiện ra địa phương. Rõ ràng cũng đã thông bốn phía vi đạo, so với lần thứ nhất lúc tu luyện phải nhanh tốc độ rất nhiều. Vương sùng đoạn đường này gấp đuổi thật đúng thông suốt lấy hết hết thể thể lực, nếu không phải đã thông bốn phía vi đạo, chân khí có thể hơi chút bổ ích, đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Đông Phương Minh không đầu thi thể, từ trên cao càng xuống, ngay cả là Bách luyện thân thể, vốn cũng muốn rơi vỡ liễu vỡ nhưng hết lần này tới lần khác chưa từng có tổn hại, trên người hắn một kiện màu xanh ngọc đạo bảo tay áo tung bay, thả ra lam nhạn ngủ rõ ràng đem không đầu thi thể bảo vệ. Vương Sùng xuất thân Ma Môn, đương nhiên cũng không kiêng kỵ người chết. Hắn nhìn thấy vị này tản ra tu đích đạo bảo như thế kỳ dị, không khỏi trong lòng vui mừng, tối thầm than thở, bảo bối tốt. Chúng ta thiên tâm quan cao thấp, cộng lại đều chưa hẳn đáng giá lúc này bộ đạo bảo quý trọng. Vương Sùng đi tới gần sát, cũng không tránh máu đen, trước tiên đem Đông Phương Minh đạo bảo cho bới ra xuống dưới. Lúc này bộ đạo bảo nhỏ màu không dính, đám như thế như mới, hắn cũng không dám lập tức liền mặc vào. Miễn cho quá mức rêu dao, chỉ là quấn. mà bắt đầu kẹp ở bên hông. Đông Phương Minh cũng là đạo thành đại diễn thế hệ, thân thượng đương nhiên không phải dừng lại món này bảo vật. Vương sùng xuất thân ma môn, loại này giết địch lục soát bảo bản lĩnh, chính là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Thiếu niên nho nhỏ lục soát một lần, hán tại Đông Phương Minh trên cổ tay phát hiện một quả vòng tay, vẫn còn vắt rơi vào cách đó không xa trên đầu đã tìm được một quả kiếm châm, người phía trước là một kiện có thể chữ vật bảo bối, người sau rất có công phà t Đã có như thế phát hiện, Vương Sùng vui mừng vô cùng, lập tức sẽ đem Đông Phương Minh thi thể cho thu vào, thẳng đến mặt khác hai cái tiêu diêu phủ giữ cờ xử thi thể chỗ. hắn bên này vừa mới tìm được hai cái giữ cờ xử thi thể, nhắc tới cũng trùng hợp, hai người đều bị lý hư trong giết chết, cho nên thi thể ngã xuống cách xa nhau không xa, chỉ được hơn trăm trượng, liền loáng thoáng nghe được bầu trời có nước ra tơ lũi chi thanh âm mánh liệt. Vương Sùng không dám lãnh đạm, cũng không rảnh kiểm tra. Trước đêm hai người giữ cờ xử thi thể đã thu vào đồng phương minh vòng tay bên trong, vội vàng tìm cái địa phương giấu đi. Qua không được đã lâu, trên bầu trời thì có hai đạo kiếm quang lướt qua, Vương Sùng cũng phân biệt không xuất ra đến tụt cùng là Nga Mi vị nào trưởng lão, nhưng hắn vẫn tuyệt không dám để người phát hiện. Hai đạo kiếm quang trên không chung chạy một vòng, lại khôi phục đi địa phương khác xoay quanh. Vương Sùng lập tức liền đoán được, đây là phái Nga Mi bắt đầu tuần sân rồi, thiếu niên trong lòng hơi hơi đáng tiếc. Biết rõ lại không có cơ hội đi tìm mặt khác hai vị giữ cơ xử, lúc này đây là tranh thủ thời gian xuống núi, miễn cho đêm dài lắm Ngộng phức tạp. Đi ra Tuần Sơn Lý Hư Trung Hòa Vương Giã Linh, không trở tay kịp đã tìm được xích tấn khách cùng bắt lận quân thi thể, nhưng hai người tìm nửa ngày, rồi lại cũng tìm không được nữa còn lại hai vị giữ cờ xử cùng vị kia tán tu thi thể. Hai vị Nga mi trưởng lão ngoại trừ Tuần Sơn, còn muốn đem nhạc nguyền tôn đưa đi, bọn hắn sau khi thương nghị, vùng tha cho lục soát sơn. Đem Nhạc Nguyên Tôn đưa đến chân núi một chỗ thị trấn nhỏ, liền từ trở về phục mệnh. Bởi vì là nguyên nhân, Nhạc Nguyên Tôn tuy rằng xuống núi chậm một chút, rồi lại đi tại Vương Sùng đằng trước. Vương Sùng đương nhiên không biết, mặc Hổ Nhi lúc này hùng hài tử được đại sư Bạch Vân che chở, rõ ràng vào lưu tại trên núi, Nhạc Nguyên Tôn thẳng xui xẻo này rồi lại cùng bản thân bình thường, đều bị khu trục xuống núi. Hắn để tránh vào Nga Mi người tìm được, trên đường đi đi thập phần cẩn thận, hắn đến núi Nga Mi dưới chân là ngày hôm sau chuyện này rồi. Chương 23, Bái Sư Núi Nga My Nhạc Nguyên Tôn tại núi Nga My dưới chân thị chấn nhỏ, tìm khách đường xếp bằng gỗ ở lại, trong lúc nhất thời bàng hoàng không mà tính, không biết ở đâu mới là cái nơi đi. Nhạc Nguyên Tôn nâng nhà vào kê biên tài sản, chỉ còn lại có hắn một cái vào trong nhà lão buộc dẫn theo trốn đi, về sau lão buộc bệnh chết, hắn vào hiên đạo nhân thu làm môn hạ, tuy rằng không phải nơi để đi, cuối cùng có một đặt chân địa phương. Có thể hiên đạo nhân hôm nay cũng bị Nga My giết, trời đất bao la Nhạc Nguyên Tôn lại cũng không có chỗ để đi, trong lòng nghẹn lấy một cô nộ khí. Hắn tránh trong phòng, nhịn không được thấp giọng chửi tới, mặc Hổ Nhi cái kia tên con kiếp, hắn dẫn suất tai họa, lại bị chính thức thu nhập môn hạ, ta chỉ là từ phạm, lại bị đuổi xuống núi, Nga Mi như thế bất công, sớm muộn muốn xong đời. Hắn mắng một thông Mạc Hổ Nhi cùng phái Nga Mi, lại khôi phục mắng lên đường tinh vũ, không Dữ Nguyên rủa nói, chúng ta rõ ràng là đồng môn, đồng bệnh tương liên, vì sao ngươi liền giả trang ra một bộ thanh cao bộ dạng? Còn không phải cùng ta giống nhau vào đuổi xuống núi, giả dạng làm cái loại này bộ dạng có cái có tác dụng. Gì? Nếu như ngươi là theo ta đồng tâm đông đức, thể tâm hợp lực, nói không chừng chính là mặt khác một phen cục diện. Ta xui xẻo, ngươi cũng sẽ không tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi xuống núi. Nhạc Nguyên Tôn mắng mệt mỏi, giữ nguyên áo ngược lại nằm ở trên giường, ngón tay chưa phát giác ra liền chạm tới trong ngực thiết quyển, hắn bỗng nhiên lại chân phấn, thầm nghĩ, mất đi ta còn trộm một kiện đồ vật, liền Mạc Nhi cũng không biết. Nga My cũng không có cảm thấy. Lúc này thiết quyển lên văn tự tuy rằng cao thầm, ta một chữ cũng không nhận thức, có thể đầu muốn tìm người đến hỏi, sớm muộn có thể xem hiểu. Mạc hổ nhi chỉ nhìn chầm chầm những bảo bối kia, nơi nào sẽ quan tâm những thứ này đạo thư. Chỉ tiếc, những thứ khác đạo thư đều có cầm chế, thấy được, sợ không tới, chỉ có lúc này thiết quyển vào còn đang nơi hẻo lánh không người hỏi thăm, mới cho ta đã thủ. Chờ ta tu thành vô biên pháp lực, sớm muộn muốn Nga My, mạc hổ nhi, đường kinh vũ. Sở hữu xem thưởng của ta người tốt xem. Vương Sùng rơi xuống núi Nga Mi hắn rời đi cả đêm đường núi, mệt mỏi cũng đến, tiến vào thị trấn nhỏ, liền đi trên thị trấn duy nhất một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Hắn bước vào khách sạn, gặp tiểu nhị vẫn còn ngủ say, đang định đánh thức tiểu nhị, muốn một gian thanh tịnh phòng trên. My Tâm liền hơi hơi mát lạnh, diễn thiên châu đem nhạc nguyên tôn trong phòng đuốt pháng thiết quyển, mặt lộ nụ cười giữ tận họa quyển đưa đi ra. Họa quyển phía dưới, còn có văn tự Nhạc Nguyên Tôn tại Ngũ Linh thúy Bích ngọn núi trộm được một cuốn Thiên Sả Vương Kinh. Này đã là Nga Mi lão tổ âm định hưu nhị đệ tử Huyền Diệp Chân Nhân chém giết, tà phái yêu nhân đoạt được, quyển thượng ghi lại Thiên Sả chân pháp, quyền hạ ghi lại mình Sả vương chú, cực lợi học cấp tốc, quỷ dị khó lường, chính là thiên ma ngoại đạo. Bởi vậy kinh không phải khôi phục nghiêm trang nói pháp, Huyền Diệp Chân Nhân lại phản bội chạy trốn quá lâu, đã sớm bị người quên lãng. Vương Sùng chưa phát ra buồn cười, hắn cũng không nghi tới, rõ ràng còn có thể gặp được đến Nhạc Nguyên tôn. Càng không có nghĩ tới Nhạc Nguyên Tôn rõ ràng còn theo Nga Mi trộm đổ vật. Hắn thầm nghĩ, Thiên Tâm Quan tính là ma môn bằng chi, so với Thiên Ma Ngoại Đạo hơi chút cao mình một ít, nhưng ngũ thức ma quyển rồi lại khó khăn càng lớn hành quyết, cũng không sở trường đấu pháp, không biết Thiên Sả Vương kinh uy lực như thế nào, cực lợi học cấp tốc, lại như thế nào cái học cấp tốc pháp. Vương Sùng cũng không đi kinh động khách sạn tiểu nhị, kính sông khách sạn, thẳng đến Nhạc Nguyên Tôn chỗ ở, hắn cũng không khách khí, đưa tay sẽ đem cửa phòng đập tùng tùng loạn hưởng. Nhạc Nguyên Tôn đêm qua ngủ cũng không lắm tốt, nghe được có người gõ cửa, còn tưởng rằng là tiểu nhị, máng, sáng sớm mồn ảo mấy thứ gì đó. Lao tử còn muốn ngủ thêm một lát nhi chớ để sao quái. Vương Sùng nhẹ nhàng bắn ra trên cổ tay, Nguyên Dương kiếm biến thành thủ trạng, một đám kiếm khí bay ra, lập tức chặt đứt cái chốt cửa, hắn đẩy cửa vào, ha ha cười nói, sáng sớm mới tốt, tiện lợi tu hành. Nhạc Nguyên Tôn lập tức ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy, lại bị Vương Sùng đoạt trước một bước Theo trong lòng ngực của hắn đem Thiên Sả Vương kinh thiết quyển cấp đến tay trong. Nhạc Nguyên Tôn lúc này mới phản ứng tới, cả kinh kêu lên, nhanh mang thứ đó đưa ta, đó là ta tổ chuyển đan thư thiết khoán. Vương Sùng tiện tay đem thiết quyển triển khai, Nhạc Nguyên Tôn không nhận biết phía trên Thiên Ma thực chiến, hắn rồi lại phân biệt không ngại, dù sao cũng là ma môn đệ tử, Thiên Ma thực chiến xem thói quen quen thuộc. Nhạc Nguyên Tôn sợ bị Đường Kinh Vũ chứng kiến thiết quyển lên văn tự, sinh ra lòng tham, cướp đoạt bản thân đồ vật, luôn cuống tay chân, lại muốn muốn cấp về thiết quyển. Lại muốn mặc quần áo, trong lúc nhất thời bận làm một đoàn. Vương Sùng ha ha cười nói, đây là thiên xà vương kinh, trong nhà người nếu cất giấu vật này, đã sớm giết chết tiên đạo nhân rồi, làm sao sẽ vào hắn cướp được trên núi làm tiếp tư. Nhạc Nguyên Tôn lập tức ngẹn lời, bất quá hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại, kêu lên, ngươi như thế nào nhận ra phía trên văn tự. Vương Sùng ra vẻ giật mình kêu lên, tiên đạo nhân đã dạy nha. Ngươi như thế nào đã quên. Nhạc Nguyên Tôn vào Vương Sùng vừa nói như vậy, cũng không quá đúng Yên đạo nhân xác thực đã dạy bọn hắn một ít thô thiện đạo thuật. Nhạc nguyên tôn vào yên đạo nhân bắt được trên núi, trong lòng nóng này úc, lại nhìn ra yên đạo nhân không biết người đứng đán, nhập lại không có dụng tâm đi học, nguyên do mà lúc này không nhớ ra được, cuối cùng có không học qua những thứ này văn tự. Nhạc nguyên tôn ngồi ở trên giường, sắc mặt âm tình bất định, thật lâu mới lên tiếng, vật này là ta theo nga mi liều chết trộm ra, có thể chia lại ngươi cùng một chỗ tu luyện, chỉ là ngươi sợi dâu phải giúp ta giải đọc phía trên văn tự. Vương Sùng cười hì hì nói, việc này không khó, ta ngược lại là muốn biết, ngươi như thế nào cũng bị làm cho xuống núi. Mặc hổ nhi đây, vào đưa đi nơi nào. Nhạc nguyên tôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, nói ra, mặc hổ nhi vào bạch vân láo ni cô chỉ cho huyền hạc đạo nhân làm đồ đệ, còn đem cái kia một hồ lâu kiển nguyên hoán cốt đan đều ban thưởng cho hắn. Lúc này tên khốn khiếp gây ra những chuyện này, bản thân rồi lại bái nhập nga mi, bình yên vô sự, hai người chúng ta rồi lại như chó nhà có tang Vào đuổi Hạ Sơn, người nói châm chọc cũng không. Vương Sùng Ngơ ngác chỉ chốc lát. Cũng là trong lòng một cỗ hầm hực chi khí khó giang ra, trong phòng rời đi vài vòng, quất Nga Mi. Khá lắm Nga Mi, tốt một cái danh môn chính phái. Nhạc Nguyên Tôn ở bên giật dây nói, đến lúc hai chúng ta học thành pháp thuật, giết lên Nga Mi đi, cho bọn hắn một bài học, để cho bọn họ biết rõ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cuối cùng sợi dâu có ngày Long Mạc Phượng, không tin cả đời quần mặc lung. Vương Sùng nhịn không được đánh cho cái ha ha, nói ra, "Ngươi đi tìm chút ít giấy bút, ta đây đã giúp ngươi chú giải thiên sử vương kinh." Nhạc Nguyên Tôn không muốn nhìn một cái Vương Sùng trong tay thiết quyển, vội vã đi tìm giấy bút. Hắn mới ly khai, Vương Sùng liền từ sau cửa sổ nhảy ra, đảo mắt liền không còn bóng người. Sau một lát, Nhạc Nguyên Tôn cầm theo chủ quán muốn tới giấy bút, vội vàng gấp trở về, nhưng không thấy rồi đường kinh vũ, hắn bắt đầu còn ôm một đường hy vọng, lớn tiếng kêu gọi, ngoài rằm tìm kiếm, nhưng ở đâu có Vương Sùng tung tích. Sau nửa canh giờ, Nhạc Nguyên Tôn thở hững hục, vẻ mặt suy sụp tinh thần ngồi dưới đất, lại khôi phục bắt đầu chửi ầm lên. Theo Tam Hoàng Ngũ Đế mắng đã đến đương chiều thái giám, chỉ cảm thấy lúc này thế nhân đều thiếu nợ hắn đấy, đều cái hô hắn đấy, đều hại hắn. Trêu đồ Nhạc Nguyên Tôn vị này ngày xưa đồng môn, Vương Sủng tâm tình rất tốt, hắn thật nhập lại không có đi xa, dời đi một đêm đường núi, cũng có chút mệt mỏi, cho nên chỉ ở trong khách sạn đánh cho cái chuyện, thoát khỏi Nhạc Nguyên Tôn, một gian không có khách nhân gian phòng, đẩy mở cửa sổ, Trước đi vào, ngã đầu liền nằm ngáy ho ho. Thẳng đến mặt trời đã cao ba xảo, vương sùng ngủ chừng đầy, lúc này mới đứng dậy, lại là nhảy cửa sổ ly khai, như vậy nên ngang rời đi. Về phần nhạc nguyên tôn như thế nào, vương sùng nơi nào sẽ đi quản? Vốn cũng không phải là người một đường, làm không đến một đường đi. Vương sùng cũng chưa bao giờ có nghĩ qua muốn cùng nhạc nguyên tôn cùng một chỗ tu hành. Nhất là nhạc nguyên tôn muốn tu luyện thiên xà vương kinh, dựa vào thiên ma ngoại đạo pháp thuật đi giết lên núi Nga Mi Như thế nào đều là cực không đáng tin cậy một sự kiện nhi. Năm đó tu hành phương pháp này thiên ma ngoại đạo đều bị người phái Nga Mi dết đi, thậm chí giết sau đó, còn tưởng là làm là một kiện không quan trọng gì chuyện nhỏ, liền thiên xả vương kinh đều nhét vào nơi hẻo lánh, bị người cấp quên hết, cũng bất quá chỉ như vậy kết cục Nhạc nguyên tôn dựa vào cái gì có thể giết lên Nga Mi? Đổi thành hắn vương sùng còn nói qua được đi. Vương sùng thò tay vướt ve trên cổ tay Nguyên Dương Kiếm, trong lòng tỏa ra hào khí, kêu lên. Đợi ta kiếm thuật đại thành, tất nhiên muốn kiếm chọn nga mi, tước bọn họ kim đỉnh. Chương 24, Chiêu thu bảo tàng, Kỷ Nhu xuống Dương Châu. Diễn Thiên Châu tại trong kinh mạch hơi hơi nhảy lên, tống xuất một đạo mát lạnh chi khí, tại mi tâm của hắn biến thành bốn chữ to, người không thành đấy. Vương Sùng không khỏi chán nản, đè lại nhà mình ngực, hỏi, Diễn Thiên Châu, Diễn Thiên Châu, nhanh chút nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào mới có thể kiếm chọn nga mi. Vương Sùng tuy rằng tế luyện Diễn Thiên Châu nhưng không có cách nào khác đem ra sử dụng vật ấy hiện ra đủ loại linh dị, trừ phi là Diễn Thiên Châu nhà mình chủ động nói cho hắn biết chuyện gì. Lần này hỏi ý, hắn cũng không quá đáng thắng tại nhàm chán, cũng không cho rằng Diễn Thiên Châu gặp đáp lại. Vương Sùng lại không nghĩ rằng, hắn bên này tiếng nói mới rơi, thì có một cố mát lạnh nhất thời suốt mì tâm, lúc này đây Diễn Thiên Châu đầu gợi ý ba chữ, thành đô phủ. Vương Sùng chưa phát giác ra có chút giật mình, thầm nghĩ, thành đô phủ chẳng lẽ có cái gì cơ duyên. hắn lại thử hỏi thăm Diễn Thiên Châu lại không có động tính. Vương Sùng thầm nghĩ, ta trộm Nguyên Dương Kiếm cùng Kiếm Quyết, đang muốn tìm cái ổn thỏa chô ẩn thân, tốt đem Nguyên Dương Kiếm Quyết tu luyện đến Đại Thành. Cổ nhân nói, lớn ẩn vào thành phố. Tu tiên thế hệ, không muốn chạm phải hồng trần, thành đô phủ bực này náo nhiệt châu phủ ngược lại có thể tránh đi rất nhiều phiền thoái. Tuy rằng khoảng cách Nga Mi thân cận quá, lường trước Nga Mi đệ tử cũng sẽ không không có việc gì đi thành đô phủ đi dạo, chính là đi thành đô phủ rồi Vương Sùng không có ở núi Nga mi dưới chân lưu lại, ý vào bản thân cước chỉnh còn lại được, ban ngày đi đêm phục, không mấy ngày đã đến thành đổ phủ. Hán tại hiên đạo nhân môn hạ, cũng chưa từng tích góp từng tí một tài vật, phái Nga mi cũng sẽ không đưa tặng vòng vo. Hoa phi diệp tuy rằng đưa đan dược cùng hầu bao, nhưng trong ví nhưng không có một chút ra lấp kín vật, chỉ có một chút nàng ngày cũ tu luyện đã dùng qua cái bọc, cho nên Vương Sùng lúc này người không có đồng nào. Nếu là đổi thành bình thường người đọc sách, này tất nhiên là nghèo rất mùng thơi tình cảnh bi thảm, không biết như thế nào duy trì sinh kế, có thể vương sùng xuất thân ma môn, bực này thành thị cùng dã ngoại thông dòng sinh tồn, chính là là ma môn đệ tử phải kỹ xảo. Nếu là kiêu ngạo sẽ theo liền chọn cái liên quan đến rất ít phú quý người ta, đã khống chế mấy cái khẩn yếu người, như vậy kia thức thành tổ, người loại dù con. Ẩn nhẫn một ít, chính là ném cửa nhìn qua dừng lại, nhận lời mời tây tịch hoặc là còn ra. Bản linh xảo rượu chút ít, còn có thể làm nửa đêm nhu lang, mê hoặc một vị tiểu thư, nam hư giường gối cánh tay ngọc, hàng đêm vui thích. Vương Sùng cũng khinh thường những thủ đoạn này, hắn tiến vào thành đô phủ, tại đầu đường cuối ngo rời đi ba ngày, liền có như thế tại ngực lòng tin. Hắn tìm một cái yên lặng địa phương, đem quần áo của mình xé nát, tại trên mặt đất đánh cho hơn 10 lần, liền tìm tới thành đô phủ lớn nhất cái nhi bảy. Hắn rơi xuống núi Nga Namy, trước sau cũng có 7, 8 ngày, sớm cũng một lần nữa bắt tay huyết thái dương tiểu chàng kinh hơn 10 chỗ huyết đạo một mạch quan thông, đã khôi phục một thân nguyên dương chân khí. Tuy rằng công lực còn thập phần thiện bạc, vậy do này nguyên dương chân khí căn cơ, bình thường tập võ hơn 10 năm đại hán cũng không phải hắn hợp lại chi địch, húng chi vương sùng lại sao là bình thường giang hồ vũ nhân có thể so sánh. thành đô phủ lớn nhất một đám khất nhi, an mày, bên ngoài là một cái tên là tam lốc tử lớn tuổi tên ăn mày quán thúc, trên thực tế nhưng là bản địa một cái tên là hoa y y băng nhỏ băng phái không chế. Tam lốc tử mặc dù là khất nhi, an mày, đầu, rồi lại chiếm được một chỗ không người trạch viện cũng không ngủ ngoài trời đầu đường. Nhà kia trạch viện nguyên lai chủ nhân nâng nhà rời đi, chỗ này trạch viện liền hoang phế, rất nhiều năm không người hỏi thăm, ngược lại là tiện nghi hắn Ngày hôm đó tam ngốc tử đang tại chiếm đoạt trong trạch viện ăn uống, phụ bồi còn có một thân thể khỏe mạnh tên An Mày, tên là Ngô Minh, nhưng là hắn đắc lực nhất tay chân. Hai người quản thúc mấy trăm cái khất nhi, An Mày, mỗi ngày ngồi thu chia, tốt thời điểm, thậm chí có thể có hơn 10 sâu nhiều tiền nhập trướng, cho nên thời gian có phần tiêu giao. Hai người chính đang đàm luận, gần nhất Hoa Y Liệp bằng tựa hồ có chút phiền phức, chỉ là hai cái khất nhi, An mày, Đầu Lĩnh, ở đâu có buồn sự quản bực này, giang hồ hào khách bẩn chuyện này, cũng chỉ là rảnh rỗi mà nói miệng mà thôi. Tam Lốc Tử vừa bưng lên bắt rượu, hắn ăn không ít rượu, mùi rượu chính dâng lên, chợt nghe được sân nhỏ ngoài có người hô một tiếng, Tam Lốc Tử có thể tại. Hắn nghe được là một cái lạ lâm thanh âm, liền mắng, Tam Lốc Tử cũng là người gọi hay sao? Nơi nào đến thảo hỏa đồ Khốn Vương bắt đạn? Ngô Minh với tư cách đắc lực tay chân, vượt lên trước một bước, vọt ra khỏi phòng, lập tức liền chết rồi thanh âm, làm cho tam ngốc tử nhịn không được lông mày hơi hơi nhạy dự. Hắn cũng không có đợi bao lâu, liền thấy được một cái 11-12 tuổi thiếu niên, cười mỉm đi đến, còn kéo lấy Ngô Minh một chân. Ngô Minh trên trán một cái lỗ thủng, ồ ồ có máu chảy ra, chỉ nhìn miệng vết thương đều bước lên trắng tường đã biết rõ tất nhiên là chết rồi, lập tức làm cho tam ngốc tử toàn thân ve mùa đông, sẽ không dám xào động Vương Sùng cười mỉm nói, ta chính là Đại Giang Sơn giúp đỡ mặt sự, lần này hoa y thì bang đắc tội chúng ta Đại Giang Sơn giúp đỡ, 10 ngày bên trong sẽ bị diệt. Người là thông minh lanh lợi người, nguyện ý thay đổi địa vị, đây là cùng cái phế vật này chết làm một đôi. Tam Lốc tử có quá mức cốt khí. hắn mắt nhìn ngô minh bị người nhẹ nhóm giết, bản thân chỉ có hai tay công phu mẹo quào, tối đa có thể đánh nhau một cái trắng hán. Hai cái chính là đấu không lại, chỉ có thể ước hiếp còn vị thành niên nhỏ khất nhi, ăn mày không bằng cái này đắc lực tay chân quá mức vậy, ở đâu còn dám nói quấn co. Lập tức nghiêng người xuống đất, phốc quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, tận lực cầu xin tha thứ, kêu lên, tiểu nhân cùng Hoa Y Nhi bằng không phải một đường, chỉ là vào hắn nước hiếp người vô tội, thượng sứ nếu có đem ra sử dụng, tiểu nhân không dám có nửa phần không tuân theo. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, ngươi vả lại đem lúc này viên độc dược ăn. Dược này viên là ta Đại Giang Sơn giúp đỡ độc môn bí chuyển, không có, có giải dược của chúng ta. Ngươi sống không quá 7 ngày. Nếu là ngươi chịu trung thực làm việc nhi, đợi đến chúng ta Đại Giang Sơn giúp đỡ đã diệt Hoa Y Diệp Bang, liền ban thưởng ngươi giải dược, bảo vệ ngươi một cái mạng chó. Tam Lốc Tử tiếp nhận Vương Sùng đưa tới một quả thối thúi dược hoàn, cũng không dám nuốt ngay, một cái liền nuốt xuống. Vương Sùng lúc này mới đem Ngô Minh thi thể qua ra, kêu lên, đem cái thằng này tìm một chỗ chôn. Mấy ngày nay giúp ta tìm hiểu Hoa Y Diệp Bang tin tức, không rõ chi tiết, đều muốn tấu cẩm. Chư lần đó ra Mỗi ngày đều muốn sao đưa ba bữa cơm Cần phải là trong thành mấy nhà nổi danh sạch sẽ tiệm ăn Hiện tại, cúp cho ta rồi A Tam Nốc Tử không dám lưu lại Vội vàng đi tìm cái bao tải Đem ngô minh thi thể giả bộ Lén lén lút lút khiến đi Từ đi tìm cái địa phương vùi lấp rồi Thủi hạ bọn hắn những thứ này khất nhi An mày, thường xuyên cái chết không minh bạch Không phải bệnh cấp tính Chính là chịu đựng bất quá đói Quan phủ cũng lười quản Cho nên vùi thi thể việc Tam Lốc Tử cũng là làm thói quen quen thuộc Tam Lộc tử khiêng thi thể rời đi, Vương Sùng hơi hơi thở dài một hơi, trong lòng thoảng qua vui mừng khôn xiết, hắn vỗ tay một cái cổ tay, Nguyên Dương kiếm liền bay lên trời, che dấu đã đến trên sà nhà. Vương Sùng hôm nay đã cùng lúc này khẩu Nga Mi lão tổ tự tay tế luyện tiên kiếm rất có linh cảm tương thông, có thể thoảng qua đem ra sử dụng. Hắn tại núi Nga Mi đã đoạt ba cỗ thi thể, mấy ngày nay phong trần mệt mỏi, trọng yếu không kịp kiểm tra, hôm nay đã có chỗ đặt chân, mới có công phu xem xét bản thân cuối cùng nhặt được chút ít vật gì tốt. Đã có Nguyên Dương kiếm làm phòng hộ, Vương Sùng lúc này mới yên tâm đi gian phòng này trạch viện đằng sau, tìm một cái thoáng ẩn nấp gian phòng, đem ba cỗ thi thể đều theo Đông Phương Minh vòng tay bên trong ném đi ra. Chương 25, Chiêu Thu bảo tàng, kỹ Như xuống Dương Châu. Vương Sùng cũng không nhìn tới Đông Phương Minh thi thể, vị này tán tu thứ ở trên thân, hắn đều đã được rồi. Có đạo bảo một kiện, danh viết Ngũ hẩn Hà quan bảo. Có kiếm châm một quả, danh viết Linh kiếm châm. Có thái hạo hoàn một quả, chẳng những có chữ vật tạo diệu, cũng có thể công phạt hộ thân, diệu dụng lớn nhất. Thái hạo Hoàng trong còn có đạo thư một cuốn, không có danh mục, ghi lại Vân Thai Sơn nhất mạch đạo pháp, còn có chân bảo một số, mấy ngàn lượng bạc, cùng với các loại vật lẫn lộn. Ngũ Huyền Hà Quang bảo chính là thu thập liền Tam Sơn ngũ nhạc tươi đẹp hà chi khí, lấy bí pháp bệnh thành, có được đạo thuật chi sĩ lấy năm bao hàm dáng triều chú tế luyện 10 vạn 8000 lần, lúc này mới được rồi này, một kiện có hộ thân phi độn khả năng bảo ý, ý y. Đạo môn thiên cương chi sĩ có thể ngự khí, đại diện thế hệ phương hướng có thể chân chính xuất nhập thanh minh, này một kiện ngũ ẩn hà quang bảo lại có thể làm cho luyện khí nhỏ có sở thành thế hệ, cũng có thể bay lên không phi hành, chỉ là giới hạn trong tu vi, bay không nhiều lắm cao, cũng bay không nhiều lắm xa mà thôi. Nếu là đạo môn thiên cương chi sĩ mặc vào cái này bảo y y có thể sớm một bước, thưởng thức xuất nhập thanh minh, tùy ý phi hành thuật hay. Ngũ ẩn hà quang bảo cái này bảo y y đổi có thể sinh ra yên hà chi khí trống tự nhiều loại pháp thuật, chỉ là phòng hộ lực lượng không mạnh, bình thường bằng môn pháp thuật cũng là có thể ngăn cản một chút, gặp gỡ huyền môn chính tông lợi hại đạo pháp, liền dễ dàng bị phá đi. Bằng phi độn cùng hộ thân hai hạng diệu dụng, cái này ngũ huyền hà quang bảo liền giá trị phi phạm, bình thường tu đạo chi sĩ cũng khó gặp. Linh kiếm châm là đạo môn phi kiếm một loại, chính là đông phương minh bản thân vất vả tế luyện mấy chục năm một cái hộ thân phi kiếm. Đạo gia phi kiếm có thể cương nhu phun ra nuốt vào, biến hóa vô phương nhưng cũng không phải là bất luận cái gì một lưỡi phi kiếm đều có thể thông linh biến hóa, cần phải lấy 5 tháng là hòa hầu, quanh năm suốt tháng tế luyện không thể. Đạo ra phi kiếm tế luyện, cùng bình thường pháp bảo bất đồng, phân luyện hình, luyện cầm, cố hai đồ, mỗi luyện một lần hình dạng và tính chất, phẩm chất liền nhảy lên một phần. Luyện hình chi kiếm, thông linh biến hóa, có thể dài ngắn như ý, phân hóa ngàn vạn. Luyện cầm cố chi kiếm, chỉ cầu sắc bén, nhất kiếm có thể chạm vạn vật vạn pháp. Nguyên Dương kiếm đi là hình dạng và tính chất đôi luyện con đường, Âm Định Hưu đã đem lúc này khẩu tiên ra phi kiếm luyện hình dạng và tính chất 9 lần, chính là phi kiếm trên nhất phẩm. Linh kiếm châm đi nhưng là luyện hình con đường, Miễn cưỡng vừa hoàn thành lần thứ nhất luyện hình, phẩm chất thập phần bình thường, thậm chí so với Mạc Ngân Linh Hủy ở Đô Thiên Liệt Hỏa phía dưới phân quang kiếm còn muốn lần một ít, dù là như thế, cũng thắng được trên giang hồ cái gọi là thần binh lợi khí. Thái Hạo hoàn chính là ba kiện bảo vật trong chân quý nhất một kiện, nếu là nguyên dạng tăng ra Chính là 18 lúc giữa nhà kho Thu đứng lên Chính là một cái sáng rậm rạp vòng tròn luận quẩn Lấy bi pháp thúc dục Có thể hóa thành một vòng hết sạch Chẳng những có thể lấy dùng để hộ thân Chống cự pháp thuật phi kiếm Còn có thể thả ra công phạt địch nhân Khóa cầm phi kiếm, diệu dụng rất nhiều Vương sùng mang nơi cổ tay Ngược lại là cùng nguyên dương kiếm biến thành thủ chạc Đã thành một đôi, một quả đỏ thấm Một quả sáng rậm rạp Có phần lộ ra lịch sự tao nhã Thái hạo hoàn có một ít sự vật, Bất quá là bình thường tiền tài hàng, cần gấp nhất chính là một cuốn đạo thư, chính là Đông Phương Minh suốt đời sở học, thậm chí so với kia ba kiện bảo vật còn muốn chân quý. Đông Phương Minh vốn là gia đình giàu có gã sai vật, bởi vì trộm chủ mẫu, bị chủ nhà bắt lấy, muốn làm trận đánh chết, rồi lại bởi vì bị tức giận quá mức, đánh tới một nửa, bản thân trước tức giận tâm bệnh phát, bị hắn thừa dịp loạn đào cầu. Đông Phương Minh cũng là có cơ duyên đấy, hắn trốn tới không bao lâu, đã bị một cái du phương đạo nhân thu dưới cửa Đạo nhân này xuất thân bất phàm, bái sư tại Vân Thai Sơn, bởi vì phạm vào môn quy, bị trục xuất sư môn 30 năm, giao trách nhiệm hắn không được sử dụng pháp lực, chỉ có thể dùng phạm tục võ công hành đạo nhân gian. Du Phương đạo nhân gặp Đông Phương mình Tư chất tốt, liền động tâm suy nghĩ, thu làm đệ nhi. Vốn thầy cho hai người muốn chịu khổ lúc này 30 năm đại nạn, đã đến thời gian mới có thể trở về tông môn, trọng tố thế ngoại tiên. Nhưng hai thầy cho cũng không có được nghĩ đến, Du Phương đạo nhân trước kia đắc tội một cái cự Biết do hắn bị trục xuất sư môn, liền khắp nơi tìm hắn báo thủ. Về sau cựu ra cùng Du Phương Đạo Nhân, Đông Phương Minh thầy trò không thể bông tha, hai nhà đấu pháp, Du Phương Đạo Nhân tuy rằng đem đại địch từng cái giết đi, mình cũng bị trọng thương. Du Phương Đạo Nhân tự biết không may mắn, đối với Đông Phương Minh nói ra, ta tuy rằng bức bách tại tử sinh, động thủ cùng cửu nhân đấu pháp, cuối cùng là phá sư môn lời thề. Người coi như là bị ta liên lụy, không cách nào trở về Vân Thái Sơn. Làm sư phụ đem bình sinh sở học cùng vài cái bảo vật đều lưu cho ngươi, ngươi tự tìm sinh lộ đi đi. Bất qua mấy ngày, đạo nhân liền buông tay nhân gian. Đông phương Minh biết mình tuyệt không phải sư phụ cựu ra đối thủ, vạn nhất đối phương ngóc đầu trở lại, tất nhiên muốn bị giết chết, lúc này mới vừa ngoan tâm, đầu nhập vào tiêu diêu phủ. Chỉ tiếc, vị này tán tu cuối cùng không có tránh được chết thai hương, chết ở núi Nga My. Vương sùng lược qua đông phương Minh di vật, cẩn thận lục soát một lần tiêu diêu phủ hai vị giữ kỳ sử rõ ràng cho hắn tìm ra sao vài cái thứ tốt, để cho nhất hắn ngoại ý muốn chính là, hai vị này giữ kỳ sử trên thân rõ ràng có tất cả một mặt đô thiên liệt hỏa kỳ. Nay kỳ là đô thiên liệt hòa đại trận thành trận chi bảo, diệu dụng vô cùng, bàn về chân quý chỗ, nhập lại không thua bởi đồng phương minh ba kiện bà bối, nếu là đầy đủ đô thiên liệt hỏa kỳ, uy năng tê thiên liệt địa, đốt núi nấu biển, giá trị càng thắng một cái thượng phẩm tiên kiếm. Vương Sùng nhưng lại không biết, Tiêu Diêu phủ mọi người trốn vội vàng. Hay bởi vì huyền hạc lao đạo chém giết xích hoang khách cùng bắt lận quân đều thuận tay tranh đoạt trên thân hai người đô thiên liệt Hoa Kỳ, trả lại cho đã chân áp đứng lên. Vì vậy mấy vị giữ kỳ xử sau đó triệu hoán hai lần, đều bị Thái Hạo hoàn cách trở. Hai vị này giữ kỳ xử trên thân đô thiên liệt Hoa Kỳ, liền cho rằng cũng là đã rơi vào phái Nga mi tay. Vương Sùng đem hai cỗ thi thể đều giấu ở Thái hạ hoàn Trong, trong lúc vô tình đem lúc này hai kiện chí bảo cho cắt ra giữ lại. Đây cũng là một loại may mắn. hai vị giữ kỳ trên thân ngoại trừ có tất cả Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ một mặt, còn tất cả có một cái hộ thân pháp bảo, một món trong đó là Ngũ Viêm Sích, có thể khống chế hỏa diễm, huy năng bất phàm, một kiện tên là Phi Nha Hồ, thu 15 đầu hỏa nha, khác có một loại rượu dụng. Vương Sùng không hiểu Đô Thiên Liệt Hỏa đạo pháp, cũng không có đường pháp quyết có thể tế luyện lúc này vài cái bảo vật, mặc dù biết đều là đồ tốt, rồi lại tạm vận không dùng được, cùng đồng phương Minh Ngũ Hoẩn Hà Quang bảo cùng Linh Kiếm Trâm cùng một chỗ đều giấu vào Thái Hạ Hoàn. Hắn kiểm tra qua thu hoạch đã nhìn chằm chằm trên mặt đất ba cỗ thi thể. Lúc này Vương Sùng mấy ngày đã sớm đem Thiên Sả Vương Kinh đọc qua một lần, đối với Thiên Sả Vương Kinh ghi chép thiên sả chân pháp cùng mình Sả Vương chú, đã hiểu rõ tại ngực. Tu tập pháp thiên sả chân pháp, cần phải tìm được một cái thông linh đại sà, lấy bản thân tinh huyết cùng phù thủy nuôi nấng, mỗi ngày cầm mật chú tế luyện, đợi đến nuôi đến hỏa hầu 10 phần, đem đại sà đốt thành cho bùi nuốt vào trong bụng, có thể có kỳ diệu pháp lực, thân hóa yêu sà, bay vút lên biến hóa. Miệng phun khói độc, khói độc độc thủy độc hỏa, hại người cùng vô hình, quả nhiên quỷ dị nham hiểm. Thiên Sả Vương kinh chứa Đường Thiên Sả chân pháp cũng thì thôi, tốt xấu vẫn là tu hành phương pháp, nhưng lúc này Thiên Sả Vương kinh quyển hạ minh sả vương chú, rồi lại là một loại cực kỳ ác độc bảng môn pháp thuật. Nay chú thập phần tà môn, cũng khôi phục rất dễ học cấp tốc, tu hành phương pháp cùng thiên sả chân pháp nhất mạch tương thông. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 26: Chiêu thu bảo tàng Kính lưu xuống Dương Châu. Nếu có thể hại một gã người tu đạo, lại tìm được một cái thông linh đại xà cùng người tu đạo thi thể đưa đặt ở một cái vạc lớn bên trong, lấy phù lục phong trấn, vui xuống dưới đất 7740 9 ngày, mỗi ngày cầm mật chú tế luyện, đại xà có thể nuốt toàn bộ người tu đạo khi còn sống công lực, luyện thành một cái minh xà. Minh xà đã không phải phục sinh linh, có thể thông linh biên hóa, ẩn độn tự nhiên, xuất nhập u minh, có thể làm pháp bảo bình thường tùy ý thao túng. Vương Sùng có nguyên dương kiên quyết Tự nhiên không nhìn chúng thiên xà chân Pháp, thậm chí hắn cũng khinh thường Đông Phương Minh lưu lại vân thai sơn đạo Pháp, rồi lại đối với Minh xà vương chú rồi lại rất có động tâm. Vương Sùng Vốn là đi ra ngoài ma môn, cũng không gặp cấm kỵ tu luyện ma môn phương Pháp, hắn đối với Đông Phương Minh cùng Tiêu Diêu phủ hai vị giữ kỳ xử cũng không thể nói có tôn trọng cái gì. Pháp thuật kia chỉ cần 49 ngày có thể học cấp tốc, đối địch uy lực lại khôi phục quá nhiều, có phần hợp hắn hiện thời cần thiết, lại có như thế có sẵn ba bộ người tu đạo thi thể liền có lòng luyện lúc này một đạo bàg môn pháp thuật tháng ngày đó thu lúc này ba cô thi thể thứ nhất là vừa vặn có tiện tay thái hạ hoàn thứ hai là vì không muốn vật ấy lưu lại núi Ng Nammi bị Nami người phát hiện biết có người đã đoạt ba người thứ ở trên thân cũng không có mặt khác ý định rơi xuống núi Ng Nammi Vương sùng lúc đầu ý định vơ vét chỗ tốt liền tìm cái địa phương bí ẩn chôn ba cỗ thi thể từ nay về sau xong hết mọi chuyện lại không nghĩ rằng theo nhạc nguyên tôn thân lên được lúc này một cuốn thiên xả Vương kinh Đương nhiên sẽ không phung phí của trời rồi. Vương Sùng biết mình còn thiếu có linh tính dị chủng đại xà, tạm thời còn tế luyện không được minh xà vương chú, tiện tay đem ba cỗ thi thể lần nữa thu hồi, đá hai chân bụi đất, đem mình kiểm tra ba cỗ thi thể dấu vết giải tán, rồi mới tử dung trở lại phía trước phòng. Lúc chạm vào tối, Tam Lốc Tử dẫn theo hai cái thoạt nhìn thông minh lanh lợi, bộ dáng vẫn là tính đoan chính nhỏ khất nhi, An mày, tới đây đưa bữa tối, còn lẫn nghiêm mặt, hy vọng Vương Sùng lưu lại hai cái này nhỏ khất nhi, An Mễ Tùy thân hầu hạ. Vương Sùng trên thân bí mật rất nhiều, nơi nào sẽ lưu lại người tại bên người. Lúc này một cái cự tuyệt, cũng không chút khách khí sai khiến hắn, làm cho cái này khất nhi, An mày, đầu đi hoặc bắt, hoặc mua sắm mấy cái đặc dị xà trùng tới đây. Đều muốn tu luyện minh xà vương chú, cần phải có kịch độc thả linh tính 10 phần xà trùng. Bực này chuyện nhỏ, Vương Sùng tự nhiên khinh thường tự mình đi làm, có người chân chạy, cái gì không tốt. Tam ngốc tử nào dám nói quanh co. Đành phải một cái đồng ý hắn sau khi rời khỏi, liền đem thủ hạ khất nhi, an mày, đều triệu tập tới đây, để cho bọn họ đi bắt thoạt nhìn so sánh đặc thù rắn nhi, đều tiến đưa mình nguyên lai like là trạch viện. Những thứ này khất nhi, an mày, tin tức sau cùng Linh, đã sớm biết tam ngốc tử bị người chiếm chỗ ở, nhưng ai cũng không dám hỏi nhiều, được rồi phân phó liền một dô dành tàn đi. Có chút hồn không thèm để ý, liền đem việc này như gió thoảng bên hai, có chút lanh lợi đấy, nhớ thương tam ngốc tử ưng thuận chỗ tốt, liền ra thành đô phủ đầy khắp núi đồi đi bắt rắn rồi. Vương Sùng đợi mấy ngày, tam ngốc tử lấy người trước sau đưa tới hơn trăm đầu rắn, nhưng không có một cái dùng chung. Hắn cũng không nôn nóng, đầu đem những này rắn vắt trong sân, tạm thời đào lên trong hầm, lấy thiên xã vương kinh chứa đựng bí pháp đào tạo, xem có thể hay không trùng hợp đào tạo ra một cái dùng chung khác rắn sao. Thiên xã vương kinh đối với vương Sùng mà nói, bất quá là ngoại ý muốn ngẫu nhiên được, có thể tu luyện mình xã vương chú thành công, liền nhiều một môn bản lĩnh chính là không thành cũng không ảnh hưởng chút nào, Nguyên Dương kiếm quyết tu hành mới là trọng yếu nhất. An ổn xuống, không có mấy ngày, Vương Sùng liền bắt đầu tu luyện đầu thứ hai kinh mạch, Thủ Dương Minh đại chẳng kinh. Lúc này một đạo kinh mạch nhưng là lên từ lên tại ngón trỏ mũi nhọn thương lượng thái dương huyệt, xôi theo ngón trỏ nạo chắc duyên ngược lên, kinh hai gian, ba gian đến hợp cấp huyệt, đặt phần tay dương khê huyệt. Xôi theo cẳng tay mặt sau nạo chắc, hướng lên đi tại khuỷu tay cánh ngoài, kinh cánh tay cạnh ngoài tiền duyên ngược lên, đến vai vai ung huyệt rõ về phía sau cùng đốc mạch lớn đùi huyết trố gặp gỡ, sau đó tiến về phía trước vào khuyết bổn, lạc tại phổi, hướng phía dưới sọ xuyên qua cách da, vào thuộc đại tràng, kia chi mạch theo xương quai xanh ngược lên cái cổ bên cạnh, qua hai gò má, vào dưới răng ở bên trong, trở lên mang theo lỗ nuôi bên cạnh nền đón, so với tay huyết thái dương. Tiểu Trang kinh càng thêm phiền phức. Vương Sùng không có sư phụ chỉ điểm, một mình lục lọi tu hành, vốn là nguy hiểm muôn phần, cho nên cũng không nóng nảy Hắn dùng mấy ngày khổ công Luyện mở thương lượng thái dương huyệt sau đó, liền trì hoan rơi xuống tu hành, phải đem chân khi ôn dương được dễ sai khiến, mới có thể đi luyện mở thủ dương minh đại tràng kinh thứ hai chỗ huyệt đạo. Một ngày này, Vương Sùng đang tại tìm hiểu nguyên dương kiếm quyết, đồng nhiên có hai người thiếu niên khất nhi, an mày, đến nhà. Hai cái này thiếu niên khất nhi, an mày, lần trước tam ngốc tử mang tới một lần, gặp được Vương Sùng vị này thượng sứ đều có phần hưng phấn, bãi ngã xuống đất, cùng một chỗ nói ra, thượng sứ. Chúng ta mấy ngày nay vất vả, Rốt cuộc bắt được một cái bạch nương nương. Kính xin thượng sứ tự mình phân biệt, cuối cùng dùng chung hay không. Hai cái này nhỏ khất nhi, An Mày, coi như là tam ngốc tử thủ hạ chính là mười mấy tên khất nhi. An Mày, ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có lanh lợi hải tử, chính là anh em bà con, đều đọc qua qua chút ít sách, bởi vì trong nhà nguy rồi khó, cùng một chỗ lưu lạc thành khất nhi. An Mày, như thường ngày cũng tổng không cam lòng, đều muốn nỗ lực cầu cái tiến tới. Thay vào đó thế đạo, coi như là nhà thanh bạch, Ngoại trừ khoa khảo thi bên ngoài Cũng không được tiến tới cách Hai cái nhỏ khất nhi, an mày Lại có thể có cái gì đừng ra Hai cái này nhỏ khất nhi, an mày Cũng không biết vương sùng thân phận Chỉ muốn vị này thượng xứ so với tam ngốc Tử khẳng định mạnh mẽ ra rất nhiều Nếu có thể ôm lấy cái này quý nhân đùi Nói không chừng cũng không cần làm khất nhi An mày, lúc này mới ra sức Đi ra ngoại, bước lên sinh tử mạo hiểm Nắm lúc này đầu bạch nương nương Vương sùng mỉm cười, kêu lên Thả để cho ta xem sao Hai cái nhỏ khất nhi, an mày tinh thần phân chấn, theo một cái giỏ trúc bên trong nghiêng đổ ra sao một cái bạch xà, này bạch xà toàn thân trắng như tuyết, nhưng sau lưng đeo đã có 6 cái xanh nhạt hình toi vạn. Vừa ra giỏ trúc, này bạch nương nương ngay tại chỗ quay quanh, làm ra cảnh giác thái độ, lộ ra linh tính mười phần. Vương sùng cũng hơi hơi kinh ngạc, đắn đo một cái pháp quyết, nhẹ nhàng vỗ, này bạch xà lại ngươi khẽ run lên, không bị phương pháp thuật mê hoặc Lúc này hơn phân nửa là vì vương sùng tu vi thiền bạc Pháp thuật cũng từ thô lậu, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, này bạch xà quả nhiên, có chút bất phạm. Vương Sùng trong lòng vui mừng, nhẹ gật đầu, nói ra, này bạch xà hợp ta sử dụng. Hai cái nhỏ khất nhi, an mày nhìn nhau liếc, đồng nhiên liền cùng một chỗ bái ngã xuống đất, kêu lên, vương tin tưởng, dương liêu mời lên sử dụ xuống thương, thu chúng ta làm đồng nhi. Huynh đệ chúng ta hai cái cực chịu khổ, sự tình gì đều làm được. Vương Sùng cười mỉm tìm tỏi tay, đem muốn chạy trốn bạch xà bắt được. Bạch xà tại trong tay của hắn uốn qua uốn lại, trắng non vô cùng. Vương Sùng chỉ cảm thấy này Bạch xà cảm giác kỳ dị, cũng bình thường xà chúng bất đồng, chỉ là cũng không rảnh cẩn thận cân nhắc, tiện tay ném vào giỏ chúc. Này Bạch nương nương tuy rằng bất phàm, rồi lại ở đâu so ra mà vượt Vương Sùng bản lĩnh. Muốn chạy trốn đó là mơ tưởng. Hai cái nhỏ khất nhi, an mày tận lực cầu khẩn trong chốc lát, không thấy Vương Sùng cự tuyệt, cũng không thấy hắn đáp ứng, cũng không khỏi được trong lòng đích nói thầm không biết vị này thượng sứ là cái gì tâm điệm. Vương Sùng xem hai cái này nhỏ khất nhi, an mẩy, một mặt tận lực cầu khẩn, một mặt lẫn nhau chuyển nháy mắt, cũng không khỏi được trong lòng sinh ra thú vị ý niệm trong đầu, hắn chỉ một ngón tay, nói ra, đi đem lúc này đầu bạch xả phóng tới rắn trong hầm. chương 27, chiêu thu bảo tàng, kỹ nưu xuống dương châu. Hai cái nhỏ khất nhi trong lòng đại hỷ, vội vàng ôm giỏ trúc, đi đem này bạch nương nương ném tới cái hồ rắn, còn tất cả có ánh mắt không biết ở đâu làm ra khăn lau cùng cái trổi, nỗ lực quét dọn lên trạch viện sao. Hai cái nhỏ khất nhi, an mày, tuy rằng tuổi nhỏ lực lượng hơi, rồi lại có phần chịu khó, trước tiên đem vương sùng mỗi ngày khởi cư gian phòng làm cho sạch sẽ rồi, sẽ đem bên cạnh hai gian phòng cũng vậy nước quét nhà một phen, rõ ràng làm cho chỗ này rách nát hồi lâu trạch viện, thoạt nhìn có phần có vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Vương sùng cũng không để ý tới gặp hai cái nhỏ khất nhi, an mày, hắn được rồi này dị trùng bạch xà tâm tình có phần nhanh thoải mái, tự nghĩ Đa Ân cần săn sóc được chân khí hoạt bát, liền bắt tay vào làm đả thông thủ Dương Minh đại tràng kinh thứ hai chỗ huyệt đạo. Vương Sùng tu luyện Nguyên Dương kiếm quyết đã rất có căn cơ, Nguyên Dương chân khí tích góp tràn đầy, lần này tu luyện cũng không chắc trở, gần nửa canh giờ về sau, liền từ đại công cáo thành. Luyện mở tay ra Dương Minh đại tràng kinh thứ hai chỗ huyệt đạo, hắn cũng không nóng nảy tiến, chỉ là Ân cần săn sóc chỗ này huyệt đạo, cũng không tiếp tục tu luyện. Vương Sùng tạm hoãn tu hành, phải ổn thỏa Là lo lắng vội vàng sao động phía dưới tàu hòa nhập ma, cũng không phải tốt chơi. Vương Sùng liếc mắt nhìn sát trời, đã đem gần chạm vạng, liền kêu một tiếng, hai cái nhỏ khất nhi, an mẩy, đều tranh thủ thời gian chạy tới. Vương Sùng nhàn nhạt phân phó nói, các ngươi nếu như vào môn hạ của ta, cần biết ta cũng không phải khất nhi, an mẩy, xuất thân, lúc này thân trang điểm như cái gì lời nói. Thả đi mua một thân bộ đồ mới áo quan lý, hảo sinh tắm rửa, ta có khác lời nói với các ngươi giảng. Vương sùng tiện tay ném đi một thỏi bạc đi ra ngoài, đây là hắn theo Đông Phương Minh cùng hai vị giữ kỳ sử trên thân tìm thấy nhân gian A lấp kín vật. Ba người này trên thân có phần có không ít tiền tài hàng, chính là tùy ý tiêu xài, mấy năm lúc giữa cũng có thể trôi qua thoải mái. Vương tin tưởng, Dương yêu hai cái nhỏ khất nhi, An mày, lập tức đều vui mừng quá đổi, nhặt được bạc, tay nắm tay kết bạn mà đi. Qua không được một lát, Tam Nốc tử dẫn theo mấy cái nhỏ khất nhi, ăn mày, sao đưa bữa tối. Vương Sùng gặp hắn mấy fan do dự, muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi, thế nhưng là có chuyện gì nhi rồi hả? Tam Ngốc Tử cẩn thận từng ly từng tí nói, hai ba canh giờ trước, có người xâm nhập hoa y địa bàng, đem hoa y địa bàng cao thấp hơn trăm người đều giết, không biết chuyện này đổi kiệm xử có không quan hệ. Vương Sùng trong lòng trầm âm, hắn đương nhiên cùng chuyện này không quan hệ, lại sẽ không cùng Tam lốc Tử loại người này giải thích, nhàn nhạt nói một câu, việc này không nên ngươi quản. Mấy ngày nay, ngươi cũng là cần cù và thật hả? Nơi đây chính là giải dược. Vương Sùng tiện tay ném đi một hoàn thuốc qua, Tam lốc Tử thổi phồng, trong lòng vui mừng quá đỗi, thân chúng Đại Giang Sơn giúp đỡ bí mật chế tạo độc dược chuyện này, sớm liền biến thành hắn một cái tâm bệnh. Lúc này được rồi giải dược, ra hỏa này thiên ân vạn tạ đi, cũng không hỏi nữa hoa y hề băng chuyện này. Tại Tam Lốc Tử nghĩ đến, này tất nhiên là Đại Giang Sơn nhóm cao thủ xuất động, đã diệt không nghe lời hoa y hề băng, bằng không thì vị này nhỏ hơn xử như thế nào chịu cho mình giải dược Tam lốc tử rời đi sau đó, Vương Sùng khẽ vướt trên cổ tay Nguyên Dương kiếm, tự nhủ, không nghĩ tới Hoa Y Liệp Bang rõ ràng bị người tiêu diệt, cũng không biết nhà ai giang hồ hào kiệt làm xuống cái này hung hiểm chuyện này. Hắn đương nhiên không quan tâm Hoa Y Liệp Bang hương suy, cũng không có hứng thú đi dò xét một nhà giang hồ bang hội ân kỷ, Hoa Y Liệp Bang đã diệt liền đã diệt, cùng hắn có thể có có quan hệ gì đâu bực lại. Cho nên Vương Sùng chỉ là thoáng trầm ngâm, liền đứng dậy nhìn bản thân dưỡng một cái hô gián rồi. Mấy ngày nay, Tam Ngốc Tử lại đưa tới đây một ít đại xà, hôm nay cái hô rắn trong đã có hơn 200 đầu các màu xà trùng, bởi vì có pháp thuật giam cầm, đều bàn không xuất ra đi, chỉ ở trong hầm rậm rạp chẳng chị chạy, càng bị chú pháp thúc rủ, thường xuyên tranh đấu, lẫn nhau thôn phệ, mỗi ngày đều có 1-2 chục đầu xà trùng bị đồng loại ăn. Cái kêu bạch nương nương tại cái hô rắn trong ngốn lượn chạy, bầy rắn lui tránh, đều có lại ở một bên, tựa như nên đón vương giả lưu động. Chỉ có hai cái đại xà còn dám rửa Một cái hắc ô sao, một cái biển đầu phong, đều là lực lượng tính thời gian dài sà trùng, mấy ngày nay đang chủ yếu pháp thúc dục dưới nuốt mấy cái đồng loại, tinh khí đặc biệt sung mãn. Bạch Nương Nương tựa hồ bất mãn lúc này hai cái đại sả, rõ ràng không chịu thần phục. Hưu, hưu. Tiêu to, thân thể bỗng nhiên co lại, lại ngươi xuất phát khiêu chiến. Vương Sùng nhìn đến thú vị nhi, ngắt một cái pháp quyết chụp được, lấy thiên sả vương kinh lên chứa đựng bí thuật, thúc dục ba đầu sả trùng tranh đấu. Bạch Nương Nương thân thể hơi hơi nhoáng một cái, Vậy mà không bị vương sùng trú pháp, nhưng dư hai cái đại xà lại không thể ngăn cản, lập tức liền hưu. Hưu. Thổ tín, trên thân nổi lên nhàn nhạt khói đen. H.O. sao vòng nửa vòng, đống nhiên một cái đem bên người một cái thanh sán ướt, ăn một cái đồng loại, trên người nó khói đen liền hơi nồng đầm vài phần hung tính đại phát Bạch nương nương tựa hồ có chút mê hoặc, đối với lúc này đầu đồng loại làm sơ khiêu khích, H.O. sao liền phốc đem tới đây, hai cái đại xà tại cái hô rắn đáy chém giết một lát. Hắc ô sao bị Bạch Nương nương dùng cái đôi một quấn, vung ra hơn trượng, nó lăn xuống ở một bên, miệng lớn mở ra, liền nuốt hai cái tiểu hấp rắn, lại khôi phục tinh thần sáng láng, lần nữa nhảy vào vòng tròn luận quẩn cùng Bạch Nương nương chém giết. Mặt khác một cái biển đầu phòng, tựa hồ tự cấp đồng bạn lực trận, chỉ là trên người nó khói đen rải ra, những thứ khác xạ trùng lây dính, lập tức không còn tinh thần, hấp hối đứng lên. Vương Sùng nhìn ba đầu đại xà đấu thú vị, âm thầm suy nghĩ, mặc dù Thái Hạ Hoàn có thể giữ tươi, Nhiều hơn nữa mấy ngày, ba cỗ thi thể cũng có chút hỏng mất, đây là sớm làm mở luyện minh Xả vương chú đi. Tuy rằng luyện pháp vội vàng, nhất định không thể toàn bộ như người ý, có thể ta vốn chính là luyện liền, tạm thời ngăn địch bản lĩnh, nói cái gì thập toàn thẩm mỹ. Vương Sùng Như đem nguyên dương kiếm quyết luyện thành, ở đâu còn phải dùng tới thiên Xả vương kinh bản lĩnh. Liên chỉ là bởi vì nguyên dương kiếm quyết tu hành không thể gấp nóng nảy, hắn tham lam minh Xả vương chú phương pháp này học cấp tốc, lại điều kiện tiện lợi Trong tay thì có ba bộ khi còn sống công lực không tầm thường thi thể, lúc này mới đều muốn luyện một luyện. Vương Sùng ngắt pháp quyết, liền phách hơn 10 cái, cái kia bạch nương nương mặc dù bất phàm, nhưng mấy chục đạo pháp chú xuống dưới, đây là trong một cái, hỗn loạn, cũng như hai vị đồng loại bình thường, bắt đầu nuốt vào những thứ khác xà trùng. Vương Sùng âm thầm ngật đầu, thầm nghĩ, còn có 3 năm ngày, đến lúc này bạch nương nương dưỡng đủ tinh khí, mà bắt đầu luyện pháp đi. Vương Sùng bên này mới từ cái hô rắn chỗ quay lại, Chẳng nghe được ngoài cửa có động tĩnh vương tin tưởng cùng dương yêu hai cái nhỏ khất nhi, an mày, đã trở về, nhìn thấy vương sùng, gấp vội vàng hành lễ. Hai người niên kỷ kỳ thật so với vương sùng còn hơi lớn, một cái 15 một cái 13 vương tin tưởng niên kỷ hơi lớn hơn, đã có thể bị gọi là thiếu niên. Chỉ là hai người quanh năm làm tiếp khất nhi, an mày, hơi có chút xanh sao vàng vọn, so với cùng niên kỷ hài đồng đều muốn ngày thường nhỏ gầy. Vương sùng gặp hai cái nhỏ khất nhi, an mày riêng phần mình thay đổi một thân màu xanh xanh áo tràng, hẳn là ở bên ngoài tìm địa phương tắm rửa qua, đã sớm đều làm cho sạch sẽ. Vương tương diện đối với kiên nghị, dương liêu rồi lại có phần có vài phần mi thanh mục tú, tướng mạo lại ngươi cũng không tầm thường. Hai cái đồng tử xác nhận hồi lâu đều không có làm như vậy sạch qua, lại khôi phục đã có chạy đầu, trên mặt rất có vẻ hứng phấn. Vương sùng mỉm cười, đem hai người gọi đã đến bản thân khởi cư cái kia một gian tinh thất, hắn hơi chút để ra nghi vấn. Biết rõ hai người thiếu niên đều thức chút ít chữ, lập tức sẽ đem học được từ hứa tinh dương hàng lòng kim cương thủ truyền thụ. Lúc trước vương sùng dưới núi Nga mi thời điểm, tuy rằng đáp ứng tuyệt không chuyển ra ngoài bộ này võ công, có thể hắn phát qua thể độc đều là ứng với tại họ đường trên thân. Đường mô đoạn tử tuyệt tôn, liền phân mộ tổ tiên đều làm cho người ta đảo, cùng hắn một cái họ vương có cái gì tương quan. chương 28, triêu thu bảo tàng, kỹ nưu dưới Dương Châu, Nam. Vương sùng là ma môn đệ tử ở đâu còn chú ý cái gì nhân nghĩa đạo đức, lời hứa đáng giá nghìn vàng rồi hả. Vương Sùng cũng không tin hứa tinh dương tại phía sang Nga Mi, còn có thể liền trùng hợp tới thành đô phủ, liền gặp được hai tiểu tử này. Vương Tương cùng Dương yêu hai người thiếu niên, lúc ấy liền vui mừng thanh em đều run dậy. Hai người cũng không biết Vương Sùng còn hiểu đúng phương pháp thuật, dù sao Vương Sùng ngoại trừ dưỡng rắn, cũng không kỳ gì chỗ, chỉ cho là hắn võ công kinh người, cũng biết bực này giang hồ hào hiệp bản lĩnh xuất chúng, cũng không lớn, co cơ duyên Tuyệt đối không có khả năng được mơ hồ truyền thụ, một khi được rồi bực này cơ duyên, giống như một chiều phi thăng đầu cảnh, hệ là chim biến thành vương hoàng. Vương Sùng khẩu tài lại tốt, đem Hàng lòng Kim Cương thủ uy lực miêu tả một phen, Tôn Sùng ca ngợi là Võ Lâm Không truyền bí mật, trực chỉ Võ Đạo đại tông sư, hai người thiếu niên nghe được như say như dại, được rồi truyền thụ, như nhặt được chân bảo, chia nhau bắt đầu tu luyện. Vương Tương tính tình trầm ổn, liền ý định theo Hàng lòng chân khí vào tay, Dương Liêu tính tình hoạt bát, Rồi lại ưa thích trước tu luyện kim cương kính. Thấm thoát mấy ngày qua, Vương Sùng nhiều lần lấy bí pháp thúc dục cái hô rắn trong ngoại trứ bạch nương nương, hắc ô sao cùng biển đầu phong bên ngoài, còn lại đại xà đều bị chúng nó ba cái nuốt vào sạch sẽ. Vương Sùng chọn lấy một cái tốt canh giờ, đem hai cái mới thu đồng tử đánh phát ra ngoài, lúc này mới bắt đầu luyện pháp. Vương Sùng đứng ở cái hô rắn bên cạnh, run mở thiết quyển, tiên Lặng niệm tụng chú văn, thiết quyển lên lập tức bắn ra ba đầu hắc Quang nên đón không tại hắn tuyển định ba đầu đại xà trên thân quay quanh nhất tạp. Lúc này thiết quyển bản thân cũng là một kiện pháp khí, luyện pháp thuật thời điểm muốn dùng, vì vậy ngày ấy Vương Sùng mới không có lưu cho Nhạc Nguyên Tôn. Lúc này ba đầu đại xà bị Hắc Quang khè quấn, trên thân nổi lên nhàn nhạt khói đen, tại cái hô gián chạy, tựa như khống chế khói đen, thuận gió ngao du bình thường. Chúng nó thôn phệ đồng loại tinh khí, phát sinh linh tính, đã theo bình thường xà trùng, lột vỏ thành yêu vật. Bạch Nương nương ngoài thân hơn nhiều một tầng ánh bạch quang. Tiền lời tối đa, còn lại hai cái cũng đều riêng phần mình trưởng thành một số gần như gấp đôi, có cao vài trưởng ngắn, hưu, hưu, thổ tín, hung mánh người phải sợ hãi. Vương sùng ngắt pháp quyết, một tiếng thét ra lệnh, ba đầu đại xà cùng một chỗ đều leo ra cái hô tới. Vương sùng cổ tay run lên, nguyên dương kiếm hóa thành chu hồng, thoảng qua siết động, sẽ đem cái hô rắn chung quanh bùn đất cùng một chỗ quét vào trong hầm, hắn ngày mai chỉ cần làm cho hai cái mới thu đồng nhi hảo hảo để cho bằng. Nơi đây sẽ thấy không đấu vết rồi. Vương Sùng trong miệng phát ra trợn cao trợn thấp ngâm dĩ đảo, lấy bí pháp mê hoặc ba đầu đại xà, dẫn theo chúng nó thẳng đến hậu viện, tại hắn nơi đây sớm liền chuẩn bị dưới ba khẩu vạc lớn, vạc lớn ngoài rặng đều vẽ đầy phụ lục. Hắn trước tiên đem Đông Phương Minh cùng hai vị giữ kỳ sĩ ba cỗ thi thể trần chuột bỏ vào, làm kia khoanh chân mà ngồi, lại lấy bí pháp thúc dục ba đầu đại xà bò vào đi, tự tay che miệng vạc. Dựa theo thiên vương kinh chứa đựng, chỉ cần 77409 ngày vạc lớn trong thi thể cùng đại xà, sẽ nhân xà hợp nhất, hóa thành ba đầu minh xà. Thiên xà vương kinh chứa đựng minh xà vương chú bí pháp, tuy rằng cực kỳ học cấp tốc, cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt. Đầu tiên một kiện. Người tu đạo thi thể, ở đâu dễ dàng tìm được? Phương pháp này dù sao cũng là bảng môn chi thuật, tuy rằng học cấp tốc, có thể luyện liền minh xà là cho mượn làm cho nuốt người tu đạo khi còn sống công lực, trưởng thành có kia cực hạn, cũng không tự mình tu luyện tăng lên khả năng bởi vậy Vương Sùng cũng không thể nói nặng hơn xem lần này luyện pháp. Che vạc rắn, Vương Sùng không cảm thấy trong lòng nhẹ nhóm, thầm nghĩ, đợi đến 77-49 ngày sau, ta thì có ba đầu mình xà có thể cung cấp đem ra sử dụng, bình thường thiên cương thế hệ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Chỉ tiếc lúc này ba cô thi thể, khi còn sống đều là đại diễn cảnh tu vi, nếu là lúc ấy có thể tìm được mặt khác hai vị kim đang cấp đếm được giữ kỳ sử thi thể, ta đều có thể trở về thiền tâm quan làm lao tổ rồi. Vương Sùng đối với sư môn khác biệt không tôn kính chi ý, ma môn thầy chó ân tình nhặt nhẽo, Đồ Nhi không bằng sư phụ ý, thường xuyên sẽ bị tiện tay giết chết, thậm chí luyện thành pháp vật, Đồ Nhi đã có bổn sự, cũng thường xuyên lo sợ bất an, phản bội sư phụ nghịch lên, cũng đều đã từng. Hắn bị đưa vào Nga Mi, vốn là cựu tử nhất sinh, được rồi chỗ tốt, sư môn trưởng bối chỉ biết tranh đoạn, cho dù là khẩu nước canh, cũng không chịu lưu lại, đây chén đều muốn thẻ lươi ra liếm hết sạch sạch. Vương Sùng từ nhỏ sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy xuống, Nếu là đúng sư môn trung thành và tận tâm, cái kia là thật sự bị luyện thành cái gì dạ xoa trời quỷ một loại pháp vật rồi. Vương Tương cùng Dương Nhiêu buổi tối trở về, hai người thiếu niên tuy rằng kỳ quái, vì sao Vương Sùng dưỡng một cái hồ rắn, đống nhiên liền chết rồi, nhưng lại sợ hãi Vương Sùng, rõ ràng cũng không dám hỏi. Bọn hắn ban đầu lấy được thượng thừa võ công, xuất ruột luyện thành một thân bản lĩnh, trôi qua mấy ngày, cảm thấy liền từ phai nhạt không còn nữa chú ý chuyện này. Thời gian nhẹ nhõm, thấm thoát qua hơn tháng hơn 10 ánh nắng cảnh, Vương Sùng lại khôi phục đem thủ Dương Minh đại tràng kinh hơn 10 chỗ huyết đạo đều hoàn thông. Đã luyện thành hai đường kinh mạch trong cơ thể hắn Nguyên Dương chân khí, trong mỗi ngày chạy không thôi, đã tươi thám khả quan, thậm chí đã liền khống chế Nguyên Dương kiếm đều có thể vươn xa 20 bước xa. Lúc này cũng không hắn nhà mình bổ dự. Vương Sùng khoảng cách đạo vào Thiên Cương còn có một đoạn xa khoảng cách xa, có thể ngự kiếm 20 bước, là vì âm định Hưu Lưu lại 12 đạo phụ lục huyền diệu, cùng với Nguyên Dương kiếm bản thân linh dị. Vương Sùng Trừ Mình ra tu tập nguyên dương kiếm quyết bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm hai người thiếu niên vài câu. hắn mặc dù không có tu luyện qua hàng Long kim cương thủ bộ này võ công, dù sao xuất thân ma môn, chính là nghiêm chỉnh tu đạo chi sĩ, phản tục võ công tại tu đạo chi sĩ trong mắt bất quá trở bàn tay chi dễ dàng, cũng là toàn bộ chỉ điểm tới. Vương Tương cùng Dương Nghiêu hai người, phân biệt tu hành hàng lòng chân khí cùng kim cương kính, tiến cảnh rồi lại phân ra tốc độ. Dương Nghiêu đi đầu một bước, hôm nay kim cương kính đã hơi có tiểu thành Vương Tương vẫn còn chưa từng nhập môn, mấy ngày nay có phần có vài phần vội vàng sao động Vương Sùng cũng không quá đáng là thu hai cái chân chạy đồng nhi, chỉ điểm vài câu, cũng đều là nhất thời cao hứng, cũng không dốc lòng truyền thụ cho lịch sự tao nhã, cũng lời tận tính khuyên bảo, dù sao quan hệ mấu chốt đều nói qua, chưa từng giấu giếm, có thể hay không lĩnh ngộ, chính là hai người nhà mình chuyện này. Giống như hắn ban đầu ở thiên tâm quan, lão sư ở đâu có cái gì yêu thương tâm địa, kiên nhận chỉ điểm. Nếu không phải chịu tu luyện hoặc là tu luyện chậm, không phải một lần roi ra, chính là một lần cây gậy. Chấp hình pháp đều là đồng môn, hận không thể đánh chết những thứ này đồng môn tiểu tạp chủng bất còn nhiều cạnh tranh đối thủ, người xuất thủ trước sau như một đều hung ác, có thể chịu đựng được không dễ dàng. So sánh lên vương sùng tại thiên tâm quan học đạo thời gian, hai cái này thiếu niên tu hành hàng ngày, đã coi như là thư giãn thích ý. Một ngày này, vương sùng yên tĩnh cực suy nghĩ động, trở ra cửa phòng, đối với trong sân tôi luyện gần cốt hai người thiếu niên ha ha cười cười Nói ra, ta hôm nay phiền muộn, muốn đi ra ngoài đi đi lại lại, các người hảo sinh giữ nhà, không được lãnh đạo. Vương Sùng nuôi mấy ngày nữa, sẽ phải đi ra ngoài rảnh rỗi bơi một hồi, Vương Tương cùng Dương Nghiêu cũng không coi là quá kỳ lạ, đáp ứng, cung kính tử ra công tử đi ra cửa. Vương Sùng trên đường đi dạo một hồi, thấy phố phường sinh hoạt, sinh cơ bừng bừng, nhịn không được cũng có chút cảm khái, nghiên kỷ của hắn mặc dù nhỏ, nhưng từ nhỏ ngay tại ma môn, dưỡng ở dưới vài phần thói quen, yêu nhất cân nhắc tâm sự. Trường 29, Chiêu Thu Bảo Tàng, Kỵ Nưu Dưới Dương Châu, 6. Người phàm tục đều nói tu đạo tốt, tu đạo lại có cái gì tốt rồi hả? Ta còn không nhớ, đã bị sư phụ đã thu vào thiên tâm quan, đánh nhỏ chính là tu đạo chi sĩ, chứng kiến người tu đạo, không có một cái khoái hoặc người, cũng không gặp người tốt lành gì. Thiên tâm quan đừng nói rồi, người người cảm thấy bất an, người nào không sợ bị người tính toán. Cái nào không phải nơm nớp lo sợ. Một đám đồng môn mỗi cái lo lắng bị sư trưởng xử phạt. Tu hành cửa ngó, một khi xử phạt liền là sinh tử gặp phân, chưa từng có một chiều ngày tốt lành qua. Coi như là những trưởng lão kia cũng có chút lo lắng gặp được lợi hại đối đầu, bị người giết chết, dù là số phân tốt, không có gặp được đối đầu, cũng có chút lo lắng luyện pháp thất bại, tẩu hỏa nhập ma. Lần này tại núi Nga My, nhìn thấy những cái kia Nga My đệ tử, theo chúng ta ma môn đệ tử có cái gì khác nhau chớ Công lực thấp thời điểm, giống nhau lo lắng bị sư trưởng lung tung tìm cái khuyết điểm, không có đạo lý xử phạt. Công lực cao sâu, càng có vô cùng tranh đấu, lại thường xuyên tao nộ đối đầu, hơi không cẩn thận, cũng là thân tử đạo tiêu. Nga mi mấy cái trưởng lão, những cái kia thời gian không phải là đi theo người đấu pháp rồi hả? Nga mi bản sơn cũng bị tiêu diêu phủ đánh. Coi như là không có tranh đấu thời gian, cũng không quá đáng hoang sơn dã lĩnh, cơ khổ lạnh yên tĩnh. Đều nói đã có bổn sự, không bị người bắt nạt. Nhưng mà người đã có bổn sự, tự nhiên có bản lĩnh càng lớn người khi dễ người, trừ phi vô địch thiên hạ Ở đâu có thể không bị khi dễ? Coi như là vô địch thiên hạ, chẳng lẽ tiểu cũng không bị người hợp nhau tấn công? Ta tự hỏi buồn sự cũng không tính kém, Thiên Tâm Quan đồng môn không có một cái có ta mạnh mẽ, coi như là phái Ngami, cái kia kém nhất mấy người đệ tử, ví dụ như Tạ Linh Tốn Chi Lưu, thực chưa hẳn như ta, còn không phải chó nhà có tang giống nhau trốn đông núp tây. Vương sùng nghĩ đến đây, lại khôi phục thần nghĩ, có thể phàm nhân lại có cái gì tốt rồi hả? Nha cùng thế yếu, liền muốn bị người ức hiếp, nhà lớn nghiệp lớn. Sẽ vì gia sản tranh đoạn, thân nhân cũng có chút trở mặt, thậm chí cấu kết ngoại nhân, ám hại nhà mình thân thích. Thời gian không tốt, sống qua ngày gian khổ, thăng chức rất nhanh rồi, cẩn thận, nói không chừng một đạo thánh chỉ, chính là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Gặp được ta đây đến lúc người tu đạo, nói không chừng liền có thai họa bất ngờ, cái kia gọi là đường kinh vũ thiếu niên sao mà người vô tội. Ta tuy rằng đều chưa thấy qua người này, nhưng hắn cũng coi như chết trong tay ta. Vương Sùng hơi than thở nhẹ một tiếng. Trong lòng nói, đây là những cái kia Phật ra đầu chọc nói cũng đúng, chúng sinh đều khổ luyện. Lúc này chúng sinh, chính là thế gian hết thể hữu tình, cũng bao gồm chúng ta những thứ này người tu hành nhà. Lao tử từ nhỏ đến lớn, quả thực là hoàng liên thủy pha lớn, khổ luyện vô cùng a Hắn đang hồ loạn tưởng tâm sự, chẳng nghe được cổ nào cùng chó sủa thanh âm, không khỏi theo tiếng nhìn lại. Một cái cho giữ đuổi theo một cái em bé điên cùng cắn xé. Cái kia em bé bất quá mới 5-6 tuổi lớn, một thân vải thô áo ngắn cũng là mập mạp đáng yêu. Chó giữ rồi lại chừng con ngẻ con lớn nhỏ, hắn một cái nhỏ sữa em bé như thế nào ngăn cản được. Đã liền chạy cũng sẽ không chạy, chỉ hiểu được khóc nỉ non, chói mắt liền đầy người màu tươi, mắt nhìn cũng bị tươi sống tan chết. Vương Sùng tuy rằng không phải cái thiện lương, thực sự nhìn không đi xuống loại sự tình này nhi, lúc ấy liền muốn ra tay. Không nghĩ tới trong tay hắn mới từ khấu trừ một cục đá, chẳng nghe được cái kia chó giữ bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, mềm ná xuống đất, vùng vây vài cái, đi đời nhà ma. Vương Sùng là một cái người trong nghề, lại mắt kép nhọn, biết là có người ra tay, hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi lại trong đám người đã tìm được một cái tuổi già lao đạo sĩ. Cái lao đạo sĩ này hai mắt hơi hiếp lại, tựa hồ thờ ơ chúng quanh chuyện này, nhưng tay trài ống tay háo không gió từ run, mơ hồ có một cỗ cực mỏng pháp lực lượng quanh thân, hiển nhiên vừa khiến cái gì pháp thuật. Vương Sùng chạy ra núi Nga Mi trong mỗi ngày đều lo lắng bị sư môn thiên tâm quan người tìm tới tận cửa rồi, cũng lo lắng bị Nga Mi người tìm tới tận cửa rồi. Dù sao hắn đối đầu nhiều, người nào tìm tới tận cửa rồi cũng không phải công việc tốt. Lập tức Vương Sùng liền nhiều hơn vài phần tâm tư, dù sao người tu đạo vốn là ít, ở đâu có thể trên đường đi dạo cũng đụng với một vị. Hắn sợ cái lao đạo sĩ này cùng hai nhà có quan hệ. Vương Sùng lên tâm, cũng mặc kệ cái kia em bé, sớm đã có nhà hắn người nhào đầu về phía trước, ôm lấy hài tử khóc giống chảy nước mắt, không cần phải hắn hao tâm tổn trí. Vương Sùng nhẹ nhàng quay người, theo một cái đầu khác đường đi đi xuyên qua, dưới chân tăng lực Nhanh đổi đến vài bước, đổi kịp cái lao đạo sĩ kia. Lao đạo sĩ âm thầm ra tay, liền nhẹ lướt đi, ngược lại là rất có có đạo cao nhân bộ dáng. Hắn từ được rồi vài bước, đồng nhiên lông mày cao lại, ngắt một cái pháp quyết, nhẹ nhàng hướng về phía sau dơ lên. Lao đạo sĩ pháp thuật, không phải là cái gì lợi hại công phạt chi thuật, nhưng rất có tỉnh ngủ đảo diệu. Vương sùng ban đầu ở thiên tâm quan thời điểm, cũng là luyện đã thông kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh nhân vật, đặt ở thế tục lúc giữa, chính là công thành hôn Nguyên Chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tiên thiên bất thế cao thủ. Hôm nay tuy rằng chuyển tu Nguyên Dương kiếm quyết, công lực còn chưa khôi phục thiên tâm quan lúc cảnh giới, nhưng Vương Sùng tự nghĩ, có Nguyên Dương kiếm nơi tay, nếu là lao đạo sĩ này thực là hướng về phía hắn thừa dịp bất ngờ đánh lén xuống, cũng không tin sẽ không được cơ hội. Vương Sùng chính em thầm suy nghĩ, nên như thế nào do xét lao đạo sĩ này chi tiết, đồng nhiên cảm giác được gió nhẹ đập vào mặt, trên cổ tay vang. lang một thanh em vang lên sáng, nhưng là Nguyên Dương kiếm đã bị kinh ki Hắn một vòng cổ tay trấn an nguyên dương kiếm, nhưng cũng biết không có cách nào khác tiếp tục che giấu, theo góc đường đi ra. Lao đạo sĩ khẽ to mày, hắn cũng thật không ngờ, lại là lúc này thì một cái hài tử tại theo dõi bản thân. Hắn có một vô cùng lợi hại cựu gia, cũng là thường xuyên để phòng có người trả thụ, tâm tư linh tỉnh, phát hiện bị người theo dõi, thi triển pháp thuật, đều muốn bước ra người đến. Vương sùng như vậy một cái 11-12 tuổi hải tử, hiển nhiên không phải của hắn đối đầu.